Nghe hoác thăng cùng Giang Đông thần ngươi tới ta đi, khí hư nhưng không ngừng tiếp thu tiếu quân trưởng ủy nhiệm tới bắt bắt cũng giải quyết hoác thăng Tống Nhân Tài một người, còn có hứa Tình cũng hận đến căn bản ngỡ. Chương 511 bắn chết vô tội dân chúng. Chương 511 bắn chết vô tội dân chúng. Tình thế độ biến, Giang Đông thần thế nhưng ở thời khắc mấu chốt phản bội, khuyên hướng hoác thăng đám người, có lẽ trước đây Tống Nhân Tài vừa đến khi, chiếm cứ cực đại ưu thế. Nhưng trước mắt Giang Đông Thần nếu xuất linh ánh dạng đông tiểu đội mọi người phản chiến hoác thăng, như vậy tống nhân tài tắc rốt cuộc chiếm không đến một chút ít ưu thế, càng có cực đại khả năng sẽ chết thảm đương trường. Phục Tiếu quân trưởng mệnh lệnh xử quyết hoác thăng không thành, phản bị hoác thăng đương trường đánh gục Giang Đông Thần vừa rồi uống ra muốn giúp hoác thăng đám người rời đi căn cứ, cùng nhau đuổi truy túc như tuyết đám người, cứu trợ túc như tuyết đám người, Giang Đông Thần đã là đem dị năng ngưng ở trong tay. Vận sức chờ phát động chuẩn bị nắm tay hoác thăng đồng tâm hiệp lực đối phó Tống Nhân Tài cùng Tống Nhân Tài mang đến lệ thuộc tiếu quân trưởng dưới trướng binh lính. Nhưng mà không nghĩ một màn này thế nhưng cũng bị tiếu quân trưởng liêu, tiếu quân trưởng thế nhưng sớm đoán được Giang Đông thần sẽ cùng hoác thăng cùng nhau tạo phản, dám can đảm cãi lời mệnh lệnh của hắn. Chỉ nghe Tống Nhân Tài đột nhiên la lên một tiếng, lúc này, người còn ngây ngốc, động thủ A. Băng không? Thiếu quân trưởng không tha cho các ngươi ánh dạng đông tiểu đội. Tống nhân tài này một tiếng vừa rồi kêu xong, Giang Đông Thần chỉ cảm thấy có người đột nhiên đối hắn đau hạ độc thủ, hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, ngăn cản đối phương tập kích hắn. Giang Đông Thần chỉ cảm thấy sau cổ truyền đến một trận tê mỏi, kinh ngạc mà đầu đầu nhìn về phía lạnh lùng đối hắn ra tay người, Giang Đông Thần trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Thực xin lỗi, Đông Thần ca, kỳ thật mật báo người là ta. Ta không thể trơ mắt nhìn túc như tuyết đem ngươi từ ta bên người cướp đi, ta chỉ có nghĩ mọi cách diệt trừ túc như tuyết. Mà ta càng không thể trơ mắt nhìn ngươi một tay vất vả thành lập lên ánh dạng đông tiểu đội hủy trong một sớm, ta chỉ có cùng tiếu quân trưởng hợp tác, ta. Giang đông thần căn bản không kịp đem hứa tình hãy còn cung ra là sự thật nghe toàn, mắt nhắm lại, một đầu chát hướng mặt đất. Vì đoạt lại âu yếm nam nhân ái, hứa tình không tiếc vận dụng một hệ dị năng đối giang đông thần động thủ. Càng không tiếc cùng tiếu quân trưởng hợp tác, hợp lực diệt trừ vướng chân vướng tay, kiêm ngại nàng mắt túc như tuyết liền can người chờ. Giống ám ảnh trước đây sở bất hạnh dự cảm đến hứa tình thay đổi, vì bá chiếm âu hiếm nam nhân ái, trở nên tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn. Hứa tiểu thư, ngươi hoác thăng mắt thấy trước mắt kinh biến một màn, nhất thời cũng không biết làm sao. Có giang đông thần hiệp trợ, hoác thăng đám người nhất định có thể thuận lợi thoát hiểm, rời đi xê thị căn cứ. mà trước mắt giang đông thần thế nhưng lọt vào ái mộ nữ nhân phản bội, mà ngất ngã xuống đất không tỉnh nhân thế, muốn bọn họ lấy tự thân chi lực, một mình đối kháng căn cứ, tống nhân tài đám người, nói dễ hơn làm, hơn nữa mất đi giang đông thần chính xác lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội, trước mắt lại bị hứa tình tiếp quản, hứa tình vì thuận lợi diện trừ túc như tuyết đám người, nhất định sẽ cùng tống nhân tài liên thủ, hợp lực diện trừ bọn họ. Mà giờ khác này, hoác thăng đám người cũng là vừa mới biết được. Nguyên lai like mật báo giả thế, nhưng không phải quách phủ, mà là hứa tỉnh. Này một đáp án thật là làm bọn hắn dự kiến không đến. Hoa giáo, ta cũng là thấy Đông Thần ca thập phần thưởng thức ngươi, cho nên ta mới có thể đối với ngươi nói ra này một tịch, cũng là cuối cùng lời khuyên. Ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Cùng quân đội đối nghịch là quả quyết sẽ không có kết cục tốt. Túc như tuyết bọn họ là ví dụ thực tế. Túc như tuyết đám người nhìn như là đi làm hộ tống nhiệm vụ. Thực tế bọn họ là bị quân đội, bị thiếu quân trưởng lấy hộ tống nhiệm vụ danh nghĩa lưu đày. Mà này đàn tang thi cũng chính như ngươi sở liệu, chúng nó no đúng là từ dê thị căn cứ chần chọc đi vào xe thị căn cứ. Ngươi tính hiện tại chạy đến, cũng nhất định chậm, cứu không được túc như tuyết bọn họ, bọn họ đã bị tang thi gặm đến liền xương cốt cha đều không còn. Ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đầu hàng, không cần lại cùng quân đội, cùng thiếu quân trưởng làm đúng rồi. Ta có thể xem ở chúng ta đã từng cùng nhau sát tăng thi, cùng nhau chiến đấu mặt, hướng thiếu quân trưởng cầu tình, tha cho ngươi bất tử, làm ngươi có thể tiếp tục làm giáo vì quân đội, vì thiếu quân trưởng, vì xê thị căn cứ hiệu lực. Hứa tình tuy là thay đổi, trở nên tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng hứa tình lại vẫn là không đổi được nàng ngốc bạch ngọt bản chất, tưởng sự tình không cấm quá mức với ý nghĩ kỳ lạ. Hoặc thằng đám người sao lại nghe nàng lời nói ngoan ngoan tức vũ khí đầu hàng, vô luận là Tống Nhân Tài, vẫn là Tiếu Quân Trưởng đều là quả quyết không có khả năng buông tha bọn họ này đó đã từng phản bội quá quân đội phản đồ nhóm. Hiện tại bọn họ chỉ có cùng Tống Nhân Tài cầm đầu nghe lệnh với xê thị căn cứ quân đội Tiếu Quân Trưởng người khai chiến, mới có thể có một đường sinh cơ, nếu bọn họ thật nghe hứa tình đầu hàng, như vậy tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa tiểu thư Lúc này ngươi còn cùng bọn họ nói như thế nhiều làm cái gì, bọn họ là sẽ không tiếp thu hảo ý của ngươi. Hoác thăng tính tỉnh, ta lại hiểu biết bất quá, ta cùng với hắn cộng sự, cùng nhau vì quân đội hiệu lực như thế nhiều năm, ta còn có thể không hiểu biết hắn. Hắn thuộc về cái loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hơn nữa tính hắn thấy quan tài, cũng chưa chắc sẽ hối hận. Toàn viên nghe lệnh, nổ súng xạ kích. Mục tiêu nhắm chuẩn hoác thăng cập 22. Hai mươi ba chạy máy tiểu đội phản đồ nhóm đầu, cho ta hung hăng đánh. Tống nhân tài mới vừa vừa hạ lệnh, ban hạ nổ súng xá kích, nhắm chuẩn hoác thăng đám người đầu đánh mệnh lệnh, nghe tiếng súng vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Nhưng mà, hoác giáo, ta tới cứu ngươi. Đoàn ngươi đều nè tránh. Khoan thai tới muộn đào thành võ không màng tự thân an nguy, hận không thể đem điều khiển quân dụng xe vận tải lớn khai đến bay lên tới, đào thành võ biên phát ra tiếng la. Biên nhanh chóng đem xe khai hướng hoác thăng đám người. Ý đồ đem xe coi như tầm chắn đại sứ, hoành với hoác thăng đám người phía trước, thế hoác thăng đám người đỡ đạn dùng. Đào thành võ đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ta giao nhiệm vụ của ngươi, ngươi vô luận như thế nào đều phải hoàn thành, đừng động chúng ta, đi mau rời đi căn cứ. Tống giáo, đào thành võ xe chăn người, hình như là trong căn cứ người sống sót, ta đoán có thể là hoác thăng bắt cóc 22. 23 chạy máy tiểu đội các chiến sĩ người nhà Hứa tình mắt sắp nói Nguyên lai đảo thành võ trước đây nhận được hoác thăng mệnh lệnh Cùng hoác thăng đám người phân công nhau hành động đào thành võ phụ trách lái xe hộ tống 22 23 chạy máy tiểu đội chúng chiến sĩ người nhà rời đi căn cứ Mà hoác thăng đám người tác phụ trách đi trước Vì rút lui căn cứ người nhà nhóm dọn sạch chướng ngại vật trên đường Mà hoác thăng đám người lại bất hạnh ở dọn sạch chướng ngại vật trên đường khi gặp Giang Đông thần xuất lĩnh ánh dạng đông tiểu đội, cũng bị chặn đứng. Nổ súng đánh xe, họng súng toàn bộ nhắm chuẩn xe người. trưởng quan, xe tất cả đều là vô tội dân chúng. Muốn chiến sĩ nhóm sát phản đồ, mà phản đồ lại vẫn là ngày xưa từng cùng nhau chiến đấu quá chiến hưu, các chiến sĩ đã là sắp không hạ thủ được. Nếu không phải tiếu quân trưởng mệnh lệnh, muốn bọn họ toàn quyền mặc cho tống nhân tài chỉ huy. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không nổ súng bắn chết ngày xưa chiến hữu. Mà trước mắt Tống Nhân tài thế nhưng lại lần nữa hạ đạt càng quá mức mệnh lệnh, thế nhưng muốn bọn họ nổ súng bắn chết chiến hữu người nhà. Các chiến sĩ không cấm toàn phát ra nghị luận, ý đồ kháng mệnh. Vô tội dân chúng. Bọn họ nơi nào vô tội. Bọn họ tất cả đều là dám can đảm cãi lời quân trường mệnh lệnh, cùng quân đội đối nghịch phản đồ nhóm người nhà. Các ngươi nếu là không chịu nổ súng, Đại ta trở về báo cáo quân trường, các ngươi cùng các ngươi người nhà cũng sẽ cùng bọn hắn giống nhau, bị trở thành phản đồ bắn chết xử tử. Hiện tại mệnh lệnh của ta, còn có ai dám không tử, cho ta nổ súng nhắm chuẩn xe người đánh. Ở Tống Nhân Tài cưỡng bức hạ, các chiến sĩ bất đắc dĩ không hề thứ dơ lên tay thường, nhắm chuẩn đào thành võ xe kéo thửa 22, 23 chạy máy tiểu đội các chiến sĩ người nhà cũng nhận tâm khấu động có súng. chương 512 bóc can khởi nghĩa. mười 512 bóc can khởi nghĩa, lặp lạc, lạc, đất bằng sấm sét, mà khi mọi người đều không khỏi theo bản năng mà ngửa đầu nhìn về phía phía chân trời khi, lại phát hiện không trung thế nhưng không có một mảnh mây đen, đừng nói là mây đen, tinh không vạn lý, liền một mảnh vân đều không thấy. Là lôi hệ dị năng giả. Thiệu quan quân là người sao? Tào sinh, đừng loạn kê Này không phải thiệu quan quân. Người này dị năng thiệu quan quân nhưng lợi hại nhiều. Tào phó quan tảo sinh vừa rồi thử mà hô một tiếng, tưởng phát động này một kích sống đánh dị năng giả là thiệu hồng lôi, tưởng túc như tuyết đám người gặp thi triều, cho nên nửa đường phản hồi căn cứ, vừa vặn đuổi bọn hắn gặp nạn, lúc này mới ra tay cứu rút, bất quá lại bị hoác thăng kịp thời mở miệng quát bảo ngưng lại, muốn tào phó quan đừng loạn kêu, hoác thăng tinh tường phân biệt ra trước mắt kịp thời cứu trợ bọn họ lôi hệ dị năng giả căn bản không phải bọn họ là thật thiệu hồng lôi, mà là... Lợi hại hơn lôi hệ dị năng giả, là túc đội trưởng, chỉ là một đạo sầm đánh, đem trước đây bị tống nhân tài hiếp bức, mà bị bất đắc dĩ nổ súng giết hại vô tội dân chúng binh lính bắn ra viên đạn toàn ở nháy mắt phách đến hôi phi yên diệt, mà viên đạn khói thuốc súng tuy phong phiêu tán đồng thời, mọi người đều không khỏi nhìn về phía thi triển lôi hệ dị năng cứu trợ hoác thăng người, xê thị căn cứ đại đa số chỉ chiến quan binh toàn một chút phân biệt ra người tới. bọn lính thân thiết mà xưng người tới vì túc đội trưởng giáo là túc đội trưởng bọn họ hồi căn cứ tới cứu chúng ta nghe tới binh lính cùng cứu trợ chính mình cùng với giáo mọi người người gọi túc đội trưởng khi tào sinh càng thêm nhận định nhất định là túc như tuyết đám người đã trở lại chẳng qua đương tào sinh trường lớn mắt thấy rõ người tới thế nhưng không khỏi kinh sợ như thế nào sẽ là nam nhân thế nhưng không phải túc như tuyết là túc đội trưởng ca ca đã cứu chúng ta cái gì tốc đội trưởng kaka, hoắc thăng buổi nói chuyện, nói được tào sinh cùng đào thành võ không cấm hai mặt một bước, ai làm trước mắt cứu trợ bọn họ người cũng kêu tốc đội trưởng, mà túc như tuyết cũng bị hoắc thăng đám người gọi làm tốc đội trưởng. hiện tại chính là có hai cái tốc đội trưởng, rốt cuộc cái này tốc đội trưởng kaka là cái nào tốc đội trưởng kaka a, tào sinh, đào thành võ các ngươi đã quên, túc như tuyết bọn họ sẽ cử ra tới xe thị căn cứ nguyên nhân. túc như tuyết cùng túc mụ mụ là tới xê thị căn cứ tìm thân túc như tuyết có cái ca ca tên là túc như hạ lệ thuộc tiếu quân trưởng thủ hạ nhậm chức bộ đội đặc trùng quan quân đội trưởng hắn là túc như hạ là túc như tuyết túc đội trưởng ca ca như tuyết mỗi tử hắn ca mau cứu chúng ta a như tuyết mỗi tử bọn họ hiện tại có nguy hiểm bị tiếu quân trưởng cầm đầu đám kia bại hoại lừa đi uy tăng thi lại không chạy đến cứu bọn họ bọn họ sẽ bị tàng thi ăn luôn Đừng nhìn đào thành võ thoạt nhìn cùng các thiên hạo không tương hạ, có khi hai người đầu đều giống nhau buồn, thường xuyên chuyển không khai, ái để tâm vào chuyện vụ vạt, nhưng trong nháy mắt này, đào thành võ nhưng không có tiếp tục nướng ẩn. Thấy túc như tuyết ca ca túc như hạ đuổi nhưng hắn như tuyết muội tử đuổi thô chân, chạy nhanh ra tiếng điên cuồng gào thét, vạch trần tiếu quân trưởng đám người ác hành, ôm chặt túc như hạ đuổi. Đào thành võ ngươi mơ tưởng kích động túc đội trưởng. Túc đội trưởng! Công đạo tự tại nhân tâm, là bọn họ trước phản bội chửi bới tiếu quân trường, tiếu quân trường mới. câm miệng, túc như hạ buồn bực đến cực điểm, giống ra này câm miệng hai chữ đồng thời, thế nhưng lần thứ hai điều khiển dị năng. Chỉ thấy bông chốc từ hàng không tiếp theo nói mang theo màu làm nhà tú quan sát, không nghiêng không lệch vừa vặn nện ở tống nhân tài đứng yên vị trí, nếu không phải tống nhân tài vừa vặn trộm ngắm thấy có ánh lửa hướng hắn đánh tới, lại thêm hắn thoát được mau chút. Chỉ sợ giờ phút này Tống Nhân Tài đã là bị xét đánh, cũng bị bám vào ở lôi siêu cực nóng ngọn lửa thiêu đến thi cốt vô tồn. Lôi vừa rồi ở Tống Nhân Tài vừa mới đứng yên vị trí nổ tung, hỏa cũng đem Tống Nhân Tài dưới chân bê tông xây lên mặt đất đốt thành hắc màu xám. Tống Nhân Tài cùng với chúng binh lính thấy đều bị đều bị túc như hạ cường hãn dị năng dọa hoảng sợ. Túc Như Hạ chỉ dựa vào một đạo phụ có siêu cực nóng dị năng hỏa xét đem Tống Nhân Tài hung hăng dọa cấm miệng. rốt cuộc nghe không thấy người không liên quan ồn ào thanh âm túc như hạ lập tức ngã đầu nhìn về phía hắn cho rằng định cùng hắn muội muội dưỡng mẫu đều có quan hệ hoắc thăng cùng tào sinh đám người ngựa khí cực đoan lạnh leo nói ta muội muội cùng ta mẹ rốt cuộc ở đâu từ túc như hạ hỏi chuyện trong giọng nói có thể nghe ra túc như hạ vô luận là đối tống nhân tài vẫn là đối hoắc thăng cùng tào sinh toàn không tín nhiệm đào thành vo nói túc như hạ tuy là nghe được nhưng là rốt cuộc có hay không thật tin càng làm cho người khó có thể phân biệt mà túc như hạ ở dò hỏi hoác thăng cùng tào sinh hai người lời nói khi lời nói càng là tràn ngập không tín nhiệm nồng đậm địch ý đối mặt tràn đầy địch ý túc như hạ tào sinh tự nhận không có dũng khí trả lời túc như hạ vấn đề tào sinh không dám sen mồm đáp lời tống nhân tài cùng hứa tình đám người cũng đều không dám lại dễ dàng hướng túc như hạ đáp lời sợ dây tiếp theo lại tao bám vào cực nóng dị năng hỏa xét đánh bất quá mọi người đều không dám đáp lại hoác thăng lại dám đáp tuy rằng hoác thăng cũng đắn đo không chuẩn túc như tuyết đám người hay không đã là gặp bất chắc nhưng hoác thăng rốt cuộc vẫn là tâm hệ túc như tuyết đám người an nguy biết nếu bọn họ hiện tại chạy đến cứu trợ có lẽ túc như tuyết đám người thượng có thể có một đường sinh cơ nếu liền bọn họ cũng từ bỏ nói như vậy túc như tuyết đám người tuyệt đối liền một phần vạn sinh tồn hy vọng đều không có chỉ thấy mọi người đều trầm mặc hết sức Hoác thang đột nhiên nói, bọn họ bị tiếu quân trưởng lừa đi dê thị dê thị căn cứ hẳn là đã là bị Tang thi vương thống linh Tang thi đại quân phá hủy. Nếu chúng ta lại kéo dài, không nhanh chóng chạy đến truy túc đội trưởng bọn họ, báo cho bọn họ dê thị căn cứ bị hủy tin tức nói, chỉ sợ. Hảo, người đến mang lộ. Mang ta đi cứu ta mẹ cùng muội muội. Đội trưởng, thiểu tâm có trá. Lao trịnh đám người đến lúc đó, chỉ nghe thấy túc như hạ nói chuyện. Túc Như tuyết thế nhưng muốn lần đầu gặp mặt hoác thăng đám người vì hắn dẫn đường, giận hắn đi cứu mẫu thân cùng mội muội. Lao trịnh đám người toàn lo lắng đội trưởng Túc Như Hạ sẽ lần thứ hai triệu người lừa gạt. Đi thôi. Tuy rằng nghe được Lao trịnh đám người lo lắng quá độ hảo tâm nhắc nhở, bất quá Túc Như Hạ vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn trực giác. Trực giác nói cho Túc Như Hạ, hoác thăng không có nói sai, mà Túc Như Hạ cũng không nguyện tin tưởng hắn nhất kính trọng quân trưởng là người xấu. Hơn nữa giờ phút này, Túc Như Hạ cho rằng cứu trợ mội mội cùng mâu thân một chuyện cấp bách. Hắn đã là không có càng nhiều thời giờ lãng phí ở tiếu quân trưởng, lãng phí ở xê thị căn cứ mặt. Túc Như Hạ làm việc từ trước đến nay là không cầu vô công nhưng cầu vô quá. Hắn tự nhận không làm thất vọng quân đội, không làm thất vọng căn cứ, càng là không làm thất vọng tiếu quân trưởng. Nhưng nếu tiếu quân trưởng thật là người xấu, càng là từng có ý định làm hại quá hắn mâu thân cùng muội mội hung thủ nói. Như vậy hắn thế tất sẽ không bỏ qua tiếu quân trưởng, chờ chứng thực là thật sau, hắn tất nhiên sẽ dẫn người trở về xê thị căn cứ tìm tiếu quân trưởng vì mâu thân cùng mội mội đòi lại cái công đạo. Hiện tại hắn cần thiết nắm chặt hết thể thời gian, mau chóng chạy tới hoác thăng cáo dư hắn, mâu thân cùng mội mội bị lừa đi trước dê thị căn cứ, muốn đuổi ở tang thi đại quân ăn luôn mâu thân cùng mội mội trước cứu ra người nhà. Túc đội trưởng, mang chúng ta cùng nhau đi thôi. Lúc như hạ đang muốn cứu đi hoác thăng cập 22, 23 chạy máy tiểu đội binh lính, cùng với binh lính người nhà, nghe tống nhân tải thống ngự binh lính đột nhiên có người làm khó dễ. Hảo, bất quá ta chỉ có thể cho các ngươi 10 phút thời gian. Nghe được có 10 phút thời gian nhưng dùng, tống nhân tải phía sau binh lính phần lớn không nói một lời nhắc tới thương giờ, chân xoay người chạy, toàn chạy tới tìm kiếm từng người thân nhân. Tính toán dẫn dắt thân nhân theo sát Túc Như Hạ đám người đội ngũ cùng nhau rút lui xê thị. mười 513 hoạn nạn thấy chân tình. mười 513 hoạn nạn thấy chân tình. Người cái đồ vô dụng, thế nhưng như vậy phóng Túc Như Hạ mang đi như vậy nhiều binh lính. Người như thế nào không ngăn cản hán điểm, hoặc là phái người trở về thông báo ta thanh. Người? Ai? Tiếu quân trưởng được đến tin tức khi Túc Như Hạ đã là cứu đi hoác thăng cùng với 22. 23 ba chạy máy tiểu đội binh lính, cặp bọn lính người nhà, thậm chí túc như hạ lần này rời đi xê thị căn cứ, thế nhưng không chỉ có mang đi thiếu quân trưởng sở thống ngự trong đội ngũ hai chi trang bị nhất hoàn mỹ chạy máy tiểu đội, lại vẫn bắt cóc mặt khác ba con chạy máy tiểu đội đại lượng binh lính đồng thời bọn lính mang đi còn có căn cứ bộ phận người sống sót người nhà, cùng với bọn họ tùy thân trang bị súng, ống đạn dược. Thiếu quân trưởng được đến tin tức sau, suýt nữa bị khí ngất xỉu. Tiếu quân trưởng cho rằng hắn một lần nữa bắt đầu dùng tống nhân tài, tống nhân tài sẽ vì hắn cùng căn cứ mang đến quá nhiều, càng tốt phúc âm, thế nhưng không nghĩ tới tống nhân tài lại là như thế vô dụng, thế nhưng làm hắn tán tài đồng tử. Ta ngăn cản, không ngăn lại. Lúc này, hơn nữa tống nhân tài thấy Tiếu quân trưởng đang ở khí đầu, nào dám nói thật, thừa nhận hắn căn bản chưa từng ngăn trở sự thật, chỉ phải nói dối hắn ngăn cản, kết quả lại không ngăn lại. Được rồi. Nơi này không chuyện của ngươi, ngươi có thể đi rồi. Quân trưởng ngài trước đây từng đáp ứng quá ta, chỉ cần ta có thể vì quân đội xuất lực sẽ làm ta quan phục nguyên chức, tiếp tục vì quân đội cống hiến lực lượng của chính mình. Ta trước đây tiếu quân trưởng xác thật là cùng Tống Nhân Tài nói tốt. Bất quá này đó đều không phải là tiếu quân trưởng nguyên lời nói. Tiếu quân trưởng nguyên lời nói nhận lời nhưng hiện tại Tống Nhân Tài nói này đó điều kiện mê người đến nhiều. Tiếu quân trưởng từng nhận lời Tống Nhân Tài. Chỉ cần Tống Nhân Tài có thể giúp hắn, giúp căn cứ thuận lợi diệt trừ hoác thăng, hơn nữa có thể thuận lợi đem bị hoác thăng bắt cóc 22, 23 chạy máy tiểu đội một lần nữa mang về, tiếp tục vì căn cứ hiệu lực. Tiếu quân trưởng không đơn thuần chỉ là sẽ làm Tống Nhân Tài quan phục nguyên chức, càng sẽ đỡ Tống Nhân Tài ngồi chết đi mã lữ trưởng vị trí. Nhưng mà, Tống Nhân Tài chẳng những không có thể thuận lợi diệt trừ hoác thăng, mang về bị hoác thăng bắt cóc 22, 23 chạy máy tiểu đội, Thậm chí làm Tiếu quân trưởng tổn binh hào tướng, thế nhưng bồi đi vào không sai biệt lắm tam chi chạy máy tiểu đội binh lính. Tiếu quân trưởng chịu tin thủ hứa hẹn, đỡ Tống Nhân Tài đường Lữ Trưởng mới là lạ. Mà Tiếu quân trưởng sở dĩ hiện tại không giết làm việc bất lợi Tống Nhân Tài lý do cũng rất đơn giản. Căn cứ chính trực dùng người hết sức, mã Lữ Trưởng vừa mới chết, Giang Đông Thần lại đang đứng ở hôn mê. Xê thị căn cứ nhân viên nghiên cứu vừa rồi nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể thao tác nhân tâm, tẩy đi người ký ức nước thuốc, đang chuẩn bị thử dùng ở Giang Đông Thần Thân, không biết có không thành công. Nếu thành công, kia cố là chuyện tốt, nếu không thành công, Giang Đông Thần một khi tỉnh lại, căn cứ tất sẽ nhân tâm đại loạn. Ở tiếu quân trưởng làm không rõ Giang Đông Thần hay không có thể vì hắn sử dụng hết sức, hắn là vạn không có khả năng làm ra mạo hiểm cử chỉ. Tiếu quân trưởng càng là cho rằng trước mắt giết chết chết khiếp bất lợi Tống Nhân Tài, khả năng sẽ đối bọn họ xê thị căn cứ, đối quân đội, cũng đối hắn tự thân bất lợi, cho nên hắn lúc này mới quyết định lưu Tống Nhân Tài sống lâu mấy ngày. Đáng tiếc, Tiếu quân trưởng trăm triệu không nghĩ tới chính là Tống Nhân Tài bản lĩnh vô dụng, yêu cầu nhưng thật ra thật không ít, hơn nữa đầu góc cũng xoay chuyển tương đương ho, dám đem hắn trước đây làm ra hứa hẹn vọng thêm cải biến, thế nhưng vọng tưởng muốn hắn vì này quan phục nguyên trước. Tống Nhân Tài nghị đến đảo Mỹ. Tống Nhân Tài tham làm chi tâm bất hạnh đem Tiếu Quân Trưởng hoàn toàn chọc giận. Trước đây Tiếu Quân Trưởng còn đối Tống Nhân Tài nói chuyện, hơi hiện khách khí chút, hiện tại dứt khoát, đem hỏa khí toàn phát tiết ở Tống Nhân Tài thân, càng là đem Tống Nhân Tài đổ ập xuống một đốn nói lạc. Ngươi cái gì ngươi, Tống Giáo ngươi cũng không nên đã quên, ngươi hiện tại chính là mang tội chi thân, ngươi chính là giết chết thành phố A căn cứ tối cao thống ngự tư lệnh hung thủ. Ta muốn binh lính điều ngươi ra tới, là muốn ngươi lập công chuộc tội, cho ngươi cái lây công chuộc tội cơ hội, nhưng ngươi khen ngược, thế nhưng đem ta giao cho ngươi như thế đơn giản sai sự đều có thể cấp làm tạp, còn không mau cút cho ta, như thế nào chờ bắn chết đâu. Đúng vậy. Tống nhân tài cắn chặt sau răng cấm mới ẩn nhẫn mà ứng thanh là. Đừng nhìn tống nhân tài miệng hẳn là, trong lòng lại đã là hận đến nữa, sớm đã đem tiếu quân trưởng mang xu phố. Tướng nhân tài càng là ở trong lòng âm thầm thể. Một ngày kia, chỉ cần có thể làm hắn nắm lấy cơ hội bỏ đến Tiếu quân trưởng đầu, hắn thế nào cũng phải dẫm chết Tiếu quân trưởng này chỉ hèn mọn con kiến không thể. Hắn sẽ muốn Tiếu quân trưởng đem hôm nay đối hắn nhục mạ cả vốn lẫn lời còn cho hắn. Bất quá là một người liền dị năng đều không có người thường. Cái gì? Thinh Thịch một lần nữa lộ đã là ngày thứ ba, phụ trách mang đội thiệu hồng lôi đám người mới vừa một kêu dừng xe, xuống xe chỉnh đốn. Cát thiên Hạo mới từ xe xuống dưới, thân mình không đứng vững, hai mắt một bôi đen đói đến đầu váng mắt hoa, một đầu chát ngã xuống đất. Không được, lại như thế đi xuống, ai cũng đến không được căn cứ, chúng ta cần thiết muốn chiếu trước đây nói biện pháp làm. Nhìn thấy đoàn xe lại lần nữa có người đói té xỉu, hơn nữa lần này té xỉu lại vẫn là như tuyết tiểu đội thành viên thủy hệ dị năng giả Cát thiên Hạo, lão ngụy liền rốt cuộc nhịn không được, không cấm lần thứ hai đề nghị. Cho rằng là thời điểm hạ quyết tâm, chiếu bọn họ người sống sót đội ngũ trước đây đưa ra đề nghị làm. Làm làm, này phải làm. Lão ngụy lần thứ hai đề nghị, khâu tiến sĩ rốt cuộc không hề phản đối, mà sửa đầu tán đồng phiếu. Khâu tiến sĩ trước phụ họa Lão ngụy nói nói, mà lại vội vàng nói ra lấy hắn cầm đầu chúng lao nhà khoa học quyết định. Làm tuy là muốn làm, bất quá không thể dựa theo trước đây Lão ngụy huynh đệ ngươi đưa ra quyết định làm. chúng ta này những lao giúp đồ ăn trong lén lút đã thương lượng qua các ngươi đến tuổi này nhẹ ít nhất còn có thể giúp đỡ như tuyết tiểu đội các đội viên sát sát tăng thi làm chút cu ly cái gì khả năng cho phép sự đâu mà chúng ta đâu tay giả chân yếu không những giúp không đội còn bạch tiêu hao đội ngũ buồn sở thừa không nhiều lắm vật tư cho nên đến này chúng ta này đàn lao giúp đồ ăn quyết định không đi rồi chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt các ngươi chạy nhanh lộ đi hào sớm chút đến căn cứ hảo an tâm khâu tiến sĩ nay đều cái gì lúc mắt thấy mau đến dê thị căn cứ các ngươi như thế nào có thể nói không đi không đi đâu túc mụ mụ vốn là nên lưu tại giấy phép lái xe cố vẫn luôn hôn mê không tỉnh cho tới bây giờ đã là ngủ ước chừng sáu thiên nữ nhi túc như tuyết lại được đến các thiên hạo đói ké xỉu tin tức túc mụ mụ hiện tại đảm nhiệm chỉnh chi đội ngũ hậu cần đội trưởng tự nhiên nghe được tin tức lập tức chạy đến mà túc mụ mụ vừa đến Nghe được khâu tiến sĩ phụ họa Lão Ngụy đưa ra kiến nghị, túc mụ mụ lập tức tỏ vẻ nàng không đồng ý. Mắt thấy đến dê thị căn cứ, như tuyết mụ mụ ngươi lừa ai a? Ngươi lời này cũng hù hù nhà ngươi như tuyết, còn chưa nhất định có thể hù trụ nàng. Nơi này ly dê thị căn cứ nhưng xa đi, ít nói còn muốn lại đi mười vài thiên. Hơn nữa hiện tại liên đội còn xuất lại thủy hệ dị năng giả đều nói đổ. Ta đánh giá chúng ta tám phần sau này sợ là liền thủy đều khó khăn. Hơn nữa chúng ta ngồi đến xe mắt thấy cũng sắp không du. Không thủy không du, còn như thế nào hướng căn cứ đi? Khâu tiến sĩ nói lời này ngữ khí thế nhưng như là oán trách túc mụ mụ đám người ngạnh buộc hắn đi dường như. Khâu tiến sĩ xuyến khẩu khí tiếp tục nói. Cho nên a phải đi, các ngươi đi, chúng ta là đi bất động, không đi lâu Chúng ta tình nguyện đãi ở chỗ này chờ chết, cũng tốt hơn bởi các ngươi cùng nhau mệnh chết mệnh sống, kết quả là... Vẫn là khó thoát vừa chết cường. Khâu tiến sĩ nói nói được khó nghe cực kỳ, làm người nghe xong không khỏi buồn bực. Nhưng túc mụ mụ đám người nghe xong khâu tiến sĩ nói không những không khí, ngược lại thâm chịu cảm động. Trưng 514 tao nộ tang thi chuột đồng. Trưng 514 tao nộ tang thi chuột đồng. Chờ chết. Các thiên tồn nghe được khâu tiến sĩ nói ra nói, không cấm cười đến gian trá âm hiểm cực kỳ. Chẳng qua nhìn đến các thiên tồn cười. Khâu tiến sĩ lại như là một chút cũng không chịu này ảnh hưởng dường như, thế nhưng hoàn toàn không vì sợ sợ. Thật sự là khâu tiến sĩ này một đường đi tới, cùng các thiên tồn, như tuyết tiểu đội chúng thành viên cùng chung hoàn nạn quá hiểu biết như tuyết tiểu đội chúng thành viên làm người cùng tâm tư, khâu tiến sĩ liệu định như tuyết tiểu đội chúng thành viên khẳng định sẽ không mặc kệ bọn họ này đàn lão nhà khoa học làm ra hy sinh, mà các thiên tồn khẳng định sẽ nói ra chút cố ý hù dọa bọn họ nói. Hảo khiến cho bọn họ thay đổi tâm ý quả nhiên, chính như khâu tiến sĩ sở liệu. Khâu tiến sĩ, các ngươi ở chỗ này chờ chết, ta xem các ngươi tám phần sẽ bị tang thi ăn à. Các thiên tồn nói, bị tang thi ha ha. Thiên tồn ngươi thiếu hủ chúng ta, ngươi cho chúng ta đều là dọa đại. Chúng ta nhưng không sợ dọa. Là, chúng ta ở phòng thí nghiệm gặp qua tang thi nhiều đi. Chúng ta mới không sợ dọa đâu. Khâu tiến sĩ đi đầu. vài tên lão nhà khoa học đi theo phụ họa nghe thấy được đi chúng ta bất quá là muốn chết thoải mái chút chúng ta này mấy cái lao ra hỏa sớm đều thương lượng hảo chúng ta tình nguyện uy tăng thi bị tăng thi ăn cũng không muốn lại đi theo các ngươi bị liên lụy lại tiếp tục đi xuống dưới khâu tiến sĩ làm lão các nhà khoa học đại biểu nói nhìn dáng vẻ là quyết tâm hạ quyết tâm đi đến này muốn ở chỗ này cùng như tuyết tiểu đội cùng với đoàn xe những người khác đường ai nấy đi khâu tiến sĩ vừa nghe ngài nói lời này biết các ngươi đều là chỉ xem qua tang thi ăn thịt người cũng chưa bị tang thi thương đến quá các thiên tồn nói này không phải vô nghĩa sao phải biết rằng giống khâu tiến sĩ như vậy người thường đặc biệt vẫn là tuổi người một khi bị tang thi chảo thương cắn thương tử vong cơ suất toàn thành tráng niên người muốn cao rất nhiều hơn nữa tuổi lão nhân trở thành dị năng giả cơ suất lại thấp đến dọa người các thiên tồn không lý khâu tiến sĩ hướng hắn phiên tới xem thường Làm bộ không phát hiện, tiếp tục lo chính mình tiếp theo đi xuống nói, bị tang thi chảo cắn bị thương, nhưng đau, hơn nữa nhất định sẽ vi rút, hơn nữa vi rút cũng chưa chắc có thể một chút chết, biến thành tang thi cái gì, rất có khả năng còn sẽ biến thành thường nhân đều hâm mộ dị năng giả. Có thể biến đổi thành dị năng giả khi, kia thống khổ sức mạnh đừng đề ra, như là bị người sống sờ sờ ném vào xà trùng chuột kiến hố, hơn nữa trở thành dị năng giả sau. trừ phi là bị cao giai tang thi cùng tang thi vương chảo cắn thương mới có khả năng sẽ lập tức tử vong hoặc biến thành cao giai tang thi nếu là vận khí không tốt gặp được là một đám cấp thấp tang thi Gì, chờ bị cấp thấp tang thi sống sở sở phân ăn đi các thiên tồn càng nói càng dọa người chỉ thấy khâu tiến sĩ sắc mặt tuy là trở biến nhìn cùng trước đây giống nhau như là một chút cũng không chịu ảnh hưởng hoàn toàn chưa bị dọa đảo bộ dáng nhưng nếu cẩn thận quan sát Liền có thể phát hiện khâu tiến sĩ chân thế nhưng ở không khỏi mà run. Mà mặt khác giống khâu tiến sĩ giống nhau tuổi lão các nhà khoa học tắc toàn không bằng khâu tiến sĩ, đều bị các thiên tồn nói ra làm cho người ta sợ hãi lời nói sợ tới mức sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bất quá tuy là bị dọa thảm. Này đó lao các nhà khoa học lại là như cũ không có một người hối hận, muốn thu hồi lời mở đầu. Lao các nhà khoa học như cũ ổn định rồi hẳn phải chết quyết tâm. Tưởng đem sinh hy vọng để lại cho đoàn xe những người trẻ tuổi kia. Thiên tồn huynh đệ, ngươi không cần hù dọa khâu tiến sĩ bọn họ, bọn họ buồn tuổi, ngươi lại đem bọn họ dọa ra cái tốt xấu tới. Có lẽ đợi không được tang thi ăn, bọn họ đã bị ngươi nói ra làm cho người ta sợ hãi lời nói cấp hù chết. Nghe được các thiên tồn nói, thiệu hồng lôi thế nhưng cũng chạy tới chặn ngang một chân nói, khâu tiến sĩ các ngươi đừng nghe thiên tồn huynh đệ hắn nói chuyện giật gần. Dị năng giả cũng không phải là ai ngờ đường có thể đường. Hơn nữa tang thi không riêng sống ăn dị năng giả, chỉ cần là người sống, tang thi đều thích ăn, đều có bị sống sở sở phân thực khả năng. Nghe xong thiệu hồng lôi khuyên giải an ủi khâu tiến sĩ đáng người, mà oán trách chính mình, các thiên tồn vừa định mắng thiệu hồng lôi không biết người tốt tâm. Nghe thấy thiệu hồng lôi nói, trong lúc nhất thời cắt thiên tồn không khỏi ngơ ngẩn, thầm nghĩ thiệu hồng lôi mặt ngoài nhìn kiểu gì chính trực một cái thiết huyết quân nhân. Không nghĩ tới tâm cũng đủ hư, miệng cũng đủ đầu. Lại vẫn dám đoán trách hắn hù dọa khâu tiến sĩ đám người, thiệu hồng lôi này vài câu hắn trước đây nói ra nói uy lực lớn hơn nữa, càng làm cho người ta sợ hãi. Hảo, tiểu thiệu, thiên tổn các ngươi không cần một người một câu mà hù dọa khâu tiến sĩ bọn họ. Bọn họ cũng là vì làm chúng ta đoàn người mạng sống, mới không thể không nói ra nhận tâm lời nói. Túc mụ mụ đứng ra. uống trước mắng hù dọa người cắt thiên tồn cùng thiệu hường lôi rồi sau đó khẩn thiết mà nhìn về phía khâu tiến sĩ chờ một chúng tuổi nhà khoa học khâu tiến sĩ cái gì chờ chết uy tăng thi nói chúng ta có thể hay không đều đừng nói nữa thật sự quá lệnh người thất vọng buồn lòng như tuyết nàng phí như vậy lại kính không tiếc đem toàn thân dị năng đều hao hết đến bây giờ đã là ngủ sáu thiên nàng như thế làm được đế là vì cái gì a không phải vì có thể cứu chúng ta Làm chúng ta đều hảo hảo tồn tại, bình bình an an mà đi đến dê thị căn cứ sao? Nếu như tuyết tỉnh, nhìn đến chúng ta một đám đều vì bảo hộ trong đội người mạng sống, mà ca nguyện hy sinh đi huy tăng thì, nàng sẽ thương tâm, sẽ khổ sở. Như tuyết mụ mụ. Ta biết đại gia trước mắt đều rất khó, chúng ta tổn lương đã là còn thừa không có mấy, trong xe du cũng mau làm. Nhưng trước mắt này đó vật tư còn có đâu không phải, còn có hay không hoàn toàn dùng hết. Chúng ta đã là như thế này gian nan mà ai qua sáu thiên, chẳng lẽ đoàn người không thể lại kiên trì một chút? Hết thể chờ đến như tuyết tỉnh, hỏi qua nàng lại nói sao? Một phương diện muốn chiếu cố hôn mê không tỉnh nữ nhi, một phương diện lại muốn phụ trách chuẩn bị đoàn xe tạp vụ, còn muốn phụ trách chấn an đoàn xe các đội viên tâm, túc mụ mụ không cấm cảm thấy tâm lực tiểu tụy. Cỡ nào hy vọng lúc này có thể có người ra mặt, có thể giúp nàng một phen? Đáng tiếc! Giống túc như tuyết gặp được khốn cảnh, muốn dựa vào chính mình đi ra giống nhau, đồng dạng cũng không ai có thể tại đây nhất thời khắc, đối túc mụ mụ đám người vươn viện thủ. Ám ảnh vốn là muốn trộm từ vòng ngọc trong không gian lấy ra vật tư chi viện đoàn xe, cũng không biết nói như thế nào làm, từ ký chủ túc như tuyết lâm vào hôn mê, ám ảnh như là bị vòng ngọc không gian xa lánh dường như, ám ảnh không đơn thuần chỉ là vô pháp ra vào không gian, cũng không có thể từ trong không gian lấy ra vật tư. thậm chí liền muốn đem đoàn xe đang đi tới dê thị căn cứ lộ đánh tới tinh hạch thu vào không gian cũng không được túc như tuyết lâm vào ngủ say vòng ngọc không gian như là phảng phất bồi túc như tuyết cái này chủ nhân cùng nhau ngủ say giống nhau đại tỷ nấu cơm đi chúng ta còn có chút mễ cùng thiên hạo trước đây trang ở nước khoáng bình thủy may mắn còn có ông a di giúp đỡ túc mụ mụ cùng nhau thu xếp nấu cơm sự bằng không nếu sở hữu sự toàn dựa túc mụ mụ Túc mụ mụ sợ là sớm đã chịu đựng không nổi sổ đổ. Hảo. Túc mụ mụ ứng thanh hảo, cùng ông a Di tay khoác tay cùng nhau đi hướng ly xe xa hơn một chút chỗ, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Mẹ, thầm thầm, đừng qua đi, có tăng thi. Khả năng cùng liên tiếp mấy ngày ăn không đủ no có quan hệ, nguy hiểm tại bên người. Vương Tiêu Mai thế nhưng phát hiện đã muộn. Vương Tiêu Mai nhắc nhở ra tiếng khi, đã là chậm. chỉ thấy từ ven đường nồng đậm trong bụi cỏ nhảy ra số chỉ lớn nhỏ mau mới sinh ra ngửa con tang thi chuột đồng tang thi chuột đồng bình chia làm hai đường mấy chỉ ngã đầu nhào hướng túc mụ mụ cùng ông a di dư lại tắt lại thủy triều rung hướng đoàn xe trưng 515 túc như tuyết thức tỉnh trưng 515 túc như tuyết thức tỉnh đại hắc nho nhỏ mau đi hỗ trợ tính không cần lý húc hạ lệnh đại hắc cùng nho nhỏ đã là anh dũng lao ra chạy đến cứu trợ túc mụ mụ cùng ông a di hai người mà nghe được ông tiêu mai phát ra nhắc nhở túc mụ mụ cùng ông a di cũng không có ngồi chờ chết hai người nhanh chóng nhắc tới triền ở bên hông giống bội đao giống nhau vác dưa hấu đao hung hăng bổ về phía tang thi chuột đồng đại quân Thực mau mọi người dễ bề tang thi chuột đồng đại quân chiến đấu ở bên nhau không tốt bên trong có ngũ giai dị năng tang thi cùng tang thi chuột đồng đại quân giao thủ không lâu Thiệu hồng lôi đám người lưu ý đến tang thi chuột đồng đại quân có chỉ tang thi chuột đồng lại là dị thường sinh động, hơn nữa là ra lợi hại, dị năng tang thi chuột đồng nhóm nhưng vẫn phát tạo thành cảm từ đội, như là không chút nào sợ hai thiệu hồng lôi đám người thi triển ra dị năng, nhìn thấy thiệu hồng lôi đám người dị năng tập tới, chúng nó no thế nhưng giống chịu chết dường như liều mạng hướng thiệu hồng lôi đám người trước mặt hướng. nguyên lai tăng thi chuột đồng cảm tử đội thế nhưng hốn có một con ngũ giai kim hệ dị năng tang thi chuột đồng mà tang thi chuột đồng cảm tử đội còn lại là giống hoàn toàn dựa vào này chỉ ngũ giai kim hệ dị năng tang thi chuột đồng làm cảm tử đội dẫn đầu dường như ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi chuột đồng xông vào trước còn lại dám chết tăng thi chuột đồng toàn thật cẩn thận mà tránh ở này phía sau chịu này che chở một đường anh dũng sát hướng lấy thiệu hồng lôi cầm đầu như tuyết tiểu đội chúng thành viên Mắt thấy ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi chuột đồng mang theo số chỉ chờ cấp không thấp đồng bạn hung ác đánh tới. Hơn nữa thiệu hồng lôi đám người thậm chí không biết ẩn thân ở ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi chuột đồng phía sau này số chỉ dám chết tăng thi chuột đồng đến tuột cùng có mang như thế nào dị năng. Thiệu hồng lôi dưới tình thế cấp bách không khỏi tích tụ dị năng liền phát mấy đạo xâm đánh. Tuy toàn bộ mệnh, nhưng toàn mệnh ở ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi chuột đồng thân. Ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi chuột đồng chưa đã chịu vết thương trí mạng không nói, thiệu hồng lôi sấm đánh rừng ở nó thân thế nhưng như là không quan hệ đau khổ, càng như là tự cấp nó cào ngứa. Mà đã chịu công kích sau, ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi chuột đồng ngược lại làm trầm trọng thêm, càng cản càng hăng, mang theo tăng thi chuột đồng đại quân hướng đến càng mãnh, càng hăng hái. Đồng thời đã chịu ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi chuột đồng che chở dám chết tăng thi chuột đồng tiểu đội cũng không cam yếu thế. Anh dụng hướng thiệu hồng lôi cầm đầu như tuyết tiểu đội chúng thành viên phát động dị năng công kích. Đầu tiên nhắm chuẩn chính là thiệu hồng lôi. Thiệu quan quân, cẩn thận. Sư phụ. Các thiên tồn hô thanh muốn thiệu hồng lôi cẩn thận lời nói, mà lưu nhược nam tắc chạy nhanh nắm chặt tay màu bạc xuống lục viên đạn thang. Lưu nhược nam hung hăng nhắm chuẩn ngũ dai kim hệ dị năng tang thi chuột đồng phía sau một con dục há mồm phụt lên xuất siêu cường phúc đặc sấm đánh tang thi chuột đồng liền khai hai thương. nhưng mà thậm chí mà ngay cả trăm phát trăm lưu nhược nam đánh ra viên đạn cũng không có thể thành công mệnh mục tiêu, không ngờ lại bị ngũ giai kim hệ dị năng tang thi chuột đồng thành công chặn lại. lão ông đại thúc không có việc gì, là đầu có điểm lốc, cũng may nguy cơ thời điểm lão ông kịp thời ra tay, đoạt ở sấm đánh mệnh thiệu hồng lôi trước, ở thiệu hồng lôi trước mặt khởi động một đạo kiên cố tường đất, mà tang thi chuột đồng phun ra sấm đánh tắc vừa vặn thật đánh thật đánh tường đất. Thiệu hồng lôi tuy là chưa từng bị thương, bất quá lại bị sấm đánh chấn vỡ thổ lực tạp, lao hông cũng là đáng chết, kia chỉ lôi hệ dị năng tăng thi cũng là ngũ dai. Mọi người rõ ràng nhìn đến lôi hệ dị năng tăng thi chuột đồng miệng phun phun ra lôi điện rõ ràng chỉ phun ra một kích, mà lao hông thổ hệ dị năng tắc đã là thuận lợi thăng vào tứ gia đình, cùng đẳng cấp tăng thi hoặc là dị năng giả thi triển ra dị năng công kích tuyệt đối không thể uy lực như thế mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một kích có thể đem lão hông dùng hết toàn lực ngưng ra tường đất tan giã đến dập nát. Đương nhiên khả năng cũng cùng lão hông cũng cùng mọi người giống nhau, cùng nhau chịu đói mấy ngày có quan hệ, nhưng tính lão hông thi triển ra dị năng lại vô dụng, cũng không có khả năng như vậy yêu ớt, cho nên thiệu hồng lôi đám người không khỏi ra kết luận. Công kích thiệu hồng lôi kia chỉ trong miệng có thể phun ra lôi điện dị năng tăng thi chuột đồng nhất định là cấp bậc ít nhất ở ngũ giai lấy tăng thi. lão hông huynh đệ thiệu quan quân mau tránh, đừng chạm vào kia băng, chạm vào không được. đang lúc thiệu hồng lôi cùng lao ông vì cực kỳ nguy hiểm, khó khăn lắm tránh thoát một đòn chí mạng mà hãy còn may mắn khi thấy từ hai người đầu đống chốc xuất hiện một mảnh thật lớn lớp băng, lớp băng nháy mắt kết ra từng miếng tinh ánh dịch tấu, mũi nhọn lại sắc bén ô, kham lưới dao sắc bén băng truy, mà băng truy thì tại kết thành nháy mắt chợt từ liên tiếp chúng nó, khổ tâm sinh hạ chúng nó lớp băng chỉnh tề ra nước. giống bị người từ liên tiếp bộ phận hung hăng một đao chặt đứt, đột nhiên hạ truy không lưu tình chút nào chính mà tạp hướng đứng ở lớp băng hạ lao vung cùng thiệu hồng lôi, lý bưu hô thanh muốn lao vung cùng thiệu hồng lôi mau tránh, lập tức liền muốn soát ra một hệ dị năng ngưng tụ thành roi mây cứu trợ hai người, giúp đem hai người đỉnh đầu phương bao trùm lớp băng dùng roi mây hung hăng đẩy ra, lý bưu trong lòng tính toán, vừa vặn bị cắt hừng đông tuệ nhãn nhìn thấu. Các hừng đông lập tức ra tiếng uống trụ lý bưu, cũng ở kêu gọi đồng thời cũng dùng ra băng hệ dị năng, nhanh chóng khởi động một thanh băng đao, cũng giống dùng đầu, ở ngưng ra băng đao khoảnh khắc, dùng tay hung hăng thúc đẩy băng đao, đem băng đao tản nhẫn bắt hướng lao cùng với thiệu hồng lôi đỉnh đầu bao trùn lớp băng. mau tránh ra. Lớp băng không những không thoái, ngược lại thế nhưng hấp thu các hừng đông ngưng ra bắn về phía lớp băng băng đao, nháy mắt trở nên lớn hơn nữa. Nị mạ. Chúng ta giống như bất hạnh thọc ngũ giai tàng thi chuột đồng hoa. Không ngờ lại xuất hiện một con ngũ giai băng hệ dị năng tàng thi chuột đồng. Không sai, lại là ngũ giai. Các thiên tồn linh mày, hết đường xoay sở nói. Băng bọn họ mọi người thực lực, thật sự không đủ để đối phó như thế nhiều chỉ ngũ giai tàng thi. Đặc biệt lại là ở ngũ giai tang thi dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời toàn viên công kích bọn họ khi... Hướng chi bọn họ đã là liên tiếp sáu thiên bồi bình thường những người sống sót cùng nhau chịu đói. Vật tư cung cấp không đủ, mỗi ngày lạc khẩn lưng quần đội nhật, thể năng cùng dị năng căn bản không chiếm được đầy đủ thiết viện, gặp được trước mắt loại này nguy cơ tình huống. Bọn họ chẳng những bó tay không biện pháp, nếu không kịp thời làm ra chính xác quyết đoán, tổ chức mọi người lưu lại, vô cùng có khả năng sẽ toàn viên toàn bỏ mạng tại đây. Thiên tồn huynh đệ, ngươi dẫn người triệt, ta đỉnh. chiến bao. ta đặc sao đảo muốn mang người triệt ngươi xem lão ngụy đại thúc bọn họ chịu nghe ta nói sao không phải cắt thiên tồn không nghĩ dẫn theo lão ngụy khâu tiến sĩ chờ người sống sót cùng với không có dị năng hoặc là dị năng yếu kém như tuyết tiểu đội mặt khắc thành viên rút lui bọn họ giờ phút này chính châu nguy hiểm nơi mà là những người sống sót đã là cầm trong tay vũ khí toàn không sợ tử địa hung hăng nên hướng nhào hướng bọn họ tang thi chuột đồng đại quân giờ phút này lấy túc bụi mụ Vương A-di cầm đầu người sống sót đại quân toàn đã toàn viên tham chiến, thậm chí liền đoàn xe bọn nhỏ đều phấn đấu quên mình mà tham dự này. Không đi, chúng ta một cái đều đi không được. Thiên tồn huynh đệ. Thiệu hồng lôi nói toạc ra sự thật, mà thiệu hồng lôi nói ra sự thật, các thiên tồn lại há có thể không biết. Chỉ là trốn, bọn họ nhất định có thể thoát được sao. Trước mắt tang Thi chuột đồng đại quân như là tang Thi vương sớm đã đoán trước đến bọn họ sẽ bởi vậy trải qua. mà cố ý bày ra thiên la mà có lẽ tang thi vương chịu phong chúng ta một con ngựa là sớm đoán được chúng ta sẽ có như thế một ngày Liều mạng cùng lắm thì không phải cái chết sao xem như chết chúng ta cũng không thể làm tang thi thoải mái giết chết một con kiếm một con giết chết hai chỉ không bồi ảnh ngươi khổng lồ ảnh phân thân đại mộ địa sửa ảnh hệ không gian các thiên tổn vừa rồi nói ra cùng tang thi liều mạng tàn nhẫn lời nói Nghe thấy bọn họ phía sau vang lên nghe nhiều nên thuộc thanh âm. Túc như tuyết thế nhưng đổi tại đây một nguy cơ thời điểm tỉnh. chương 516 lô xác, trưởng thành cùng tiến dai. chương 516 lô xác, trưởng thành cùng tiến dai. Ảnh ngươi khổng lồ. Nghe được Túc như tuyết nghiệm ra ảnh hệ dị năng kỹ năng tên, mọi người cơ hồ đều chưa từng lưu ý đến Túc như tuyết đến tột cùng nghiệm cái gì. Đại đa số người toàn đắm chìm ở túc như tuyết từ hôn mê thức tỉnh vui sướng mà không thể tự kiềm chế, chỉ có ám ảnh lưu ý đến túc như tuyết thế nhưng buột miệng thốt ra ảnh người khổng lồ ba chữ, mà càng lệnh ám ảnh cảm thấy khiếp sợ chính là túc như tuyết thế nhưng một chút dùng ra như thế nhiều ảnh hệ dị năng đặc có kỹ năng, lại vẫn có thể thông dòng triệu hoán ảnh người khổng lồ cùng với ảnh phân thân, chẳng lẽ nói ký chủ dị năng đã không có khả năng, này như thế nào khả năng không? Không phải không phải không có khả năng, đường ám ảnh tận mắt nhìn thấy đến túc như tuyết chính triệu hồi ra ảnh người khổng lồ, hơn nữa đồng thời thúc giục bốn hạng ảnh hệ dị năng đặc có kỹ năng ở đây tác chiến khi, ám ảnh biết cuối cùng đã biết nó cái gọi là không có khả năng, đã là chân thật đã xảy ra. Ký chủ túc như tuyết dị năng thế nhưng được đến trọng đại tăng lên, hiện tại túc như tuyết dị năng, ít nói có thể lục giai khởi bước. Túc như tuyết thế nhưng đem mặt trái cảm tình. toàn bộ uy thực cho ảnh hệ dị năng, hơn nữa đột phá bị ảnh hệ dị năng vô tình khống chế cập cắn nuốt lý trí nguy hiểm, đem ảnh hệ dị năng tăng lên cực đoan cường đại. Cùng với túc như tuyết nhanh chóng xuất khẩu kỹ năng tên đồng thời, thật lớn ảnh người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tăng thi chuột đồng cảm từ đội thậm chí không kịp làm ra thích hợp tránh né phản ứng, liền bị từ trên trời giáng xuống ảnh người khổng lồ kể hết đạp lên dưới chân, hung hăng nghiền thành tăng thi chuột đồng thịt vụn, mà cùng túc mụ mụ. đông đảo người sống sót chiến đấu ở bên nhau tang thi chuột đồng đại quân túc như tuyết khẳng định không thể lại phái ra ảnh người khổng lồ dựa dẫm trực tiếp nghiền áp đến chết vì tránh cho thương đến người một nhà túc như tuyết dùng ra ảnh phân thân đại mộ địa sửa cùng với ảnh hệ không gian tam hạng kỹ năng ảnh phân thân tham chiến phụ trách hiệp trợ túc mụ mụ đám người cùng nhau tiêu diệt sắt cùng mọi người chiến đấu tang thi chuột đồng mà đại mộ địa sửa tác nháy mắt tác dụng ở tang thi chuột đồng đại bộ đội thân từ đại mộ địa Sửa vươn ảnh tay dùng. Chào, dùng ném, đem bị chúng nó gắt gao bộ lao tang thi chuột đồng nhanh chóng đầu hướng ảnh hệ không gian ôm ấp. Chiến đấu chỉ rằng có không đến 2 phút, nhiều như thủy triều tang thi chuột đồng đại quân bị túc như tuyết chỉ dựa vào nàng sức của một người, kể hết quét sạch sạch sẽ. Như tuyết, ngươi đây là túc mụ mụ đám người toàn kinh ngạc mà nhìn về phía thực lực tăng nhiều, không biết đã đem tự thân dị năng tăng lên tới mấy giai túc như tuyết. Một đám kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời. Ám ảnh, tới. Ám ảnh, không phải an ảnh sao? Mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được ám ảnh tên thật, vẫn luôn cho rằng ám ảnh kêu an ảnh, là dị năng giả. Mẹ, sư phụ, đoàn người. Ám ảnh kỳ thật không phải người, nó là ta dị năng, nhưng ta sợ kiểm giữ không gian diễn sinh ra sản vật. Dị năng, không gian, an ảnh không phải người. Túc như tuyết nói toạc ra sự thật. tin tức lượng không khỏi có chút đại, lập tức đem túc mụ mụ đám người toàn nói tròn váng. Mọi người biểu tình không chỉ có là kinh ngạc, còn mang theo điểm đờ đẫn, toàn nhìn chầm chầm túc như tuyết, chờ túc như tuyết tiếp tục đi xuống nói. Ta có không gian, hơn nữa ta không gian thực đặc biệt, có thể loại dưỡng thu hoạch cùng chăn nuôi ra súc. Nữ nhân, ngươi như thế nào toàn nói, ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy rất có khả năng sẽ gây họa hoài bích có tội đạo lý không đơn thuần chỉ là túc như tuyết hiểu. Ám ảnh cũng hiểu. Ám ảnh không cấm làm không rõ rõ ràng ký chủ biết hoài bích có tội đạo lý, vì cái gì còn muốn đem tự thân sở kiểm giữ vòng ngọc không gian. Hơn nữa vòng ngọc không gian cực kỳ chân quý, đặc thù bí mật công chư với chúng. Không sai là công chư với chúng. Túc như tuyết không chỉ có làm cho mụ mụ cùng với như tuyết tiểu đội chúng thành viên mặt nói toạc ra nàng kiểm giữ vòng ngọc không gian bí mật, thậm chí còn đem bí mật cáo dư ở đây lão ngụy cùng với khâu tiến sĩ đáng người. ám ảnh sao lại không vì túc như tuyết lo lắng sợ túc như tuyết sẽ bởi vì công chư bí mật mà gây hòa thân không sợ ta hiện tại đã là bảy gia đình ảnh hệ dị năng giả có thể cùng tang thi vương ngang tài ngang sức ai dám hại ta túc như tuyết ngọt ngào cười nói bảy bảy giai đình cùng tang thi vương ngang tài ngang sức túc mụ mụ đám người lần thứ hai nghe choan váng trách không được ta không thể từ trong không gian lấy đồ vật Nguyên lai like ngươi dị năng cấp bậc đã thăng bảy giai, Là, ngươi tưởng từ trong không gian lấy đồ vật, cần thiết trải qua ta đồng ý, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì khúc khúc có thể không cùng ta có tứ chi tiếp xúc, có thể hiểu rõ tâm tình của ta, giống ta hiện tại có thể rõ ràng biết ám ảnh suy nghĩ của ngươi, nhưng ngươi lại không thể biết ta. Nghe túc như tuyết buổi nói chuyện, ám ảnh cũng coi như là hiểu được. Vì cái gì nó trước đây không thể từ ký chủ sở kiềm giữ vòng ngọc trong không gian lấy vật tư. Vòng ngọc không gian cũng không phải theo túc như tuyết ngủ say mà cùng nhau ngủ say. Là bởi vì vòng ngọc không gian vốn là túc như tuyết kiềm giữ vật. Mà nó bất quá là túc như tuyết dị năng cùng vòng ngọc không gian diễn sinh ra sản vật thôi. Theo ký chủ dị năng tăng lên. Vòng ngọc không gian biến sẽ không lại nhận đồng nó. Mà là sẽ càng thêm khẳng định ký chủ. Không trải qua túc như tuyết đồng ý. Nó. Đã là không thể lại nhìn trộm ký chủ tâm tình, càng không thể tùy ý ra vào không gian, không trải qua túc như tuyết đồng ý, nó thậm chí không thể tùy tâm sở dụng từ trong không gian thu để vật tư. Trước đây túc như tuyết dị năng thấp khi, túc như tuyết nơi trốn chịu ám ảnh bóc chế, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, túc như tuyết dị năng được đến lộ rõ tăng lên, đến phiên ám ảnh ăn mệt. Ám ảnh, con thất thần làm cái gì, chạy nhanh từ trong không gian lấy đồ ăn ra tới a. Xét thấy ám ảnh càng thêm hiểu chuyện, túc như tuyết cũng tiểu trường đại giới, làm ám ảnh tiếp tục tan mệt. Nhanh chóng phê chỉ thị ám ảnh tam hạng đặc quyền, cùng nàng tâm ý tương thông, có thể tự do ra vào không gian, tùy ý tồn lấy không gian vật tư đặc quyền. Như tuyết, túc mụ mụ thật là kinh ngạc cực kỳ, đối đại nữ nhi ánh mắt, phảng phất xem đến là nữ siêu nhân. Mẹ, thực xin lỗi, ta lại là giấu ngài cùng sư phụ bọn họ giấu giếm như thế lâu. Mụ mụ biết ngươi vì cái gì muốn dấu dếm, không trách ngươi, trách chỉ trách mụ mụ không bản lĩnh, liền chính mình nữ nhi đều hộ không chu toàn, mụ mụ chỉ là cái biến dị giả, không phải dị năng giả, cuối cùng còn phải dựa chính ngươi, ai? Là mụ mụ quá vô dụng? Không phải, là ta, vô dụng chính là ta, nếu ta có thể sớm một chút đem dị năng tăng lên lên, đuổi khúc khúc, đại kiều một trận chiến, ta có thể trợ giúp khúc khúc cùng nhau đánh bại tang thi vương. Khúc khúc căn bản sẽ không chết, chúng ta cũng không có khả năng rơi xuống như bây giờ đồng ruộng, hơn nữa trước đây cũng là ta, đã chịu khúc khúc chết đả kích mà một câu không phân chấn, mà ngay cả tiếu quân trưởng bọn họ âm mưu đều nhìn không ra. Như tuyết túc mụ mụ nhẹ nhuyễn nhuyễn khoẻ miệng, tựa tưởng nói cái gì, nhưng lại lại bị nữ nhi hiểu chuyện lời nói cảm động nói không nên lời, cuối cùng túc mụ mụ tổ chức nửa ngày ngôn ngữ mới nói, như tuyết, mụ mụ nhiệm vụ hoàn thành. Đem chỉnh chi đoàn xe một người không ít giao cho ngươi, từ nay về sau, đoàn người đều là người của ngươi rồi. Ân. Trước đây mọi người đồng tâm hiệp lực, không sợ tử vong cùng nhau đối kháng tang thi chuột đồng đại quân một màn, túc như tuyết xem ở trong mắt. Túc như tuyết nói năng có khí phách nói, từ hôm nay trở đi, chỉnh chi đoàn xe đều là ta như tuyết tiểu đội gia thành viên, mọi người mệnh, ta túc như tuyết toàn bao. Từ hôm nay trở đi. Như tuyết tiểu đội áp dụng không nhọc không động đậy đến thực đội quy, có thể sát tang thi sát tang thi, sát bất động tang thi đảo tinh hoạch, làm nhiều có nhiều, quản no còn sống. chương 517 Giang Đông Thần Mất Chi Nhớ chương 517 Giang Đông Thần Mất Chi Nhớ Mười thiên, từ bị tang thi vây thành đến bây giờ đã qua đi Mười thiên, các ngươi này đàn vô dụng thùng cơm, lại là một chút biện pháp đều không nghĩ ra được. Mắt thấy bị tang thi vây khốn đã là đi qua Mười thiên. nhưng vô luận tiếu quân trưởng đám người như thế nào nỗ lực chẳng sợ hao hết trăm cây ngàn đắng thế nhưng hoàn toàn vô pháp đánh bại tang thi vây quanh bọn họ thế nhưng lấy bên ngoài cấp bậc không cao nhiều nhất bất quá bốn giai tang thi đại quân lại là một chút biện pháp đều không có nói đến cũng quái không biết này đàn cấp thấp tang thi đến tột cùng là từ đâu được đến bản lĩnh mỗi khi sắp bị tiêu diệt khi cấp thấp tang thi quanh thân sẽ hiện ra nhàn nhạt một đợt màu lam vầng sáng Rồi sau đó vô luận là bắn về phía thi đàn viên đạn, hoặc là dị năng giả phát ra dị năng toàn giống đánh vào một tầng rắn chắc hộ thuẫn, thế nhưng nhưng bảo tang thi đại quân lông tóc không thường, hơn nữa không rõ nguyên do, tang thi đại quân chỉ là đưa bọn họ nơi căn cứ bao quanh vây khốn, lại là chậm chạp không tăng thêm tấn công. Cho dù là bằng vào tiếu quân trưởng như vậy tự nhận như lược song toàn, âm hiểm giảo quyệt người đều dự toán không ra tang thi đại quân bước tiếp theo tính toán. Chẳng lẽ tang thi đại quân cũng không tính toán ăn luôn bọn họ, chỉ là muốn sống sống vây chết bọn họ, biết bọn họ xê thị căn cứ tổn lương không nhiều lắm, cho nên mới. Đánh không tiến vào, tưởng hết mọi thứ biện pháp trí bọn họ xê thị căn cứ nội bị nhốt liên can người sống sót vào chỗ chết. Quân trường, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, nhất định có thể có biện pháp đánh lui thi chiều. Các ngươi này vài câu xe lộc lời nói, tám ngày trước, bổn quân trường nghẹn nghị. Giang đội trưởng như thế nào? Không ra cái gì chạng hướng đi. Báo cáo quân trưởng, giang đội trưởng khôi phục trạng hướng tốt đẹp. Hơn nữa giang đội trưởng dị năng cũng tại đây mấy ngày chiến đấu tăng lên đến 6 giai. Hứa phó đội trưởng cũng đã trở thành 5 giai một hệ dị năng giả. Hiện tại ánh dạng đông chạy máy tiểu đội toàn viên dị năng cấp bậc toàn phổ biến duy trì ở 4 giai đỉnh tà hưu. Bang, nghe được binh lính hội báo, tiếu quân trưởng không đơn thuần chỉ là không có cao hứng, ngược lại trước đây càng thêm buồn bực. Sốc tay tàn nhẫn quặc ở trước mặt bàn làm việc tức giận đến hận không thể đem bàn làm việc gõ cái đại lô thủng ra tới một cái sáu giai một cái năm giai thậm chí toàn đội đều duy trì ở tứ giai đỉnh trạng thái vì cái gì lại là chết sống đánh bất bại bên ngoài đám kia liền bốn giai dị năng đều không đến tang thi đàn ngừng có phải hay không bọn họ chỉ có người xảy ra vấn đề cũng không phải chân chính chịu vì ta quân đội xuất lực mà là trong lòng đặc sao nghĩ khác nhớ thương khắc sự Cũng trách không được Tiếu quân trưởng tức muốn hộp máu tức giận lung tung, địch ta cách xa thật lớn, ta cường địch nhược, lại chậm chạp đánh không lùi nhược địch, ngược lại bị nhược địch vây khốn đã là mau liền cơm đều ăn không hết, Tiếu quân trưởng không tức giận đến cả ngày nghi thần nghi quỷ mới là lạ. Tiếu quân trưởng không thể không hoài nghi Giang Đông Thần đám người lương tâm, cho rằng thực nghiệm ra quên đi nước thuốc khả năng vẫn chưa hoàn toàn khởi hiệu, Giang Đông Thần vẫn chưa xuất toàn lực giúp bọn hắn xê thị căn cứ quân đội lui địch. Quân trưởng ngài xin bất giận. Nếu ngài thật sự hoài nghi giang đội trưởng bọn họ làm việc bất lợi, chưa xuất toàn lực, không bằng lần thứ hai bắt đầu dùng tống nhân tài. Bắt đầu dùng tống nhân tài. Hắn có thể giúp ta đánh lui thi chiều. Đánh giám. Không phải tiếu quân trưởng khinh thường tống nhân tài, mà là giang đông thần sở thống lĩnh ánh dạng đông tiểu đội. Đương nhiên hiện tại ánh dạng đông tiểu đội đã vì xê thị quân đội trưng dụng, sửa tên vì ánh dạng đông chạy máy tiểu đội. Liên ánh dạng đông chạy máy tiểu đội toàn viên toàn ở vào bốn giai đỉnh dị năng giả tạo thành đội ngũ đều không thể đánh lui bên ngoài thi chiều. Tống nhân tài đám người lắp ráp kia chi không chính hiệu quân có thể hành, tiếu quân trưởng mới không tin. Báo cáo quân trưởng, giang đội trưởng cùng hứa phó đội trưởng cầu kiến, làm cho bọn họ tiến vào Tiếu quân trưởng chính đại nổi giận, nghe thấy bên ngoài binh lính tới báo, nói là giang đông thần cùng hứa tình muốn gặp hắn, tiếu quân trưởng lập tức thu liễm khởi lệ khí. ở giang đông thần cùng hứa tình vào cửa nháy mắt chuyển vì giả nhân giả nghĩa đến cực điểm gương mặt tươi cười đón chào giang đội trưởng hứa phó đội trưởng xảy ra chuyện gì là vì đánh lui bên ngoài thi chiều mà đến đánh lui thi chiều có tiến triển không thiếu quân trưởng mới vừa còn rào rạt khởi rồi trá gương mặt tươi cười đang nghe đến hứa tình xuất khẩu một cái không tự sau lập tức chuyển lãnh càng là không đợi hứa tình sắp xuất hiện khẩu nói nói xong thiếu quân trưởng thu hồi tươi cười Mặt lệnh nghiêm nói, giang đội trưởng, hứa phó đội trưởng, chúng ta đã là bị thi chiều suốt vây khốn mười thiên, trong căn cứ tổn lương đã là không nhiều lắm, lại như thế đi xuống, chúng ta đều sẽ bị thi triều sống sờ sờ vây chết, quân đội bắt đầu dùng các ngươi ánh dạng đông tiểu đội, cũng ủy nhiệm các ngươi chạy máy đội danh hiệu, cũng không phải bạch ủy nhiệm, các ngươi như thế nào cũng muốn lấy ra chút thành tích tới không phải, lại như thế đi xuống. ta xem ta này quân lớn lên quan sủi cảo sớm muộn gì muốn giữ không nổi mà các ngươi chỉ sợ cũng muốn tiếp thu đến từ thủ đô quân đội xử trí bên ngoài tang thi cấp bậc tối cao bất quá mới không đủ bốn giai các ngươi mà ngay cả không đủ bốn giai tang thi đều đánh bất bại cũng không tránh khỏi quá vô năng thiếu quân trưởng không phải chúng ta vô năng là thình tình vẫn là từ ta hướng thiếu quân trưởng thuyết minh bên ngoài tang thi tình huống đi hảo Đông thần ca, vẫn là người hướng tiếu quân trưởng thuyết minh đi. Nghe được tiếu quân trưởng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền chỉ trích chính mình cùng đông thần ca, còn có ánh dạng đông tiểu đội không phải, hứa tình thật là không khỏi không thể nhịn được nữa, nhưng giang đông thần lại là không vội không táo. Bị tiếu quân trưởng đám người tẩy đi có quan hệ túc như tuyết ký ức sau, giang đông thần lại khôi phục thành trước khi cao lớn Lanh khóc hình tượng, cao Lanh không ai bị nổi. Thuyết minh, hảo. Ta đảo thật muốn nghe một chút giang đội trưởng là như thế nào hướng ta thuyết minh mười thiên lại là không thể đánh lui một đám cấp thấp tăng thi nghe tiếu quân trưởng khẩu khí không tốt giang đông thần tuy là rất là buồn bực bất quá lại nỗ lực cẩn nhẫn chưa đối tiếu quân trưởng phát hỏa mà là đưa bọn họ tập hợp bọn họ ánh dạng đông tiểu đội toàn thể đội viên chi lực đều không thể đánh lui cấp thấp tăng thi đàn nguyên nhân em thai hướng tiếu quân trưởng giải thích bên ngoài tăng thi nhìn như là đàn vô người lãnh đạo cấp thấp tăng thi. Nhưng chúng nó lại có người lãnh đạo, hơn nữa người lãnh đạo cấp bậc không thấp, băng hệ dị năng ít nói cũng ở bảy giai đỉnh lấy. Bảy giai đỉnh lấy. Tang Thi đàn người lãnh đạo. Nghe tới Giang Đông Thần nói sau, vô luận là Tiếu Quân trưởng, vẫn là Hứa Tình toàn không tự chủ được mà lặp lại khởi Giang Đông Thần lời nói từ ngữ mấu chốt tới. Tiếu Quân trưởng không quá lớn phản ứng, bởi vì Tiếu Quân trưởng vẫn chưa gặp qua siêu cao dài Tang Thi, mà Hứa Tình thì tại nghe được Giang Đông Thần lời nói nháy mắt không cấm liên tưởng đến một cái làm tang thi đàn người lãnh đạo khủng bố đại biểu giả đặc biệt hứa tình càng không khỏi nhớ tới cái này một khủng bố đại biểu giả sở kiếm giữ dị năng vừa lúc là hiện tại nàng đông thần ca khẩu nói băng hệ dị năng chẳng lẽ là tang thi vương không không có khả năng tang thi vương như thế nào sẽ tang thi vương nếu dẫn dắt tang thi tàn sát dân trong thành tuyệt đối không có khả năng sẽ như thế lâu đánh không tiến vào tình, tình nguyên nói cái gì Tang Thi Vương, ngươi như thế nào sẽ biết Tang Thi Vương tồn tại? Hứa Tình không cẩn thận nói lỡ miệng, thế nhưng vô tình đề cập Tang Thi Vương, mà Giang Đông Thần tắc nhân bị tẩy đi sở hữu cùng túc như Tuyết có quan hệ ký ức, cho nên Giang Đông Thần trong trí nhớ cũng không có về Tang Thi Vương ký ức, khiến cho Giang Đông Thần không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Không phải, Đông Thần ca, ta là nói ngươi nói kia chỉ dị năng khả năng ở bảy giai đỉnh lấy Tang Thi, có thể hay không là Tang Thi Vương a? Nghe được Giang Đông Thần chất vấn, Hứa Tình không khỏi vội vàng sửa miệng. Chương 518 hướng khúc gia cầu viện. Chương 518 hướng khúc gia cầu viện. Tuy nói Hứa Tình sửa miệng sửa thật sự mau, nhưng Giang Đông Thần lại vẫn là không khỏi phạm vào thực trọng bệnh đang y. Ngày gần đây có một giấc mộng hiểm vẫn luôn dây dưa Giang Đông Thần, Giang Đông Thần rõ ràng nhớ rõ hắn bóng đệ từng xuất hiện quá lưỡng đạo mơ hồ nữ nhân lệ ảnh, thứ nhất đạo thân ảnh cũng không biết vì cái gì Làm hắn nhớ mãi không quên, nhưng từ thân hình xem, Giang Đông Thần thực mình sắc mà nhận định kia đạo thân ảnh tuyệt đối không phải thuộc về cùng hắn triều tích làm bạn hứa tình, là thuộc về một cái hắn cảm thấy như là rất quen thuộc, lại cảm thấy thực xa lạ nữ nhân. Chỉ là nữ nhân kia đến tuột cùng là ai? Giang Đông Thần là thật sự nghĩ không ra. Mỗi khi Giang Đông Thần không khỏi nhớ tới bóng đệ xuất hiện kia đạo thân ảnh, hắn sẽ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, như là bị người hung hăng tấu một quyền dường như. Sau đó hắn đại não sẽ xuất hiện ngắn ngủi tảng lớn chỗ trống, thẳng đến trong đầu kia đạo thân ảnh biến mất, đầu của hắn mới có thể cảm thấy thoáng dễ chịu chút. Mà hắn mộng xuất hiện một khắc nói lệ ảnh, Giang Đông Thần có thể thực khẳng định nói, kia đạo thân ảnh là hứa tình. Nhưng làm Giang Đông Thần trước sau làm không rõ lại là, vì cái gì hắn thế nhưng sẽ mơ thấy tình tình, hắn yêu nhất nữ nhân còn muốn muốn làm hại hắn. Trong mộng tình tình thế nhưng đột nhiên lượng ra tay dây đằng rối dám thành màu xanh lục dây đằng kiếm, cũng đột nhiên từ phía sau so hung hăng thứ hướng hắn. Giang Đông Thần mỗi lần mơ thấy một màn này, đều sẽ không khỏi dọa toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đột nhiên từ giường hung hăng đạn ngồi dậy. Mà nhất lệnh Giang Đông Thần để ý đầu tiên là này một không thể hiểu được mộng, tiếp theo đó là hắn cảm giác. Giang Đông Thần tổng cảm thấy hắn ký ức như là không được đầy đủ dường như. như là bị người dùng đao sinh sôi cắt lấy đi một bộ phận. Đầu tiên là hắn lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội, không biết vì cái gì, Giang Đông Thần nhớ mang máng hắn sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội, còn ứng có mặt khác hai gã đội viên, một người là nữ đội viên cùng với một người nam đội viên. Nữ giống như có rất nhiều không gian dị năng, mà nam còn lại là kim hệ dị năng. Chỉ là Giang Đông Thần hỏi biến hắn ánh dạng đông tiểu đội đội viên, các đội viên toàn nói cho hắn căn bản không có hai người kia. Hắn trong trí nhớ hai gã đội viên, lại là căn bản không tồn tại. Còn có càng lệnh giang đông thần tưởng không rõ chính là, vì cái gì hắn thế nhưng sẽ ở cùng Tang thi giao chiến tình hình lúc ấy đột nhiên thế xỉu, còn có là hắn cùng tình tình đám người không nên ở thành phố A sao? Bọn họ không nên đang ở thành phố A căn cứ sao? Vì cái gì hắn cùng tình tình đám người thế nhưng sẽ đột nhiên đi vào xê thị, xuất hiện ở xê thị căn cứ? Hơn nữa Mạ thế đến bây giờ đã là đi qua hai, ba tháng, nhưng ở hắn Giang Đông thần trong trí nhớ từ Mạ thế buông xuống đến bây giờ lại vẫn không đến mấy ngày. Cứ việc ánh dạng đông tiểu đội thành viên muôn miệng một lời toàn nói bọn họ là ở thành phố A cùng Tang thi kích đấu khi bị tiếu quân trưởng cập tiếu quân trưởng người tìm được cũng cứu trợ, mang đến xê thị căn cứ. Nhưng Giang Đông thần lại cảm thấy không phải. Bởi vì mỗi khi giang đông thần chuyên trú mà hồi tưởng mạt thế chưa buông xuống khi thành phố A khi, hắn thế nhưng có thể mơ hồ nhớ tới một tòa kiến tạo xe thị căn cứ càng cụ quy mô, thả thể chế càng hoàn thiện người sống sót căn cứ, hơn nữa ở hắn trong trí nhớ còn có một tòa vứt đi chen đầy tang thi Thủy Hán, cùng với vài tên trang màu xanh lục quân trang người. Mà khi hắn muốn nỗ lực hồi ức, làm này đó ký ức càng rõ ràng khi... hắn đại não sẽ thực không hợp tác xuất hiện giống hắn nhớ tới mộng cái kia làm hắn nhớ mãi không quên nữ nhân thân ảnh khi mới có thể xuất hiện bệnh trạng đầu của hắn sẽ đột nhiên chứng đau sau đó hắn đại não sẽ lần thứ hai lâm vào trống giống bao gồm hiện tại đương hắn nghe được tình tình nói lên tang thi vương ba chữ hắn không ngờ lại cảm thấy rất là quen thuộc nhưng cẩn thận suy nghĩ khi đầu của hắn lại bắt đầu đau đồng thời đại não tắc lại lâm vào trống giống đông thần ca ngươi không sao chứ ngươi sắc mặt thoạt nhìn rất khó xem nếu không ta đỡ ngươi trở về nghỉ một lát đi ngươi nhất định là lại bệnh tới rồi hứa tình nhìn ra giang đông thần không khỏe vội vàng phát ra dò hỏi trưng cầu giang đông thần ý kiến mấy ngày rồi từ hứa tình nghe theo tiếu quân trưởng mệnh lệnh giao ra quách phủ cũng uy giang đông thần uống xong căn cứ nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra quên đi nước thuốc giang đông thần tỉnh lại sau sẽ thường xuyên xuất hiện giống như bây giờ sắc mặt trắng bệnh Tao mày bệnh trạng, không có việc gì. Mà mỗi lần hứa tình quan tâm, đều sẽ đổi đến giang đông thần như là cố ý cạnh mạnh, lại như là cố tình lảng tránh, xa cách hứa tình dường như hai chữ hồi đáp. Khiến cho hứa tình không khỏi khả nghi, cho rằng giang đông thần sở dĩ xuất hiện như vậy không hảo bệnh trạng vô cùng có khả năng là bởi vì dùng quên đi nước thuốc mà khiến cho di chứng. Trước đây Giang Đông Thần cũng từng ở do hỏi nàng vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở xe thị căn cứ khi xuất hiện quá này một bệnh trạng, hiện tại nghe tới nàng lơ đãng mà đề cập tang thi vương, nàng Đông Thần ca lại phát bệnh, hết thể đều là cùng bị Đông Thần ca quên đi sự tình có quan hệ, cho nên nhất định là nước thuốc khiến cho. Giang đội trưởng không có việc gì đi. Ta xem ngươi sắc mặt thật không đẹp, nếu không vẫn là làm hứa phó đội trưởng đỡ Giang đội trưởng ngươi đi về trước nghỉ ngươi đi. Ta xem tám phần là mấy ngày nay, Giang đội trưởng ngươi mỗi ngày dẫn dắt ánh dạng đông chạy máy tiểu đội các thành viên cùng tang thi đánh mất háo chiến, quá vất vả. Giang đội trưởng ngươi nhưng ngàn vạn không thể đảo A, ngươi nếu là đổ, sợ là chúng ta căn cứ cũng xong rồi. Tiếu quân trưởng cũng nhìn ra Giang đông thần khác thường, đoán được Giang đông thần có thể là bởi vì dùng để uống quên đi nước thuốc mà khiến cho tác dụng phụ. Tiếu quân trưởng biết bị nuốt sự, khẳng định không thể trông cậy vào này một hai ngày giải quyết. càng không thể lại chỉ trông cậy vào giang đông thần sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội tới giải quyết hiện tại vì nay chi kế hắn chỉ có lại nghĩ cách từ mặt khác căn cứ viện binh tới xa thủy phân hắn xê thị căn cứ gần khác tuy là khó nhưng lại đều không phải là toàn vô biện pháp hơn nữa đồng dạng đều là chờ người trước khả năng như cũ không có kết quả mà người sau có lẽ nhưng thật ra có thể giúp hắn xê thị căn cứ thành công giải vây cũng nói không chừng lấy định rồi chú ý Tiếu quân trưởng quyết định tạm thời thả Giang Đông Thần cùng hứa tình lần này, không truy cứu hai người cùng với ánh dạng đông tiểu đội làm việc bất lợi chịu tội. Đương nhiên Tiếu quân trưởng đảo muốn truy cứu Giang Đông Thần cùng hứa tình trách nhiệm, mà hứa tình đâu, giống như cũng là có khi có đoán muốn tìm Tiếu quân trưởng lén đơn độc tố đâu. Hiện tại bực này thời khắc nguy cơ, căn cứ đều có khả năng ăn bữa hôm lo bữa mai, Tiếu quân trưởng còn lại là không rảnh nghe hứa. Tình nói nàng cùng Giang Đông Thần Nhi nữ tình trường. Ai làm thiếu quân trưởng chẳng qua là muốn mượn dùng quên đi nước thuốc, khiến cho Giang Đông Thần vì hắn sử dụng, Giang Đông Thần thân thể hay không xuất hiện bệnh trạng, hắn mặc kệ, hắn chỉ để ý Giang Đông Thần có không nhân tác dụng phụ mà khôi phục ký ức, có không lại vì hắn quân đội, lại vì hắn sử dụng thôi. Thiếu quân trưởng làm bộ thực quan tâm Giang Đông Thần dường như, kỳ thật bằng không. "Hảo đi, kia thiếu quân trưởng, ta trước mang Đông Thần ca trở về nghỉ ngơi, đại Đông Thần ca nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đến" Ân, Hảo, mau đi đi, Giang đội trưởng thân thể quan trọng, hứa phó đội trưởng ngươi cần phải chiếu cố Hảo Giang đội trưởng, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra sự cố. Tiếu quân trưởng ở hứa tình đỡ Giang Đông Thần rời đi khi, không quên nhắc nhở hứa tình, nếu Giang Đông Thần thật sự không cẩn thận nhớ tới có quan hệ túc như tuyết hết thảy, như vậy hắn nhất định sẽ đau ra tay tàn nhẫn, giết người diệt khẩu. Tiến đi Giang Đông Thần cùng hứa tình, quân trưởng cửa văn phòng một quan. Tiếu quân trưởng lập tức lần thứ hai đổi một khắc phúc xấu xí sắc mặt, đối cấp dưới binh lính trầm giọng nói, đi, cấp ở e thị căn cứ khúc ra phát cầu viện tin, nói ta biết khúc hy thụy rơi xuống, bất quá đến muốn bọn họ khúc ra trước cứu chúng ta, giúp sát lui tàng thi lại nói. mười 519 tìm căn cứ. mười 519 tìm căn cứ. Như tuyết, ngươi xem, chúng ta giống như ly dê thị căn cứ rất gần, hẳn là ở gần đây. Chính là khúc hy lâm chế tác hướng dẫn biểu thị dê thị căn cứ nơi đích xác thiết phương vị, nhưng rõ ràng vị trí đã là rất gần. Hơn nữa theo hướng dẫn biểu hiện ra tới lượng điểm nơi vị trí tới phán đoán, túc như tuyết đám người hiện giờ ở dê thị căn cứ nội. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, dê thị trong căn cứ hoang vu một mảnh không nói, mà ngay cả cái người sống bóng dáng không có. Giống, đến sống, không những không có người sống, lại vẫn xuất hiện tăng thi. số chỉ ăn mặc lôi thôi lết thiết tang thi nghe được túc như tuyết đám người điều khiển ô tô động cơ thanh dám chạy tới chặn đường chịu chết trước tiên ở này nghỉ ngơi hạ đi ta cảm thấy nhị ca làm hướng dẫn hẳn là sẽ không ra vấn đề chúng ta hiện tại hẳn là ở dê thị căn cứ căn cứ hẳn là bị hủy túc như tuyết đối xe ngoại chặn đường tang thi lý cũng không lý xác thực tới nói là xem cũng không xem mà xe ngoại tới rồi chịu chết chặn đường tang thi cũng sẽ tự có người rửa sạch hoàn toàn không cần phải túc như tuyết cái này làm như tuyết tiểu đội đội trưởng đại năng tự mình động thủ rửa sạch. Túc như tuyết chỉ chuyên chú mà khi thì xem mắt hướng dẫn biểu thị, khi thì đối chiếu khúc hy thủy để lại cho nàng hoa đến cực rõ ràng bản đồ, lại nhẹ nhàng nói hạ quyết định, đây mới là nàng thân là như tuyết tiểu đội dẫn đầu coi như sự. Quả nhiên, kia mấy chỉ ngăn lại đánh cướp tang thi từ xuất hiện đến tồn tại chỉ không đủ 5 phút, bị lấy lao ngụy cầm đầu người sống sót đội ngũ nhanh chóng làm rớt, Mà lấy Lao ngụy cầm đầu người sống suốt đội ngũ lại trải qua 10 thiên trình biên sau, đã là trở nên sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa phân công cực đoàn co tự, chỉ thấy Lao ngụy chờ người trẻ tuổi nhanh chóng đánh chết rất tang thi sau. Hai tử cùng nữ nhân, còn có các Lao nhân sôi nổi xuống xe, lập tức móc ra côn đồng hoặc là sắp bén. Thiểu đao, động tác thành thạo mà đào khởi tinh hạch tới. Chờ đào hảo tinh hạch lại đem tinh hạch toàn bộ giao cho Lao ngụy tạm thời bảo quản. mà Lão Ngụy tắc căn bản không đợi đến tinh hạch ở hắn trong túi suy nóng hổi, nhìn thấy Túc Như Tuyết xuống xe sau, liền lập tức thân thiện mà chạy đến Túc Như Tuyết trước mặt, đem người sống sót tiểu đội đoạt được tinh hạch toàn bộ giao dư Túc Như Tuyết. Lão Ngụy đại thúc, ta nói rồi bao nhiêu lần, các ngươi đánh tới tinh hạch, không cần toàn cho ta, chỉ cần cho ta một nửa hảo. Kia như thế nào hành, chúng ta ăn uống dùng tất cả đều là như tuyết người cấp đào, hơn nữa chúng ta lưu trữ tinh hạch cũng vô dụng. Trước kia ở căn cứ nhưng thật ra còn có thể dùng chúng nó đổi chút vật tư cái gì, hiện tại rời đi căn cứ, chúng ta vật tư lại đều bị ngươi bao, chúng ta đem đánh tới tinh hạch không hề giữ lại toàn cho ngươi, cũng là hẳn là, ngươi cầm đi, toàn khi chúng ta một chút tâm ý, khi chúng ta là cùng ngươi đổi vật tư. Này tổng được rồi đi. Lão ngụy đám người đều biết nói bọn họ đánh này đó tinh hạch, chẳng sợ đem mười thiên đánh tới tinh hạch toàn tính. Căng chết cũng có thể đỉnh túc như tuyết quản bọn họ hai đốn cơm no, túc như tuyết đãi bọn họ như thế hảo, bọn họ lại há có thể không đối túc như tuyết mòi tim ngóc phổi. Hiện tại bọn họ đi theo túc như tuyết quá nhật tử, bọn họ ở xê thị căn cứ quá đến muốn tốt hơn nhiều đến nhiều. Bọn họ hiện tại mỗi ngày chẳng những ăn uống không lo, lại còn có có thể đốn đốn có thịt ăn, hơn nữa bữa sáng bọn họ thậm chí mỗi người đều có thể ăn đến một viên nước trong nấu chín trứng gà đâu, nữ nhân, hai tử. Lão nhân đều đặc biệt thấy đủ, bọn họ này đó có thể đánh tang thi người trẻ tuổi cũng cảm thấy thấy đủ. Hiện tại đối với bọn họ tới nói, có thể hay không tìm được dê thị căn cứ đã là không quan trọng, quan trọng là chỉ cần bọn họ có thể đi theo túc như tuyết, có thể mỗi ngày nhiều sát tang thi, nhiều đánh tinh hoạch, giao cho túc như tuyết báo đáp túc như tuyết đối bọn họ mạng sống tri ân đủ rồi. Hành, hành, lão ngụy đại thúc, ta nói bất quá ngài, ngài nói cái gì là cái gì. Hắc hắc, đúng rồi, như tuyết, đây là tiểu bảo tử bọn họ mấy cái hài tử tham chiến xin, tưởng cùng ngươi để chút thương cùng viên đạn. Lão Ngụy Đại Thúc, tiểu bảo tử bọn họ tuổi con nhỏ, không bằng lại làm cho bọn họ nhiều đi theo đội ngũ lại nhiều đảo mấy ngày tinh hoạch, lại tham dự sắt tăng thi đi. Tiểu bảo tử bọn họ còn nhỏ a. Xem các ngươi trong đội tiểu mai, còn như nam, hai cái nữ hài đều chúng ta trong đội tiểu bảo tử bọn họ cường đến nhiều, đặc biệt là nếu nam. kia thương khiến cho thần không sợ tiểu bảo tử bọn họ đều là thiệu quan quân còn như nam dạy ra đồ đệ ngươi yên tâm đi bọn họ tham chiến không những sẽ không toi mạng còn có thể giúp chúng ta nhiều sắt tang thi đâu hơn nữa nhiều cùng tang thi giao thủ kia mới thật kêu rèn luyện đâu cả ngày biết đi theo đội ngũ phía sau đảo tinh hoạch tính đào lại nhiều tinh hoạch cũng không bằng sắt tang thi rèn luyện tới cũng nhanh ta tuổi này ta còn có thể hộ hắn mấy năm hiện tại không cho hắn nhiều rèn luyện chính mình sắt tang thi về sau nếu ta bất hạnh ai chúng ta lão ngụy ra thừa hắn một cái hắn nhưng làm sao bây giờ a thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm vô luận là ở cái gì thời điểm cho dù là thân ở ở tang thi ăn thì người người hại người thế giới lại như cũ thay đổi không được cha mẹ đối hại tử ái lão ngụy tắc đã là bắt đầu phong ngừa chú đáo vì chính mình sau khi chết tiểu nhi tử an bài làm suy nghĩ Lão Ngụy kỳ thật là muốn đem tiểu bảo tử phó thác cấp túc như tuyết đám người, muốn cho tiểu bảo tử gia nhập túc như tuyết đám người chủ lực tiên phong đội. Nhưng Lão Ngụy lại biết chủ lực tiên phong đội có minh sắc quy định, trừ phi được đến túc như tuyết cùng với trong đội chúng đội viên tán thành, nếu không chủ lực tiên phong đội sẽ không lại thu càng nhiều đội viên gia nhập. Mà phạm là có thể gia nhập chủ lực tiên phong đội phần lớn đều là dị năng giả, hoặc là biến dị giả, còn có là giống lưu nhược nam như vậy người mang tuyệt kỹ người thường. Lão Ngụy thật sự trương không khai cái này miệng, muốn túc như tuyết cấp nhà mình tiểu bảo tử làm cái trường hợp đặc biệt. Kết quả là, Lão Ngụy chỉ cần trước làm tiểu bảo tử tạm thời bái ở thiệu hồng lôi cùng với lưu nhược nam thầy cho tổ hợp môn hạ, muốn tiểu bảo tử trước học giỏi thương thuật, tính toán chờ tiểu bảo tử học thành xuất sư, giống lưu nhược nam giống nhau, có thể bằng trong tay nắm súng lũ, độc lập đánh chết ba giai tả hữu, thậm chí là bốn giai tăng thi khi. lại cầu túc như tuyết thu tiểu bảo tử tiến vào chủ lực tiên phong đội. Hiện tại Lão Ngụy bọn người đã có thể trở thành chủ lực tiên phong đội đội viên, có thể nhiều sắt tăng thi vì vinh. Hiện tại Lão Ngụy là chủ lực tiên phong đội đội viên, thường cùng cắt ra tam huynh đệ, còn có thiệu hồng lôi đám người cùng nhau kể vai chiến đấu sát tăng thi, mà Lão Ngụy không đi theo chủ lực tiên phong đội cùng nhau xuất chiến khi, tắc sẽ lui cư nhị tuyến, tạm thời quản lý người sống sót đội ngũ hết thể tương quan công việc. Lão Ngụy Đại Thúc, ngài tâm tư ta minh bạch. tiểu bảo từ bọn họ tiến bộ, ta càng là xem ở trong mắt, ngài yên tâm, chờ bọn họ lớn chút nữa, ta bảo đảm sẽ đưa bọn họ toàn bộ đều nhắc tới chủ lực tiên phong đội tới, đến lúc đó có đến là cơ hội làm cho bọn họ rèn luyện, ta hiện tại càng là có thể chia bọn họ thương cùng đạn dược, bất quá ta cũng không thể bảo đảm sẽ lập tức làm cho bọn họ tham chiến. nhưng thật ra có thể trước làm cho bọn họ đi theo đội ngũ mặt sau giúp đỡ cùng nhau luyện tập xạ kích sắt tăng thi thật tốt quá như tuyết ngươi thật đúng là đối chúng ta thật tốt quá frank frank lão ngụy đang theo túc như tuyết khen túc như tuyết tốt lời nói nghe nơi xa truyền đến bạo phá nổ vang, khói đặc càng là nháy mắt đằng khởi nhảy thiên lão ngụy đại thúc ta đi phía trước xem tình huống đoàn xe sự tạm thời giao cho các ngươi túc như tuyết bỏ xuống lời nói Lập tức xoay người xe, lái xe thẳng đến khói đặc nổi lên bốn phía chỗ. Đệ cứu trợ chịu khổ công nhân. Đệ trương cứu trợ chịu khổ công nhân. Đội trưởng làm sao bây giờ? Ta hiểm hộ, các ngươi triệt. Đội trưởng. Triệt, đây là mệnh lệnh. Khói đặc nhắc lên địa phương, đang có một đám thân xuyên màu xanh lục con trang. chính là thân quân trang lại sớm đã không biết ở khi nào bị mồ hôi và máu làm cho thật là dơ loạn kém các chiến sĩ đang ở cùng tang thi tiến hành kịch liệt cuộc đua bọn họ mệnh là bọn họ cuộc đua phần thưởng thắng có hy vọng có thể sống sót mà thua bọn họ hội chiến chết đương trường đây là một hồi người cùng tang thi kịch liệt quyết đấu chỉ là quyết đấu đồ lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tang thi thế nhưng xuất hiện một con ngũ dai tang thi nháy mắt đánh vỡ người cùng tang thi chi gian Tang Thi bị người đẻ nặng đánh nghiêng về một phía ưu thế, thế cục càng là nháy mắt từ quân nhân chiếm ưu thế, diễn biến vì Tang Thi chiếm cứ ưu thế. Nguy cơ thời điểm, cùng Tang Thi kích đấu quân nhân đội ngũ dẫn đầu người bỗng nhiên làm ra cực chính xác quyết đoán, dẫn đầu quân nhân ra tiếng. Muốn trong đội ngũ mặt khác quân nhân đội viên đi trước rút lui, từ hắn phụ trách lưu lại cản phía sau, mà trong đội ngũ chúng quân nhân các đội viên toàn nhìn ra được, bọn họ đội trưởng một khi lưu lại, đó là không thể không chết. Tuyệt đối không có còn sống hy vọng, mà đang lúc quân nhân các đội viên ở hay không vứt bỏ đội trưởng mà bảo toàn đội ngũ. Chúng đội viên cánh mạng khi, thế nhưng đột nhiên từ nơi xa, từ xa tới gần sử tới một chiếc cải trang gia cố sau quân dụng hán mã. Hán mã ở chúng quân nhân cùng với quân nhân đội trưởng kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, thế nhưng giống dung cảm chịu chết đột nhiên hoành ở bọn họ cùng ngũ giai tang thi gian, Ngấy mắt lệnh chúng quân nhân ngã phá mắt kính một màn đã xảy ra. chỉ thấy từ xe đi xuống một người người mặc toàn màu đen sung phong y hề nữ nhân nữ nhân dứt khoát kiên quyết mà đứng yên ở ngũ giai tang thi trước mặt ngũ giai tang thi thế nhưng không khỏi làm ra như là sợ hai nữ nhân động tác thế nhưng không khỏi về phía sau chậm rãi lui bước muốn chạy đem tinh hoạch lưu lại thực hiển nhiên ở túc như tuyết tỉnh lại mười thiên lý giống trước mắt phát sinh trường hợp như vậy túc như tuyết đã là xuất hiện phổ biến Khả năng cùng nàng dị năng trở nên đột nhiên biến cường, một chút liền thăng số giai có quan hệ, tái kiến cấp thấp tang thi khi, tang thi ở cùng túc như tuyết chạm mặt sau, toàn sẽ nhịn không được theo bản năng muốn chạy trốn. Trước đây là tứ giai tang thi, hiện tại thế nhưng đến phiên ngũ giai tang thi, túc như tuyết ngay từ đầu còn cảm thấy thú vị, nhưng hiện tại lại không khỏi cảm thấy đau đầu, cấp thấp tang thi thấy nàng chạy, làm nàng thường thường thậm chí không kịp đối tang thi ra tay. tang thi đã là chạy ra nàng muốn công kích pha vi có thứ càng khoa chương chính là túc như tuyết ở đối mặt một con tam giai không gian dị năng tang thi khi kia chỉ tang thi thế nhưng ở nhìn thấy túc như tuyết ngáy mắt quay đầu chạy còn vừa chạy vừa không được phóng dị năng một chút nhảy ra mấy thước xa nếu không túc như tuyết có ảnh người khổng lồ có thể trợ nàng tác chiến nàng nếu là chỉ có triệu hoán ảnh phân thân năng lực ảnh phân thân thế nào cũng phải chạy gãy chân không thể Đương nhiên càng lệnh túc như tuyết đuổi tới may mắn chính là, may mắn có ảnh người khổng lồ cùng ảnh phân thân có thể thay thế nàng đánh chết hốt hoảng lạc chạy tăng thi, nếu là làm nàng truy, sợ là đến sống sờ sờ mệt chết nàng, nàng tồn tại vòng ngọc trong không gian sang, hơn phân nửa sợ là đều phải hoa ở lái xe truy tăng thi. To con, giúp ta đem tinh hạch mang về tới. thúc như tuyết hô thanh to con, nhanh chóng chịu ra ảnh người khổng lồ. Mà ảnh người khổng lồ thì tại bị triệu ra nháy mắt không khỏi phân trần, xúc chân nó kia thật lớn đen nhánh chân hung hăng dâm hương đối với nó tới nói, tiểu đến bé nhỏ không đáng kể tang thi, liên quan chạy trốn ngũ giai tang thi ở bên trong, không có một con có thể dễ dàng thoát đi to con chân to tử công kích phạm vi, đều bị giống như nghiền chết con kiến, bị nháy mắt dâm đến phá thành mảnh nhỏ, óc vỡ toang, loạn đồ đầy đất. Ai, to con, ngươi lần sau có thể hay không dùng so hài hòa điểm, hữu hảo điểm phương thức sắt tăng thi, không cần dùng như thế bạo lực thủ đoạn, ngươi nhìn xem này đầy đất hài cốt, ta còn muốn từ hài cốt từng viên nhặt tinh hoạch, rất mệt, thực vất vả, được không? Tuy là túc như tuyết miệng không ngừng ân cần bất hồi giáo hấn to con, mà to con lại hoài cái đầu, không khỏi lộ ra một bộ thực ngây thơ bộ dáng, thực hiển nhiên túc như tuyết nói, to con hơn phân nửa là một câu cũng nghe không hiểu. Đối với ảnh người khổng lồ tới nói, như thế nào giết chết tang thi giết được nhẹ nhàng nó sẽ lựa chọn như thế nào đi sát đặc biệt là túc như tuyết phong cách hành sự cũng là xưa nay như thế đơn giản thô bạo đây chính là túc như tuyết xử sự thường dùng thủ đoạn cho nên túc như tuyết đời này đều không cần trông cậy vào to con có thể ở đánh chết tang thi khi dưới chân lưu tình thiểu mao tử chống đỡ chỉ cần có thể cố nhịn qua ngươi có thể trở thành căn cứ dị năng giả sẽ không thay đổi thành tang thi Tiểu Mao Tử Đội trưởng, Tiểu Mao Tử khẳng định là chịu đựng không nổi. Túc như tuyết chính như cần lao tiểu hong mật bồi hồi ở bị to con dẫm đến phá thành mảnh nhỏ tang thi hài cốt, không chối từ vất vả từng miếng lục tìm mà tuân ra tinh hài khi, nghe được mặt sau quân nhân đội ngũ lại ra dị thanh. Quân nhân trong đội ngũ có hai gã chiến sĩ bất hạnh bị tang thi chảo cán thương. Thứ nhất cái nhũ danh gọi là Tiểu Mao Tử Chiến sĩ, thương thế rất nặng, đã là xuất hiện thi biến bệnh trạng. Tiểu Mao Tử liên tục mấy ngày chưa soát đã là phát hoàng hầm răng, đang ở giống tang thi sở đặc có răng nanh cấp tốc chuyển biến, mà Tiểu Mao Tử mắt, màu đen mắt nhân cũng ở dần dần giảm bớt, màu trắng đồng tử đang ở dần dần phong đại. Không được, không cứu. Đội trưởng, vẫn là sấn hiện tại đưa Tiểu Mao Tử lộ đi, ít nhất không đến mức làm Tiểu Mao Tử biến thành tang thi. Đội trưởng, mau, giết ta. Ta, không nghĩ biến thành ăn thịt người quái vật, đội trường chúng chiến sĩ toàn nhìn ra tiểu mao tử đã là không được chịu đựng không nổi thực mau sẽ hoàn thành thì biến hoàn toàn biến thành ăn thịt người quái vật thậm chí liền tiểu mau tử chính mình cũng có điều cảm giác biết chính mình nhất định là chịu đựng không nổi không có khả năng may mắn trở thành đã là hủy diệt lại bị bọn họ cường khởi động tới trong căn cứ duy nhất một người dị năng giả tiểu ma tử không nghĩ biến thành ăn thịt người quái vật mặt thế buông xuống khi Hắn cùng mẫu thân là trơ mắt nhìn phụ thân biến thành ăn thịt người quái vật. Sau lại là hắn thân thủ giết chết phụ thân, lại mang theo mẫu thân từ trong nhà chạy ra tới, tiến vào dê thị căn cứ, lại tòng quân nhập ngũ, gia nhập lúc ấy đóng quân ở dê thị căn cứ bộ đội. Tiểu mao tử ở mới vừa gia nhập dê thị căn cứ bộ đội khi từng thiên chân cho rằng hắn gia nhập bộ đội có thể mang theo mẫu thân quá ngày lành, ít nhất tấm no không lo, nhưng mà sự tình lại căn bản không giống hắn tưởng như vậy. Dê thị căn cứ cao tầng căn bản không chịu để ý tới bọn họ này đó bình thường chiến sĩ chết sống, chỉ nguyện ưu đại trong căn cứ dị năng giả, mà đương thi sóng chiều hướng căn cứ khi, xông vào trước nhất mặt lại như cũ là bọn họ này đó huyết nục đúc thành, không có bất luận. Cái gì dị năng bản thân quân nhân? đương căn cứ luôn ham sau, căn cứ cao tầng thế nhưng chưa từng đối bọn họ hạ đạt lui lại chỉ thị, nhẫn tâm đưa bọn họ bỏ với căn cứ. Hảo lấy này tới hiểm hộ bọn họ chạy trốn, vì bọn họ mạng sống mà tranh thủ thời gian. Cuối cùng thi chiều qua đi, chỉ còn lại bọn họ này một đội ngây ngốc tử thủ căn cứ luân hãm cùng với chưa từng tới kịp chạy nạn, mà may mắn thoát khỏi táng thân với thi khẩu hạ thân nhân, mỗi ngày dựa từ bị tang thi công hãm phế tích đảo vật tư sống qua. Ngươi làm cái gì? Đừng núp nhích! Nếu ngươi muốn hai người bọn họ mạng sống nói, ở tiểu mao tử gần chết, mà không được mà hồi ức vắng tích mà mặt khác chiến hưu tắc hoàn toàn không thể nhẫn tâm đối tiểu mau tử đau hạ sát thủ hết sức túc như tuyết thế nhưng quả quyết ra tay mau tuyết đao hoành khởi thẳng đặt tại quân nhân đội trưởng cổ áp chế chúng quân nhân đừng núng tay nàng cứu người sự chương 521 tới a cho nhau thương tổn chương 521 tới a cho nhau thương tổn ngươi cho bọn hắn uy cái gì có thể cứu bọn họ mạng sống kháng vi rút thủy ngươi nói bậy này thế căn bản không có cái gì kháng vi rút nước thuốc. túc như tuyết động tác cực nhanh, chân trước vừa rồi dùng mau tuyết đao giá trụ quân nhân đội trưởng cổ làm áp chế, sau lưng liền từ trong không gian móc ra một chén nhỏ linh tuyên thủy, phân biệt phục cho tiểu mao tử. còn có một khắc danh bất hạnh bị tang thi chảo cắn thương chiến sĩ, nhìn đến túc như tuyết móc ra không biết tên thủy đốt cho chính mình thủ hạ binh lính, quân nhân đội trưởng tức khắc bực bội không thôi, còn đương túc như tuyết muốn hại tiểu mao tử cùng một khắc danh chiến sĩ. Kết quả Túc Như Tuyết lại nói kia Thủy là kháng virus nước thuốc. Nhưng mà quân nhân đội trưởng nào có như vậy hào lựa? Túc Như Tuyết vừa rồi trả lời, bị quân nhân đội trưởng lập tức chọc thùng nói dối. Quân nhân đội trưởng một ngữ nói toạc ra, này thế căn bản không có cái gì kháng virus nước thuốc, căn bản không có nhà khoa học có thể thành công chế đến ra tới, bằng không tang thi vi rút cũng sẽ không đến bây giờ còn tại thế giới các nơi tàn sát bừa bãi. Tiểu Mao Tử cùng một khắc danh chiến sĩ càng sẽ không bị tang thi thương tới rồi. Tin hay không tùy ngươi? Tuy là quân nhân đội trưởng hoàn toàn không chịu dễ tin Túc Như Tuyết nói, Túc Như Tuyết lại không có cùng quân nhân đội trưởng lại làm tranh luận. Người đã cứu xong, dư lại xem Tiểu Mao Tử cùng một khắc danh chiến sĩ tạo hóa. Một khắc danh chiến sĩ, Túc Như Tuyết đảo không lo lắng, Túc Như Tuyết chỉ sợ Tiểu Mao Tử khả năng thật sẽ chịu không nổi tới. Tiểu Mao Tử bị thương thật sự trọng. Một khắc danh chiến sĩ tuy cũng xuất hiện mỏng manh thi biến dấu hiệu lại không giống tiểu mao tử xuất hiện như vậy mau, hơn nữa bệnh trạng rất là rõ ràng. "Đội trưởng, tiểu mao tử cùng đại tráng giống như đều hào chút." Thấy Túc Như Tuyết thu hồi mau tuyết ao quân nhân đội trưởng đang muốn cùng Túc Như Tuyết không thuận theo không ngông tha, nghe thấy từ Túc Như Tuyết trong tay tiếp được tiểu mao tử cùng một khắc danh tên là đại tráng chiến sĩ binh lính đột nhiên kinh hỉ nói: "Thật sự!" Quân nhân đội trưởng hoàn toàn không thể tin được. Vội vàng đi đến xem xét, nhìn thấy tiểu Mao tử cùng đại tráng hai người bệnh trạng thật ở rõ ràng truyền hảo. Đại tráng thi biến dấu hiệu đã bị hoàn toàn ức chế ở, tiểu Mao tử trường ra giống như tăng thi ngoại phiên răng nanh tuy là còn ở, nhưng tiểu Mao tử mắt lại đang ở giống thường nhân thay đổi. Lại là thật sự. Đa tạ đại Tỷ kịp thời ra tay cứu giúp, đã cứu ta trong đội hai gã chiến sĩ. Đại Tỷ, túc như tuyết lòng đầy cam phẫn, nàng năm vừa mới 27. Nào có như vậy lão? Trước mắt quân nhân đội trưởng tuổi nhìn nàng nhưng đại, dám há mồm cùng nàng kêu đại tỷ. Đội trưởng, ngài rõ ràng trước mắt tiểu muội mùa đại. Tiểu muội muội, hào đi, túc như tuyết lại khí ra tân độ cao, gặp được một đám sẽ không nói chuyện phiếm binh ca ca cũng thật đủ muốn mệnh. Ta kêu túc như tuyết, là xê thị căn cứ phái tới chi viện các ngươi dê thị căn cứ, tới đưa ấm áp. Binh các ca ca sẽ không nói chuyện phiếm. Túc như tuyết thế nhưng cũng chơi xấu, hoàn toàn một bộ nếu các ngươi không chịu cùng ta hảo hảo nói chuyện thiếm, như vậy chúng ta cho nhau thương tổn, ai sợ ai tiết đấu. Quang xem quân nhân nhóm ăn mặc, lại xem quân nhân nhóm sắt mặt, túc như tuyết đã là đoán ra này đàn quân nhân hơn phân nửa theo chân bọn họ tao nộ giống nhau, đều là bị căn cứ vô tình vứt bỏ vật hy sinh, mà túc như tuyết đám người tắc muốn này đó quân nhân càng may mắn chút, ai làm cho bọn họ đều là dị năng giả đâu. Hơn nữa túc như tuyết lại có vòng ngọc không gian này một trí bảo. Quân nhân nhóm tắc đều là người thường, vũ khí cũng đều là đạn loại, chỉ là viên đạn có khô kiệt nguy hiểm, mà thường tắc cũng có hư rất khả năng, còn nữa nếu là không có viên đạn, thương còn không để đao hảo sử Đương nhiên quân nhân nhóm càng là các xanh sao vàng vọn, môi cũng đều đã là nhân khát khô mà nứt ra khẩu tử, có thể thấy được bọn họ thiếu thủy thiếu thực, nhật tử quá đến miễn bản là có bao nhiêu gian khổ. mà mỗi lần cùng tang thi giao thủ quân nhân nhóm càng là toàn ôm hẳn phải chết tâm niệm thường thường có thể tồn tại trở lại căn cứ trở lại thân nhân bên người đều là không thể tốt hơn may mắn sự túc như tuyết đám người không đơn thuần chỉ là ăn đến no sát khởi tang thi tới càng là không uổng kính phần lớn tang thi nhìn thấy túc như tuyết đều là quay đầu chạy không bị túc như tuyết đám người đuổi theo sát không tồi hoàn toàn không có đánh không lại bị giết chết khả năng Túc như tuyết dị năng hiện tại chính là đã có thể cùng Tang thi vương bất phân thắng bại. Túc như tuyết nói theo quân nhân nhóm sẽ không nói chuyện phiếm lý do thoái thác, chính là hoàn toàn chọc giận trước mắt này đàn thiết huyết ngạnh hàm nhóm. Xê thị căn cứ phái các ngươi tới. Các ngươi như thế nào sớm không tới. Thế nào cũng phải chờ đến chúng ta căn cứ bị giết, người đều chạy hết, chết sạch mới đến. Quân nhân trong đội ngũ một người tuổi trẻ chút chiến sĩ rốt cuộc nhịn không được đối túc như tuyết lớn tiếng oán giận nói. Tiểu Tạ, Tiểu chiến sĩ họ Tạ nghe được Tiểu chiến sĩ mang theo giày đặc khóc nước nở lên án mạnh mẽ túc như tuyết, quân nhân đội trưởng lập tức ra tiếng kêu trụ Tiểu Tạ. Quân nhân đội trưởng thượng có một tia lý trí, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng thoát cương lửa giận, đang xem đến túc như tuyết ăn mặc một thân màu đen xung phong y dị, cùng với một bộ như là thực tùy ý bộ dáng dường như diễn xuất, quân nhân đội trưởng không cấm hoài nghi túc như tuyết ý đồ đến, trực giác nói cho quân nhân đội trưởng. Như tuyết không giống như là xê thị căn cứ quân đội người, càng không phải xê thị căn cứ quân đội phái tới chi viện bọn họ người, xê thị căn cứ quân đội mới không có như vậy hảo tâm trạng. Ngươi thật là xê thị quân đội phái tới chi viện chúng ta dê thị căn cứ. Không phải. Ngươi, túc như tuyết như là cố ý đùa bỡn quân nhân đội ngũ vô lệ thái độ, hoàn toàn đem trước mặt này chi quân nhân trong đội ngũ quân nhân nhóm chọc giận. Nếu không phải túc như tuyết trước đây từng ra tay đã cứu bọn họ mọi người mệnh, sau lại ra tay cứu trợ tiểu mao tử cùng đại tráng, chỉ sợ này đàn quân nhân sớm nhắc tới tay thường, đem túc như tuyết thình thịch. Vị này nữ sĩ, xin hỏi ngươi như thế chơi chúng ta có ý tứ sao? Chúng ta cùng ngươi không oán không thủ, nói ngươi trước đây đã cứu chúng ta, tạm thời bảo vệ tiểu mao tử cùng đại tráng hai người mệnh, nhưng ngươi như thế lừa gạt chúng ta, nhưng không thể nào nói nổi. Ta lừa gạt các ngươi xảy ra chuyện gì? Ta là không quen nhìn các ngươi thân phê này thân ra thôi. Cái gì quân đội, căn cứ bất quá là một đám giả nhân giả nghĩa, lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo, xuất sinh thôi, tất cả đều là một đám khoác da dê xài, là bại hoại. Ngươi, như thế nào, ta nói sai rồi. Nghe được quân nhân nhóm tức giận đến lần thứ hai xuất khẩu một cái ngươi tự, túc như tuyết không khỏi nhướng mày, cực cụ khiêu khích nói. Tuy rằng Túc Như Tuyết nhìn ra được trước mắt này đàn quân nhân vô cùng có khả năng là bị dê thị căn cứ cao tầng vô tình vứt bỏ bất hạnh giả, nhưng Túc Như Tuyết lại là không dám dễ tin, có thiếu quân trưởng giao hấn, một lần đủ rồi. Nàng Túc Như Tuyết nhưng không nghĩ trọng đi đường xưa, lại bị an mặc lục quân trang bại hoại hại lần thứ hai. Nếu này đàn quân nhân còn dám tin tưởng quân đội gạt người chuyện ma quỷ, cho rằng quân đội không có vứt bỏ bọn họ, còn sẽ đến cứu bọn họ nói. Như vậy làm cho bọn họ tiếp tục ôm như vậy không thực tế ý niệm kéo dài hơi tàn hảo. Nàng túc như tuyết cũng không phải là sẽ hảo tâm nhặt rác rưởi ngu ngốc. người nói không sai. Cái gì quân đội, căn cứ đều là giả nhân giả nghĩa, lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo. Nhưng chúng ta lại cùng bọn họ bất đồng, chúng ta là bị bọn họ vô tình vứt bỏ vật hy sinh. Nếu ta như thế nói ngươi không tin, cảm thấy hả giận ngươi mắng chửi đi. Tóm lại chúng ta không phải ngươi khẩu bại hoại. Súc sinh! Phải không? Ta không tin, các ngươi có dám hay không cùng ta tới. Đi đâu? Tới mới biết được. Ta muốn mang các ngươi đi gặp những người này, đến lúc đó các ngươi có phải hay không ta khẩu bại hoại. Súc sinh, thấy những người này sẽ có phần hiểu. Dám đến sao? Dám, có cái gì không dám. Túc Như Tuyết khiêu khích, bị quân nhân đội trưởng thống khoái tiếp được. Chỉ thấy Túc Như Tuyết điều khiển Hãn mã ở phía trước. Quân nhân ngồi xe chậm dại ở phía sau, hướng tới túc như tuyết tới khi phương hướng chạy tới. Chương 522 ngượng ngùng, không ngoài mang. Chương 522 ngượng ngùng, không ngoài mang. A, mẹ, ta sắp chết đói, cơm cái gì thời điểm làm tốt ta? Ta tiểu tổ tông, ngươi trở về là cấp a, dù sao cũng phải làm ta cùng ngươi ông di có thời gian làm a chẳng lẽ ta sinh nữ nhi là quỷ chết đói đầu thai không thành? Túc như tuyết lái xe trở về gào đói, chọc đến túc mụ mụ thật là một đốn đoán trách nữ nhi thật là quá không thông tình đặt lý, nàng chính là vừa rồi được đến ám ảnh thông chi, lại muốn nhiều làm ít nói đến có ba mươi hơn người cơm trưa, nữ nhi là thật đem nàng đương thần tiên sử, dù sao cũng phải làm nàng cùng ông A Di chậm rãi làm A. Ai, rửa tay sao? Người dối móng bướt vớt, giặt sạch, giặt sạch, xuống xe khi tẩy qua. Bằng không ta cũng không dám dỗi tay méo An A không phải. Thấy một nồi nóng hôi hổi bánh bao vừa ra nổi, túc như tuyết tay cũng không sợ năng chạy nhanh khắp một cái, biên thổi bay, biên giống túc mụ mụ khẩu nói quỷ chết đói đầu thai dường như, đem bánh bao một cái kính mà hướng trong miệng điền 30 dư danh đi theo túc như tuyết tới quân nhân nhóm thấy túc như tuyết ăn ngấu nghiến bộ dáng lại ngửi được bánh bao mùi hương, miễn bản nhìn là có bao nhiêu mắt thèm. Bọn họ là dê thị căn cứ người sống sót, ân ta đều hỏi rõ ràng có thể tin tưởng chi tiết trong sạch ân đừng thất thần các ngươi cũng mau rửa tay cùng nhau ăn bánh bao a ta mẹ cùng ông a di bao bánh bao ăn rất ngon thịt đặc biệt nhiều túc như tuyết biên hướng ngụ mụ, mụ đáp lời vừa ăn bánh bao còn muốn biên hô quát bị nàng đưa tới quân nhân đội ngũ cùng nhau bồi nàng hưởng dụng mỹ vị quản no bánh bao vừa nghe túc như tuyết nói muốn mời bọn họ ăn bánh bao quân nhân nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau Bọn họ là thật muốn ăn à, đã là mấy ngày không có ăn qua một đốn cơm no, càng đừng nói là bánh bao, hơn nữa vẫn là nhân thịt, nhưng vô công bất thụ độc, đương nhiên Túc Như Tuyết nói, còn có mấy chữ không khỏi sợ hãi chúng quân nhân, Túc Như Tuyết lại vẫn muốn bọn họ rửa tay mới có thể ăn bánh bao, mặt thế buông xuống thủy tài nguyên kiểu gì chân quý, quân nhân nhóm đã là mấy ngày nhận đói chịu, khắc, thế nhưng nghe được Túc Như Tuyết thật là phô trương lãng phí, Thế nhưng muốn rửa tay mới có thể ăn cơm, quân nhân nhóm toàn tỏ vẻ, rửa tay, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, chỉ cần có thể có nước uống hảo. Như thế nào? Một đám đều thất thần, thế nào cũng phải muốn ta kêu đem thủy đảo trong buồn, đưa đến các ngươi trước mặt, giống hầu hạ đại gia giống nhau, từng cái hầu hạ các ngươi rửa tay a Nói đến hầu hạ rửa tay, túc như tuyết cơ hồ là đang nói xong ngáy mắt, không khỏi lâm vào trầm tư. Yên vui thật tình lần thứ hai bị lạng yên thu hồi, túc như tuyết không khỏi lại lần nữa hồi tưởng nổi lên khúc Hi thụy. Ở thành phố A căn cứ khi, khúc Hi thụy lần đầu bị thỉnh về đến nhà làm khách khi, nhân có nghiêm trọng thói ở sạch, cho nên từng muốn nàng hỗ trợ rửa tay xong, mà hiện tại, hắn đã không ở, không còn có người có thể cho nàng giống hầu hạ đại gia giống nhau hầu hạ rửa tay người. Thiếu phu nhân, ngài muốn thủy, nghĩ đến nên là nghe được túc như tuyết nói chuyện, Vương Trung cùng Hoàng Bắc nâng một số nước đi tới. ân, làm cho bọn họ rửa tay ăn cơm. Là, chư vị quan quân cùng ta tới. Chúng ta không cần rửa tay, chỉ cần có thể phân đến nước uống hảo, nguồn nước hy quý, có thể tiết kiệm, vẫn là nhiều tiết kiệm chút hảo. Đi đầu quân nhân đội trưởng nói, không rửa tay ăn cơm, vạn nhất nhiễm bệnh độc làm sao bây giờ. Nói nữa, ăn chính là bánh bao, lại không phải bánh nén khô. Bánh nén khô bởi vì có đóng gói, cho nên có thể không rửa tay, chỉ cần mở ra đóng gói có thể đóng gói bọc ăn, đảo có thể nhiều ít phòng hoạn hạ bất hạnh cảm nhiễm vi rút khả năng, chính là ăn bánh bao, hoặc phải dùng tay méo ăn, hoặc phải dùng chiếc đũa. Tính, các ngươi không nghĩ rửa tay, luyến tiếp thủy cũng đúng, dùng chiếc đũa cùng chén, phóng trong chén kẹp ăn đi. Túc như tuyết vung tay lên, chỉ thấy túc mụ mụ cùng ông Aji mới vừa phóng nóng hôi hổi bánh bao bàn. Đột nhiên xuất hiện số chỉ chén đũa Quân nhân nhóm toàn xem choáng váng, quân nhân nhóm thế mới biết nguyên lai like trước đây đối bọn họ hảo tâm cứu tế cho viện thủ cứu trợ bọn họ nữ dị năng giả. Túc như tuyết lại là song hệ dị năng giả, túc như tuyết không đơn thuần chỉ là có thể triệu đen nhánh to con trợ chiến, còn có không gian dị năng. Nguyên lai like trước đây bọn họ sở dĩ không có thể thấy rõ túc như tuyết đến tột cùng là từ đâu móc ra tới trang có kháng vi rút nước thuốc ly nước. Lại là bởi vì trước mắt nữ nhân có không gian, ly nước là nguyên bản trang ở này trong không gian. "Ai, các ngươi làm gì đây là? Như thế nào một đám đều ôm chén không ăn a?" "Cảm ơn đại thúc, bác gái, a di. Quân nhân nhóm luyến tiếp dùng chân quý thủy rửa tay ăn cơm, chỉ phải chiếu túc như Tuyết nói, đem bánh bao dùng chiếc đũa kẹp đến trong chén ăn, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ dùng qua chén đũa, cuối cùng dùng xong, còn muốn cọ rửa. như cũng phải dùng mất không ít chân quý nguồn nước quân nhân nhóm đâu giống như thế nhiều nhìn đến nóng hầm hập bánh bao một đám mắt đều hận không thể giống ban đêm săn thu lang đều mạo lục quang chỉ là đương quân nhân nhóm tiếp nhận chén đũa nhìn trong chén bánh bao thịt thế nhưng ai cũng không chịu động chết đũa quân nhân đội trưởng càng là dứt khoát đem chén đũa trước phóng tới bản hướng về túc mụ mụ vương a di đám người đi trước quân lễ mới lại nâng lên chén đũa chỉ là đương quân nhân đội trưởng lại lần nữa nâng lên chén đũa Lại như cũ không có động chiếc đua ăn ý tứ, mà là duỗi tay tham hướng bên hông, nhanh chóng móc ra một con bên ngoài bao giờ bao ni lon hộp cơm, sau đó, không nói hai lời liền đem phân đến bánh bao thịt đảo vào hộp cơm. Nhìn đến đội trưởng động tác, trong đội quân nhân nhóm sôi nổi nói theo, túc như tuyết đám người cũng không biết quân nhân nhóm hộp cơm mấy ngày chưa tẩy qua, móc ra tới, mở ra cái nắp sau, bọn họ cách thật xa đều có thể ngửi được hộp cơm chuyển ra siêu vị. Túc mụ mụ đám người toàn cảm thấy khó hiểu, nhìn đến quân nhân nhóm cơ hồ các luyến tiếc ăn luôn nóng hôi hổi, cực kỳ giống bánh bao thịt, sôi nổi cất vào cơm thi hộp thu hồi tới, túc mụ mụ không khỏi khó hiểu mà dò hỏi ra tiếng. Quân nhân đội trưởng chỉ vội vàng nói lời cảm tạ, cũng không có nói minh nguyên do. Quân nhân nhóm đem bánh bao thịt trang lên không nói, lại vẫn đặng cái mũi mặt, bác gái, chúng ta có thể lại trang chút thì sao? Không được. Có thể là biết túc mụ mụ đợi tuổi người dễ nói chuyện, vì thế quân nhân đội trưởng liền không chịu lại cùng túc như tuyết trực tiếp câu thông, sửa mà dò hỏi túc mụ mụ. Trang ăn còn chưa đủ, quân nhân nhóm lại vẫn tưởng Trang thủy đi. Nghe được quân nhân đội trưởng không hỏi chính mình, ngược lại hỏi mụ mụ, như là nhận định mụ mụ dễ nói chuyện dường như, túc như tuyết trực tiếp đoạt lời nói nói tiếp. Cất vào đi bánh bao thịt, toàn bộ cho ta móc ra tới, tại đây ăn uống, ăn nhiều ít, uống nhiều ít đều được. Nhưng là mang đi không được. Trừ phi các ngươi có thể nói cho ta, dê thị căn cứ còn sót lại người sống sót đều ở đâu, nếu không nói. Nếu không nói như thế nào, chúng ta là sẽ không nói cho ngươi dê thị căn cứ mặt khác người sống sót đều ở đâu. Quân nhân đội trưởng trăm triệu không nghĩ tới cứu trợ bọn họ nữ nhân thế nhưng sẽ như thế thông minh. Bọn họ bất quá là đem nữ nhân đội ngũ hảo tâm dài cho bọn hắn đồ ăn cất vào hộp cơm, lại tưởng thảo chút thủy mang đi. Nữ nhân một chút liệu định bọn họ là mang vật tư trở về cấp dê thị căn cứ mặt khác người sống sót ăn uống. Các ngươi cho rằng không nói cho ta, ta không biết những người đó đều giấu ở nào. Kỳ thật ta sớm biết rằng. mươi 523 trùng kiến dê thị căn cứ. mươi 523 trùng kiến dê thị căn cứ. Nếu ngươi nói ngươi biết, kia còn muốn chúng ta nói cho ngươi làm cái gì? Ân, cũng đúng. Bất quá ta còn là câu nói kia, bánh bao thịt móc ra tới. Hoặc ngay trước mặt ta ăn, hoặc trả lại cho ta, ném, tuyệt không ngoài ra còn thêm. Ngươi, nữ nhân này thật là không thể nói lý. Không sai, ta là không thể nói lý, có bản lĩnh, đánh ta a Tiền đề là các ngươi đến có thể đánh thắng được ta mới được. Túc như tuyết tính tình trở nên trước kia càng thêm điêu ngoa, khó dưỡng, bất quá đương túc như tuyết hướng quân nhân nhóm nói ra này đó làm khó dễ lời nói khi, nhưng không ai ra mặt ngăn cản. Liên túc mụ mụ đều ở bên, mặc kệ nữ nhi muốn làm gì thì làm. Ta nếu là các ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Các ngươi muốn đánh là khẳng định đánh không lại nàng. Mặt khác, nàng chính là cứu các ngươi mệnh nhân nhân, cùng nàng đánh, đối lý chính là các ngươi. Ám ảnh nói. Nói được cùng ám ảnh ở lúc ấy túc như tuyết cứu trợ này đó quân nhân khi, đích thân tới hiện trường dường như. ám ảnh không cấm cho rằng này đàn quân nhân thật sự là quá không biết ký chủ túc như tuyết hảo tâm bất quá đảo cũng trách không được này đàn quân nhân không biết tốt xấu quái chỉ có thể quái ký chủ ai làm túc như tuyết chỉ số thông minh càng cao càng vô lương ám ảnh sư phụ ta bọn họ đi ân đi sớm hiện tại hẳn là mau trở lại đi nga đã trở lại không phải hẳn là thúc như tuyết mới vừa cùng ám ảnh đáp lời ám ảnh chính đáp lời Thấy từ xa tới gần bay nhanh xử tới hai chiếc quân dụng xe vận tải lớn. Trước đây quân nhân đội trưởng còn không khỏi cảm thấy quái, túc như tuyết đám người đội ngũ, nhân viên nhìn không ít, như thế nào thế nhưng chỉ có hai chiếc xe, hơn nữa vẫn là hai chiếc cải trang xe, một chiếc quân nhân hán mã, một chiếc cải trang sau tiểu xe vận tải. Kết quả hiện tại vừa thấy mới biết được, nguyên lai like túc như tuyết thế nhưng ở chạy đến cứu bọn họ khi... bọn họ người thế nhưng đem vốn là thuộc về đội ngũ hai chiếc chuyên chở người cùng hàng hóa xe vận tải lớn cấp khai chạy mà túc như tuyết cách thật xa nhìn đến trong xe sư phụ thiết huyết ngạnh hán bản thật sự là nghiêm túc mặt túc như tuyết liền đã là đoán ra sư phụ đã là dẫn người viên mãn hoàn thành nàng thác cám ảnh chuyển đạt sư phụ đám người hoàn thành nhiệm vụ sư phụ người kế đó sao kế đó các ngươi Các người thế nhưng nhìn đến quân dụng xe vận tải lớn sau xe đấu dò ra khẩn trương lại khuyết thiếu cảm giác an toàn, cùng với nhân cơ khắc mà có vẻ cực đoan tiêu tụy, mỏi mệt mặt, quân nhân đội trưởng cùng với quân nhân đội ngũ các chiến sĩ không cấm số mặt mở bước. Trước mắt nữ nhân rốt cuộc là từ đâu ra thiên đại bản lĩnh, thế nhưng thật đưa bọn họ trăm phương ngàn kế tỉ mỉ giấu đi dê thị căn cứ may mắn thoát nạn dân chạy nạn cùng với bọn họ này đó quân nhân người nhà thế nhưng thật cấp đào ra. lại còn có bị thuyết phục mang đến. Thương Càn ba, Các ngươi như thế nào, ta không phải ra tới khi lần nữa dặn dò các ngươi, không thể rời đi cái kia ngầm hầm chú ẩn sao. Chúng ta cũng không nghĩ rời đi, là bọn họ đem chúng ta mang ra tới. Bọn họ đều là người tốt, cho chúng ta tặng ăn cùng thủy. Nhi tử, các ngươi đều đói hư, khát hỏng rồi đi. Tới, ba này có ăn cùng uống. Các ngươi mau ăn, Vị kia xuyên quân trang quan quân đã phát chúng ta thật nhiều đâu. Chúng ta đều ăn không hết. Chính cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, nhân gian đều có chân tình ở, Túc như tuyết đám người là, dê thị căn cứ may mắn thoát nạn mọi người cũng là. Được đến đồ ăn cùng thủy, trước tiên nghĩ đến không phải chính mình, mà là người khác, là sung phong liều chết ở tuyến đầu cùng tang thi vật lộn người. Ba, Chúng ta không đói bụng, chúng ta có bánh bao thì ăn, hơn nữa chúng ta vừa mới đều ăn qua. Ăn thật nhiều, hiện tại đoàn người đều ăn trống. Xem, chúng ta còn cất vào hộp cơm, tính toán mang về cấp đoàn người nếm thử mới mẹ đâu. Xảo, vị kia thiệu quan quân bọn họ cho chúng ta cũng đưa tới là bánh bao thịt. Nghe được Lao Phụ nói, quân nhân đội trưởng thường cản cuối cùng là minh bạch túc như tuyết đám người tâm ý, túc như tuyết đám người thật là người hảo tâm, thật là tới cấp bọn họ đưa ấm áp. Mà túc như tuyết trước đây sở dĩ nói không chịu làm cho bọn họ mang bánh bao cùng thủy đi, lại là sớm phái người chuẩn bị đưa bọn họ dê thị may mắn còn tồn tại thân nhân mang đến. Các thân nhân có ăn có uống, tự nhiên cũng không cần bọn họ tốn tâm tư, dùng có siêu vị hộp cơm mang về cấp các thân nhân ăn. Nhanh ăn đi, thương đội trưởng. Ăn xong, ta còn muốn có việc muốn phiền toái thường đội trưởng ngươi hỗ trợ đâu. Cái gì sự? thương can tính cảnh giác rất cao. Sẽ không bởi vì Túc Như Tuyết đám người không ràng buộc mà tặng cho bọn họ ăn uống, mà bất kể hậu quả, không hỏi nguyên do, giúp Túc Như Tuyết bán mạng, vạn nhất Túc Như Tuyết muốn hắn hỗ trợ làm chính là hại người sự làm sao bây giờ. Không phải người xấu, ta giống làm thường đội trưởng ngươi dẫn ta tham quan hạ dê thị căn cứ. Căn cứ đã bị hủy. thương can còn đương cái gì sự, nguyên lai Túc Như Tuyết lại là muốn cho hắn làm dẫn đường mang theo nàng tham quan căn cứ. Bất quá căn cứ đã là bị hủy, không có tham quan giá trị. Căn cứ bị hủy sau, thường càng đám người phát hiện trong căn cứ thế nhưng có dấu một cực kỳ bí ẩn ngầm hầm trú ẩn. Bọn họ vì tránh né tăng thi, càng là vì bảo toàn tính mạng, lúc này mới mang theo dê thị căn cứ người sống sót toàn trốn vào ngầm hầm trú ẩn. Chỉ có 3 ngày, thường càng mới có thể mang theo các đội viên ra tới. Ở căn cứ phế tích tìm kiếm chưa bị trong căn cứ chạy nạn người sống sót tới cập mang đi vật tư. kia toả ngầm hầm trú ẩn thật là bí ẩn đến cực điểm liền cao dai tang thi cũng không từng phát hiện thường càng thật là không hiểu được túc như tuyết đám người đến tuột cùng lại như thế nào phát hiện cái kia bí mật hầm chú ẩn ta biết bất quá căn cứ này ta muốn định rồi cho nên ta cần thiết muốn tham quan hạ thuận tiện đem trong căn cứ tang thi toàn bộ rửa sạch rớt như tuyết ngươi nói cái gì ngươi tính toán thế nào căn cứ này cái gì muốn túc như tuyết một câu không cấm đem túc mụ mụ đám người toàn nói choáng váng, mọi người không khỏi tàn nhẫn xoa lỗ thai, bọn họ nghe thấy được cái gì. Thúc như tuyết tính toán như thế nào dê thị căn cứ. Ta muốn trùng kiến căn cứ, căn cứ tên ta đều nghĩ kỹ rồi, têu tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Như thế nào, dễ nghe đi. Trọng, trùng kiến căn cứ. túc như tuyết nói như sống bên hai, lần thứ hai đem mọi người toàn bộ sợ tới mức hám ở đường trường. Dê thị căn cứ trời biết có bao nhiêu đại, Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phế tích săn sát, trùng kiến căn cứ, nói dễ hơn làm, tuyệt đối không thể giống túc như tuyết khẩu nói như vậy đơn giản. Tuy rằng mặt thế khiến cho mọi người đối tài lực quan niệm càng thêm đạm mạc, mặt thế đã là hủy diệt mọi người đối tiền tài khái niệm, khả nhân lực lại át không thể thiếu. Hơn nữa theo mặt thế buông xuống thời gian càng ngày càng trường, nhân lực ngược lại mặt thế trước càng quan trọng, nhưng phạm là kiến trúc, cho dù là gia cố căn cứ đều không thể thiếu nhân lực. Mặt thế sau, vật tư trở nên càng thêm khan hiếm, mặt thế trước có thể dùng đại hình thiết bị lại mặt thế lại không có đất dụng võ. Chỉ có dựa nhân lực. Cho dù là xây bức tường, cần thiết muốn dựa nhân lực từng khối đi dọn gạch lũy. Bọn họ nhân số như thế thiếu, muốn trùng kiến căn cứ hoàn toàn không thể nào, nói bọn họ có hai gã thổ hệ dị năng giả, nhưng kêu lại như thế nào. Tính có thể trùng kiến căn cứ kiến trúc, kiến tạo khởi mọi người hàng ngày cư trú phong úp. chính là ai dám trụ? Căn cứ bảo vệ lại đương giao từ người nào đi làm? Căn cứ cũng không phải là mấy đống lâu vây ở một chỗ kêu căn cứ, ít nói cũng muốn chiếm địa mấy trăm dặm, có môn, có tưởng, có được phòng hộ tang thi thi thố, kia mới kêu căn cứ. Chương 524 có tiếng quỷ lâu. Chương 524 có tiếng quỷ lâu. Đại tỷ đại, chúng ta không ai muốn đi lão đại giả khai căn cứ sao? Như thế nào đại tỷ đại ngươi lại đột nhiên sửa chủ ý? Chúng kiến căn cứ cũng không phải là việc nhỏ. Chúng kiến trong căn cứ kiến trúc, ta cùng lao ông đại thúc tuy rằng đều có thể xuất lực, nhưng căn cứ bảo vệ công tác nhưng không thoải mái. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dê thị căn cứ chiếm địa diện tích không nhỏ đâu, bằng chúng ta. Đúng vậy, không sai, bằng chúng ta, chúng kiến căn cứ không có bất luận vấn đề gì. Căn cứ bảo vệ công tác, ta đã tưởng hảo muốn giao cho ai tới phụ trách. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết e thị căn cứ ta là nhất định sẽ đi, nhưng ta không thể lấy như bây giờ chật vật thân phận đi, ta có gì năng, ta lại có các ngươi đoàn người ở ta bên người trợ giúp ta, phụ tá ta, trợ ta giúp một tay, vì cái gì chúng ta nhất định phải ca nguyện xu cho người khác căn cứ, không thể có được một tòa thuộc về. Chính mình căn cứ đâu? Nhưng, đại tỷ đại, các nhị ca, ta biết ngươi ở lo lắng cái gì? Chờ ta rửa sạch xong trong căn cứ tăng thi, đem ta đến phụ trách thủ vệ căn cứ an toàn tên này người thủ vệ thỉnh ra tới, các nhị ca ngươi sẽ không lại lo lắng căn cứ an toàn không có bảo đảm. Túc như tuyết nói được tin tưởng tràn đầy, hơn nữa lại là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, chọc đến túc mụ mụ, các thiên tồn đám người nào bỏ được lại hủy đi túc như tuyết này, túc như tuyết vừa rồi tỉnh lại lên, hơn nữa dị năng cũng được đến thật lớn tăng lên, giờ phút này, bọn họ nên duy trì nàng. mà không phải đả kích nàng. Căn cứ nếu là thật có thể đủ kiến thành kia cố nhiên là chuyện tốt một cọc, nhưng nếu căn cứ kiến không thành, bọn họ cũng sẽ làm theo đối túc như tuyết không rời không bỏ, túc như tuyết nói đông, bọn họ khẳng định sẽ không hướng Tây. Hành đi, kia ăn xong cơm trưa, chúng ta mấy cái cùng đại tỷ đại ngươi một khối đi rửa sạch căn cứ nội tăng thi. Tranh thủ sớm chút trùng kiến căn cứ. Không cần, ta chỉ cần mang ám ảnh đi hảo, còn muốn thường đội trưởng làm dẫn đường. Như tuyết, sư phụ, trong chốc lát ta đi rồi, thủ vệ nhiệm vụ tạm thời giao cho sư phụ cùng cắt ra ca ca, còn có lao ngụy đại thúc các ngươi. Ta muốn cho đại gia đêm nay có thể thoải mái dễ chịu ngủ ở chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ cư dân trong lâu. Nghe túc như tuyết nói, không giống không có bất luận cái gì căn cứ nói ngoa nói rồi nói, túc như tuyết rất có tự tin bộ dáng, túc như tuyết buổi nói chuyện xuất khẩu. thiệu hồng lôi đám người toàn thật là không khỏi bị túc như tuyết gợi lên giày đặc hảo tâm bọn họ đảo thật muốn nhìn xem vị nào túc như tuyết tín nhiệm có thể đảm nhiệm căn cứ thủ vệ công tác đại năng rốt cuộc là ai thế nhưng có thể làm túc như tuyết như thế tin tưởng hán, thế nhưng đem cả tòa căn cứ bọn họ mọi người mệnh đều có thể không chút nghĩ ngợi giao cho người này giống ăn qua cơm trưa túc như tuyết khai hắn mã thật cùng nàng trước đây nói chỉ mang theo ám ảnh cùng dẫn đường quân nhân đội trưởng thường cản xuất phát một đường túc như tuyết chỉ lo thả ra to con thấy tang thi liền sát điên cuồng nghiền áp thẳng đến thường cản đám người trước đây ẩn thân bí mật ngầm hầm chú ẩn phụ cận nơi này là thường đội trưởng trước đây mang theo dê thị căn cứ người sống sót ẩn thân chỗ đi tiểu tuyết muội muội ngươi là như thế nào biết ta đem phụ thân bọn họ giấu ở chỗ này dùng cái này túc như tuyết nói Đem khúc hy thụy để lại cho nàng một khắc kiện bảo bối móc ra tới giao cho thường càn. Cũng tặng kèm thuyết minh nói, thứ này gọi là vật còn sống trinh chắc khí, hiện tại mặt hai cái lục điểm đại biểu ta và ngươi. Lục điểm đại biểu tiểu tuyết mội mội ngươi cùng ta, kia thường càn hoảng sợ mà trận to mắt, biểu tình kinh ngạc mà nhìn về phía ám ảnh, thường càn càng là sợ tới mức không khỏi hung hăng nuốt xuống khẩu nước miếng. Kia ám ảnh huynh đệ nó không phải người sao, chẳng lẽ là thành tinh biến dị động vật. Thường can không khỏi não động mở rộng ra, chính là kiến quốc về sau không phải có minh quy định, không cho động vật thành tinh sao. Ám ảnh không phải người, cũng không phải động vật, là ta dị năng. Khu, khu, tiểu tuyết mỗi muội ngươi nói cái gì? Ám ảnh huynh đệ là ngươi dị năng? Nó không phải người, cũng không phải động vật. Chẳng lẽ là tăng thi? Ám ảnh không phải tăng thi, bởi vì nơi này không có điểm đỏ biểu hiện, hắn chỉ là ta dị năng thôi. Túc Như Tuyết đơn giản rõ ràng nói tóm tắt về phía Thường Can Thuyết Minh ám ảnh thân phận nói, cũng giơ tay vô nhẹ nhẹ hán mã trang bị lộ đạo, mặt điểm đỏ đã đều bị Túc Như Tuyết bằng vào bản thân chi lực quét sạch sạch sẽ. Thật là quá, quá thần. Thường Can không khỏi nói lắp nói. Thường Can thật sự là quá chấn kinh rồi, dị năng thế nhưng có thể biến thành người bộ dáng. Hơn nữa Túc Như Tuyết dùng dụng cụ quả thực là không cần quá cao cấp. lại có thể do xét ra tươi sống người cùng động vật, lại có thể trinh chắc ra tang thi. Từ từ, thường càng đột nhiên nghĩ đến ám ảnh là túc như tuyết dị năng sinh thành người, thường càng tại ý thức đến điểm này đồng thời không khỏi nhìn về phía xe ngoại theo sát hán mã, một đường trợ giúp túc như tuyết đơn giản thô bạo mà hành hạ đến chết tang thi to con. To con lại có ngũ quan, chỉ là to con là túc như tuyết dùng bóng dáng làm, tuy là có ngũ quan, nhưng cực không dễ dàng làm người phân biệt rõ. Hơn nữa to con lại lớn lên đặc biệt cao lớn, cùng 6 tầng lầu giống nhau cao, mọi người muốn thấy rõ to con mặt, trừ phi là đứng ở cao lầu có thể cùng to con nhìn thẳng, nếu không thật rất khó coi thành. bất quá theo thường cản từ hạ mà xa xem. Thường cản nhìn ra to con nên là trường một chương cực anh Tuấn Nam nhân mặt, chỉ là thường cản lại không biết túc như tuyết đến tụt cùng là chiếu ai mặt chế to con. Nữ nhân, nay phụ cận tình huống có điểm không lươn ối. Như là có rất mạnh năng lượng dị động. Phải không? Ở đâu? Nghe được ám ảnh nói, Túc Như Tuyết không khỏi thả chậm tốc độ xe, ở trong động. Túc Như Tuyết trước tiên liên tưởng đến chính là ám ảnh cái gọi là năng lượng dị động là từ thường cản đám người trước đây ẩn thân ngầm hầm trú ẩn phát ra. Mà ám ảnh lại nhanh chóng phủ quyết Túc Như Tuyết suy đoán. Không giống, thường đội trưởng bọn họ trước đây ở trong động ở như vậy nhiều ngày, trong động nếu là có cái gì. khẳng định sớm bị bọn họ phát hiện. Nghe được cám ảnh nói có năng lượng dị động nháy mắt, túc như tuyết lập tức ngã đầu nhìn về phía trước đây giao cho thường càn vật còn sống do xét khí, mặt như cũ chỉ có hai cái lục điểm lại lóe lên. Này quái, phát ra năng lượng dị động vừa không là người sống, lại không phải động vật, chẳng lẽ là thực vật biến dị, nhưng lộ đạo màu đỏ cái nút vẫn luôn ấn xuống đi, mặt cũng không có đại biểu tang thi cập thực vật biến dị điểm đỏ cùng nhau lập lòe. ở kia đóng vứt đi đại lâu nghe được ám ảnh thuyết minh năng lượng dị động phát sinh mà túc như tuyết nhanh chóng lái xe thẳng đến ám ảnh chỉ ra vứt đi đại lâu đây là trong căn cứ có tiếng quỷ lâu quỷ lâu thường càn không hổ là dê thị căn cứ người đối dê thị căn cứ nội tình huống có thể nói đúng rồi nếu chỉ trưởng túc như tuyết vừa rồi đem xe đình ổn ở vứt đi đại lâu trước nghe được thường càn nói cho nàng này tòa vứt đi đại lâu ở trong căn cứ là có tiếng quỷ lâu Túc như tuyết cũng không tin quỷ thần nói đến tang thi đều xuất hiện từ lâu ra quỷ nếu người thực sự có quỷ hồn như vậy cũng sẽ không xuất hiện trước mắt tang thi hoành hành cục diện đi đi xem một chút tiểu tuyết muội muội bên trong thật sự có quỷ trước đây trong căn cứ truyền thuyết nơi này vừa đến nửa đêm sẽ phát ra màu lam nhạc quang thậm chí còn có người có thể đủ nghe được từ trong lâu thỉnh thoảng truyền ra tiểu hài tử nói chuyện thanh nhưng tới rồi bên trong trừ bỏ báo hỏng phá máy tính lại vô mặt khác, liền nhân ảnh đều không có. Chương 525 thật sự có quỷ. Chương 525 thật sự có quỷ. Thương đội trưởng, tham gia quân ngũ không lớn nhiều đều là thuyết vô thần giả sao? Như thế nào thường đội trưởng ngươi còn tin quỷ thần? Không phải ta tin quỷ thần, mà là truyền thuyết đều là chuyện thật, tiểu tuyết muội muội, ta thật sự không có lửa ngươi, càng không có nói chuyện giật gân. lúc ấy căn cứ còn không có bị hủy khi này phiến đều về ta quản ta mỗi ngày mang theo đội viên tại đây công tác bên ngoài ban đêm thấy trong lâu làm quang nhấp nháy nhấp nháy ta lúc ấy cũng không tin tả từng mang theo các đội viên đi vào bên trong thật sự không có người nghe nói nơi này lời trước hình như là cái cái gì làm nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu bên trong cái gì ống nghiệm a cái gì tất cả đều là toàn không biết như thế nào làm Túc như tuyết càng nghe thường càng đem vứt đi đại lâu nói như vậy thần trăng thần, quỷ dị dị thường. Túc như tuyết càng không tin tà, càng muốn đi vào, thậm chí thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy có loại không biết lực lượng, lôi kéo nàng, muốn nàng cần thiết muốn vào quỷ lâu tìm tòi đến tột cùng. Ám ảnh, ngươi nói có thể hay không là cái kia? Sẽ không, ngươi không phải cũng cảm giác được, cùng trước đây cảm giác bất đồng. Nó không phải. Túc như tuyết cái gọi là cái kia. Là cùng nàng giống nhau ảnh hệ dị năng người nắm giữ, tuy rằng Túc Như Tuyết cùng ám ảnh toàn cảm nhận được hấp dẫn lực lượng, nhưng hai người lại đều cảm thấy không giống như là gặp cùng loại dị năng giả, cảm giác cùng trước khi gặp được cùng loại dị năng giả khi, rõ ràng bất đồng. Túc Như Tuyết vừa rồi do hỏi ra tiếng, bị ám ảnh bay nhanh phủ định, có ám ảnh phủ định, Túc Như Tuyết càng thêm nhận định tâm suy đoán. Giấu ở quỷ lâu giả thần giả quỷ đồ vật nhất định không phải ảnh hệ dị năng giả. Đến nôi đến tột cùng là cái gì, nàng cần thiết muốn vào đi, cùng với giao thủ, hoặc là giao thiệp sau mới có thể biết được. Tiểu tuyết muội mội ngươi thật đúng là tính toán đi vào A. Thấy túc như tuyết nắm chặt tố không rời thân mau tuyết nào đã là tác động bước chân, chuẩn bị tiến vào quỷ lâu. Thương cán như là sợ hãi dường như, không khỏi ra tiếng dò hỏi. Thương đội trưởng ngươi nếu là sợ quỷ nói, ở bên ngoài chờ ta hành, ta đi vào ra tới thực mau. Bên ngoài có to con bồi người, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị tàng thi phân thực. Mạc Phương Túc như tuyết nói xong, ném xuống thường cản, nắm chặt mau tuyết đao, thân hình nhẹ nhàng mà chật lóe, một đầu chui vào cái gọi là quỷ lâu. Quỷ lâu lại là giống như đặt tên, cho dù là ở ban ngày đi vào bên trong, đều không cấm cảm thấy một cổ âm trầm, trầm tịch khủng bố hơi thở ập vào trước mặt. Nữ nhân, cẩn thận một chút, ta đi lên mặt, ngươi đi ta phía sau. không cần tưởng ta một cái đường đường bảy giai đỉnh ảnh hệ dị năng giả còn sẽ yêu cầu người khác bảo hộ chuyên gia đi sẽ bị cười đến rụng răng chẳng sợ ám ảnh đã là không ngừng một lần theo lấy cố gắng phàm là gặp được nguy hiểm tình huống ám ảnh đều sẽ nỗ lực tranh thủ đi ở phía trước thế túc như tuyết đảm đương hộ thuẫn, thịt người tấm một nhưng túc như tuyết lại trước sau không chịu làm ám ảnh như thế làm túc như tuyết chỉ ở đã từng cùng suýt nữa biến thành tang thi khúc hy thụy giao thủ khi Từng bị ám ảnh đảm đương tâm chắn đã cứu một lần, đối với Túc Như Tuyết tới nói, kia một lần đã đủ rồi. Túc Như Tuyết thật sự xem không được ám ảnh bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ bộ dáng, chẳng sợ ám ảnh chỉ là nàng dị năng, nàng cũng không nghĩ muốn như vậy sự tình lại lần nữa phát sinh. Cho nên mỗi lần ám ảnh nỗ lực tranh thủ muốn đem hết toàn lực bảo hộ Túc Như Tuyết khi, Túc Như Tuyết luôn có đến nói, tóm lại Túc Như Tuyết là quả quyết không chịu làm ám ảnh động thân mà ra, hy sinh chính mình tới bảo hộ nàng. tính ám ảnh công bố nó không cảm giác được đau đớn cũng không được nữ nhân phía trước cái kia môn hữu quải năng lượng là từ cái kia trong môn phát ra kia đồ vật hẳn là giấu ở bên trong hảo nghe được ám ảnh nói ra giả thần giả quỷ đồ vật ở quỷ lâu ẩn thân chỗ túc như tuyết không khỏi thả chậm phóng nhẹ bước chân càng thêm cầm chặt trong tay mau tuyết đau cũng tùy thời làm tốt triệu hoán ảnh phân thân tác chiến chuẩn bị mà đương túc như tuyết sắp bước vào ám ảnh nói phòng nháy mắt Chỉ thấy từ trong phòng thế nhưng thật sự thấu bắn ra giống như thường cản khẩu theo như lời màu lam nhạt tu quang. Nên không phải là có được băng hệ dị năng cái gì đồ vật, chiếm cứ cũng cư trú tại đây đi. Chỉ mong hay là cái gì cao dai băng hệ dị năng quái đồ vật mới hảo. bằng không, tính, không sợ, hắn cường từ hắn cường, dù sao ảnh phân thân trong tay dòng khí đao cũng không phải là ăn chay, có thể hoa lệ lệ cắt ra hết thể dị năng. Túc như tuyết ở vọt vào phiếm lam nhạt Tu quang trong phòng trước, lấy tiếng lòng trước cùng ám ảnh câu thông hảo, muốn ám ảnh xem tình huống không đúng, lập tức trốn vào không gian. Túc như tuyết sở dĩ trời không sợ, đất không sợ còn có một nguyên nhân, là ỉ vào nàng có có thể cung nàng ẩn thân dùng không gian, đương nhiên lại vô dụng, túc như tuyết còn có ảnh hệ không gian, sửa. Cùng ám ảnh câu thông xong, túc như tuyết nhanh chóng dơ lên mau tuyết đao, vết đao thẳng chỉ phía trước. cũng một cái lắc mình tiến vào trong phòng. Dựa, hố cha A. Túc như tuyết còn cho là cái gì lợi hại đồ vật, náo loạn nửa ngày lại là một máy tính, cho tới bây giờ lại vẫn có điện, dê thị căn cứ mọi người cái gọi là màu lam nhà Tu quang, cái gọi là quỷ lâu, đều là này đại không rõ nguyên nhân, như cũng mở ra cơ máy tính làm ra tới. Túc như tuyết không khỏi lớn mật suy đoán, cái gì khi thì truyền đến tiểu hài tử nói chuyện thanh, Tám phần là mọi người nhìn đến máy tính phát ra quang, mà làm không rõ ràng lắm chẳng hướng, bị dọa đến bịa đặt ra tới nói chuyện giật gân nói thôi. Như thế nào? Cái gì đều không có, là máy tính ở cố lộng huyền hư thôi. Ám ảnh lấy tiếng lòng do hỏi túc như tuyết trong phòng tình huống, túc như tuyết tắc đã là liêu hạ nắm chặt mau tuyết đao, ở trong phòng đông sở Tây xem, xác định trong phòng đã không có tăng thi, lại không ai, càng không có cái gì thượng vàng hạ cám động vật thực vật loại. Nhất định là máy tính bị người hiểu lầm thành quỷ, mới hướng ám ảnh thuyết minh, đều là máy tính chọc đến họa. Không có khả năng, năng lượng là từ cái này trong phòng phát ra, ngươi lại tìm xem xem. Ta đều tìm khắp, cái gì cũng không có, không tin, ngươi cũng tiến vào cùng nhau hỗ trợ tìm hảo. Hảo, ta này đi vào. Ám ảnh nói tiến tiến, đáp lại túc như tuyết ngáy mắt, đã là theo sắt túc như tuyết, tiến vào phòng. Năng lượng là từ máy tính nơi đó phát ra. Ám ảnh ở tiến vào phong sau, càng thêm xác định năng lượng phát ra vị trí, là từ bảy biện máy tính máy tính bàn phát ra. Cái bàn mặt, ta mới vừa đi tìm, cái gì đều không có. Thật đúng là không vừa khéo, sơm tại ám ảnh tiến vào trước, tốt như tuyết đối máy tính bàn tiến hành rồi hoàn toàn dở, trừ bỏ máy tính, tốt như tuyết thậm chí liền con kiến, môi, thậm chí liền con dẹp đều không có phát hiện. Là như thế này, rõ ràng cái gì đều không có. Là một đài không cắt điện máy tính thôi, lại là có thể truyền ra tiểu hài tử nói chuyện thanh. Dựa, hù chết bảo bảo. Không biết cái gì thời điểm, thường càng thế nhưng đi theo túc như tuyết cùng ám ảnh phía sau cùng nhau vào quỷ lâu, thường càng đột nhiên ra tiếng, sợ tới mức túc như tuyết cùng ám ảnh toàn không khỏi tinh thần căng chặn. Túc như tuyết càng là bị thường càng sợ tới mức suýt nữa đột phát bệnh tim. Cái này thường càng thường đội trưởng có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người A. Chỉ là, từ từ, thường đội trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì, nơi này có tiểu hài tử nói truyền thanh, kia không phải nghe đồn. Bịa đặt ra tới sao? Không phải. Là thật thường càn nói còn chưa chờ nói xong, trong phòng truyền đến tiểu hài tử non nớt thanh âm. Chủ nhân là người sao? Chủ nhân. mươi 526 siêu cấp máy tính, kỷ. mươi 526 siêu cấp máy tính, kỷ. Quỷ, thật sự có quỷ. Lần thứ hai nghe được trong phòng rõ ràng không ai, rồi lại truyền ra tiểu hài tử nói chuyện thanh, thường càng không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng nói có quỷ nói. Mà túc như tuyết cùng ám ảnh thì tại nghe được tiểu hài tử thanh âm khi, cũng đi theo lông tơ dự ngược, sắc mặt trắng bệnh, túc như tuyết cùng ám ảnh toàn nghe ra hài tử thanh âm là từ trong máy tính phát ra, chỉ là vừa mới túc như tuyết đã là ở kiểm tra máy tính bằng khi, đem máy tính cũng cùng nhau kiểm tra qua. Máy tính tuy là vẫn luôn ở vào chưa cắt điện khởi động máy trạng thái, lại căn bản không có ở chấp hành bất luận cái gì số liệu nhiệm vụ. Giờ phút này đối diện bọn họ trước mặt màn hình máy tính càng là đủ để cho bọn họ nhìn không sót gì. Màu lam nhạt thú quang đúng là từ màn hình phát ra, màn hình trừ bỏ một mảnh hồ lam, bên trong cái gì cũng không có. Càng chưa từng truyền phát tin bất luận cái gì địa ảnh, phim truyền hình, có thể có tiểu hài tử xuất hiện tiết mục. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Quỷ lâu nghe đồn là thật sự, quỷ lâu thật sự ký túc một cái không biết tên tiểu hài tử quỷ hồn. Thật là tà môn. Túc như tuyết chính sở không rõ đầu óc, nghe trong máy tính lần thứ hai truyền ra tiểu hài tử thanh âm. Tiểu hài nhi bởi vì trước đây hướng túc như tuyết đám người đưa ra vấn đề, không có được đến túc như tuyết, ám ảnh cùng với thường càn ba người bất luận cái gì một người hồi đáp, không khỏi không cao hứng, ngự khí tràn ngập như là bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ tiểu hài tử ai hoàn thanh. chủ nhân tiểu kỷ cảm giác đến nhất định là chủ nhân ngươi đã trở lại vì cái gì chủ nhân không để ý tới tiểu kỷ cũng không trả lời tiểu kỷ nói chủ nhân có phải hay không không nghĩ muốn tiểu kỷ quỷ hồn có tên kêu tiểu kỷ tiểu kỷ lại nhải ngự khi ai hoán cực kỳ hướng túc như tuyết đám người lại lần nữa đặt câu hỏi lại không có thể được đến túc như tuyết đám người hồi đáp cái này tiểu kỷ thật đúng là bị chó bao chủ nhân nếu là không cần tiểu kỷ Tiểu kỷ khởi động tự hủy trình tự. Đến lúc đó, phạm vi mấy vạn km, toàn bộ đều sẽ cùng Tiểu kỷ cùng nhau chôn cùng, bị Tiểu kỷ san thành bình địa. Chủ nhân, như vậy cũng không chịu lý Tiểu kỷ sao? Chủ nhân nếu là lại không nói lời nào, Tiểu kỷ thật muốn tự hủy. Tiểu kỷ thế nhưng cũng là cái hùng hài tử tính tình, hơn nữa vẫn là cái tính nôn nóng, nói xong thật lẽ ra làm. Chỉ nghe trong máy tính đột nhiên truyền ra không hề bất luận cái gì cảm tình Tiểu kỷ thanh âm. Máy móc công thức hóa cực kỳ. Tự hủy trang bị đã khởi động, siêu cấp máy tính kỷ đem ở 30 giây sau tự hủy 30-29 theo siêu cấp máy tính tiểu kỷ tự hủy trình tự khởi động, vốn là màu xanh biếc màn hình máy tính đột nhiên nhảy lệ ra đếm ngược hình ảnh. Nữ nhân, mau nghĩ cách. Dưa, nghe được cám ảnh khẩn trương thúc giục chính mình chạy nhanh nghĩ cách, túc như tuyết thật là lại tức lại bực, không khỏi bạo câu thô khẩu, đây đều là nhà ai hùng hài từ A. như thế nào sẽ bị nàng mạc danh gặp được tuy là nghe được tiểu kỷ lại là một đài siêu cấp máy tính không phải quỷ hồn túc như tuyết không cấm cảm thấy yên tâm vừa rồi thở phào nhẹ nhõm nghe được tiểu kỷ tức muốn hộp máu mà la hét muốn tự bạo mà nàng thậm chí không kịp cùng tiểu kỷ trả lời làm ra phản ứng tiểu kỷ hài tử đã là khởi động tự hủy chính tự nay đặc sao một lời không hợp tự hủy là muốn quậy kiểu gì a đừng tự hủy Túc như tuyết tự nhận chưa bao giờ đến quá dê thị, nàng này phó thân mình chủ nhân nhưng đứng đắn là thành phố A người ai cho nên túc như tuyết càng không thể có thể biết được tiểu kỷ khẩu cái gọi là chủ nhân đến tột cùng là cái gì người. Nhưng tiểu kỷ nhất định là hiểu lầm, không biết đem nàng, còn có ám ảnh, thường càng cái nào trở thành chủ nhân, tiểu kỷ do hỏi chủ nhân, muốn biết hay không là chủ nhân đã trở lại, kết quả chủ nhân không trở về lời nói, tiểu kỷ sẽ tự trở thành bị chủ nhân bớt. hãy vứt bỏ không tức giận mới là lạ chỉ là nàng thật sự không phải tiểu kỷ chủ nhân a nàng bất quá một cái pháo hôi nữ sướng, trong nguyên tắc liền mười chương cũng chưa sống qua đi như thế nào khả năng đâm đại vận sẽ có được một đài siêu cấp máy tính nhưng trước mắt giống như chỉ có ngựa chết trở thành ngựa sống y ý đã là bị tiểu kỷ hiểu lầm thành bọn họ ba người có người là tiểu kỷ chủ nhân túc như tuyết chỉ cần lôi kéo ám ảnh thường càn cùng nhau hô tiểu kỷ có chuyện hào hào nói Chúng ta ba cái, rốt cuộc cái nào mới là chủ nhân của ngươi. Túc như tuyết vừa rồi nói ra đừng tự hủy ba chữ, thấy màn hình đếm ngược hình ảnh đột nhiên dừng lại, nhìn dáng vẻ là túc như tuyết nói chuyện thật sự khởi hiệu. Nhưng mà đương túc như tuyết lần thứ hai hảo thuyết hảo thương lượng về phía tiểu kỷ hỏi thăm, tiểu kỷ đến tuột cùng là đem bọn họ ba cái ai nhận sai thành chủ nhân khi, thấy màn hình máy tính vừa rồi dừng lại con số, lại bắt đầu đi rồi lên, hơn nữa đếm ngược tốc độ, trước đây càng thêm nhanh chóng. Tiểu kỷ càng là mang theo khóc nước nở. Lên ăn nói. Chủ nhân, ngươi quả nhiên là không nghĩ muốn tiểu kỷ, không yêu tiểu kỷ, chủ nhân nhất định là có tân hoan. Tiểu kỷ trừ bỏ chủ nhân, không còn có mặt khác chủ nhân, tiểu kỷ chủ nhân, chỉ có chủ nhân ngài một cái. Chủ nhân ngươi nhất định là muốn vứt bỏ tiểu kỷ, vì vứt bỏ tiểu kỷ lại tìm lấy cớ. Tiểu kỷ muốn tự hủy, tiểu kỷ không cần sống, chủ nhân không yêu tiểu kỷ, không cần tiểu kỷ. Tiểu kỷ không còn có sống sót ý nghĩa. Nữ nhân, nó là đem ngươi trở thành chủ nhân. Ngươi rốt cuộc là cái gì thời điểm quải tới như thế cái kẻ dở hơi nhi, hùng hài tử. Ám ảnh nói. Nghe ra tiểu kỷ đem ký chủ túc như tuyết nhận sai thành chủ nhân, ám ảnh lại nói ra này một chuyện thật khi, ngự khí không khỏi có vẻ chua lòng. Dựa, ta cùng ngươi xưa nay đều là như hình với bóng. Ta muốn thật nhặt được bảo bối, ngươi còn có thể không biết. Ta còn có thể không nói cho ngươi à, hơn nữa ta đâu ra như vậy vẫn may, có thể nhặt được một đài ai siêu cao siêu cấp máy tính. Ám ảnh cùng túc như tuyết nói chuyện, ám ảnh lại là cố ý không dụng tâm thanh. Cái này hảo, siêu cấp máy tính tiểu kỷ nghe được càng thương tâm. Màn hình con số nhảy lên càng nhanh, thậm chí không hề thế nhưng xuất hiện cái số giảm dần dấu hiệu, mới vừa còn 20, một giây thế nhưng hàng tới rồi 15. Dựa, ám ảnh. Ngươi có thể hay không không thêm phiền. Ta không thêm phiền, ngươi nhưng thật ra nghĩ cách ra, làm nó chạy nhanh dừng lại. Đều đặc sau mười. Nhìn đến tiểu kỷ cảm xúc mất khống chế, đọc dây không ngờ đã mau đảo đến không. Ám ảnh nào còn dám lại nháo, gấp đến độ kêu to, Túc như tuyết cũng gấp đến độ cùng cái gì dường như. Ta không có không nghĩ muốn ngươi, ngươi trước dừng lại. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Không, muốn. Tiểu kỷ tính tình có điểm giống lúc ban đầu khi ám ảnh, ngạo kiều lại hùng. Mắt thấy dây số mã đọc xong, tiểu kỷ lại vẫn cùng túc như tuyết tháo kỉnh. Ngươi muốn thật tự hủy, nhưng sẽ vĩnh viễn mất đi ta cái này chủ nhân. Hô, quá đặc sao nguy hiểm, túc như tuyết cấp sinh trí, đuổi ở cuối cùng một giây nói ra câu này, rốt cuộc thành công ngăn trở siêu cấp máy tính tiểu kỷ tự hủy. Chủ nhân thật sự muốn tiểu kỷ. Sẽ giống như trước giống nhau quý trọng tiểu kỷ. Sẽ không lại ly tiểu kỷ mà đi. Ân, Ta bảo đảm. Ra. Chủ nhân đáp ứng không đi lâu. Tiểu kỷ lại có chủ nhân, lại có thể giúp chủ nhân xuất lực lâu. Tiểu kỷ vừa rồi hoan thiên hỉ điệu biểu đạt xong nội tâm cao hứng cảm thụ, ngược lại lại nghĩ tới túc như tuyết cùng ám ảnh hai người trước đây nói chuyện, ngự khí không khỏi giống ám ảnh trước đây dường như pha toan nói, kia nó là cái gì đông đồng, cũng là siêu cấp máy tính sao. Tiểu kỷ như thế nào cảm thụ không đến từ nó thân truyền đến dị năng phản ứng a nhìn dáng vẻ là đài siêu cấp thấp máy tính hừ lao tử là ngươi kêu chủ nhân nữ nhân dị năng ngươi mới là máy tính ngươi cả nhà đều là máy tính tiểu kỷ vốn là máy tính a người nhà đương nhiên cũng là máy tính phúc nhìn đến ám ảnh cãi nhau lại là gặp đối thủ túc như tuyết không khỏi buồn cười chương 527 vô hình tự tin nhất trí mạng. mươi 527 vô hình tự tin nhất trí mạng, nữ nhân, ngươi còn cười, ngươi rốt cuộc muốn nó, vẫn là muốn ta. Ám ảnh, ngươi xem tiểu kỷ đều không tranh, ngươi có thể hay không cũng đừng nó so đo này đó ngươi tổng không hy vọng tiểu kỷ lại lần nữa khởi động tự hủy trình tự đi. Ta có thể nói ta hai cái đều phải sao? Ngươi ám ảnh tức giận đến tức giận bất bình. Lúc này, tiểu kỷ thế nhưng đột nhiên trở nên dị thường hiểu chuyện nói, chủ nhân. chỉ cần chủ nhân còn muốn tiểu kỷ, còn sẽ giống như trước giống nhau trước sau như một mà yêu quý tiểu kỷ, vì tiểu kỷ cung cấp năng lượng, sử dụng tiểu kỷ, tiểu kỷ nguyện ý cùng ám ảnh đại ca ca chung sống hòa bình, tiểu kỷ không ngại chủ nhân còn có mặt khác máy tính a, đồng bọn cái gì, tiểu kỷ chỉ cần có thể cả đời đi theo chủ nhân, có thể trợ giúp chủ nhân, tiểu kỷ thấy đủ, ám ảnh, ngươi nhìn xem tiểu kỷ, nhiều hiểu chuyện, nữ nhân, ngươi thật là có tân hoan. Quyên cũ ái điển hình, ám ảnh Kaka lời này nói được không đúng. Chủ nhân trước có rất nhiều tiểu kỷ, ám ảnh Kaka mới là tân hoan, tiểu kỷ là cũ ái, cho nên ám ảnh Kaka nên nói chủ nhân là trọng nhặt cũ ái, bỏ tân hoan điển hình mới đúng. Cũng không biết siêu cấp máy tính kỷ ai như thế nào sẽ như thế chi cao. Túc Như Tuyết càng là đoán không được siêu cấp máy tính kỷ trí năng trình tự đến tột cùng là vị kia đại năng cấp làm. Tiểu Gia Hỏa nói chuyện lại là nói được người đều xấu. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế, tiểu gia hỏa trí năng máy móc đại não xoay chuyển lại là người đều mau. Túc như tuyết tuy là có rất nhiều nghi hoặc tưởng cầu siêu cấp máy tính kỷ hỗ trợ giải đáp, như có quan hệ siêu cấp máy tính kỷ trước chủ nhân sự, nhưng tiểu kỷ một lời không hợp tự hủy hỏa bạo tính tình. Túc như tuyết không cấm cho rằng vẫn là không cần sấn hiện tại cùng tiểu kỷ do hỏi tới cùng hảo, chờ nàng cùng tiểu kỷ lại hôn thúc chút, hỏi lại không muộn. Tiểu kỷ Ngươi là như thế nào biện ra ta tới? Tuy là có quan hệ tiểu kỷ trước chủ nhân sự, tốt như tuyết bất biến hiện tại đặt câu hỏi, nhưng lại không ngại ngại, tốt như tuyết thông minh về phía tiểu kỷ dò hỏi khác tương quan vấn đề. Chủ nhân thân năng lượng phản ứng A tuy rằng chủ nhân thân năng lượng phản ứng không giống trước kia như vậy cường, hơn nữa sinh ra biến hóa, nhưng tiểu kỷ dám khẳng định chủ nhân là tiểu kỷ chủ nhân, điểm này tuyệt đối sẽ không sai, tiểu kỷ là nhất định sẽ không nhận sai chủ nhân. Vô hình tự tin nhất trí mạng, tiểu kỷ sợ là như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến nó cho rằng nhất không có khả năng nhận sai chủ nhân, thế nhưng bất hạnh bị nó nhận sai. Túc như tuyết tuy là tưởng nói cho tiểu kỷ này một không hạnh sự thật, chứng giám với tiểu kỷ thừa áp năng lực thật sự quá yếu, túc như tuyết quyết định vẫn là đem sai sai, cho rằng bạch nhặt cái siêu cấp máy tính, đối chính mình tuyệt đối là ổn kiếm không bồi chuyện tốt, là không biết siêu cấp máy tính tác dụng rốt cuộc như thế nào, hay không kinh người. Ừ, sẽ không nhận sai. Ám ảnh lúc này còn không thành thật, còn không chịu chịu thua, khí bất quá, hạ giọng không mau mà nói ra nói vào. Bất quá ám ảnh chửi thầm đối với mới vừa cùng xa cách đã lâu chủ nhân tương nhận tiểu kỷ tới nói, đều không gọi sự. Tiểu kỷ còn hoàn toàn đắm chìm ở cùng túc như tuyết tương nhận vui sướng, ám ảnh nói, đối tiểu kỷ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Chủ nhân, nhanh lên dùng tiểu kỷ A, tiểu kỷ chờ đợi lại bị chủ nhân sử dụng giờ khác này. Đã là chờ đợi thật lâu. Tiểu kỳ thật đến sắp chờ không kịp. Hảo, hảo, bất quá ta cùng tiểu kỳ đã lâu không thấy. Đã là mau đem như thế nào sử dụng tiểu kỳ bước đi đều quên hết làm sao bây giờ. Chủ nhân ngươi quả nhiên giống ám ảnh ca ca nói có tân hoan, quên cũ ái. Đều đem như thế nào sử dụng tiểu kỳ đều cấp quên hết. Túc như tuyết lọt vào tiểu kỳ hoán trách, nhưng mà túc như tuyết nơi nào là đã quên, nàng là hoàn toàn sẽ không dùng. Bằng nguyên chủ Túc Như Tuyết pháo hôi nữ xứng thân phận, căn bản không có khả năng có được giống tiểu kỷ như thế một đài ai nghịch thiên siêu cấp máy tính. Túc Như Tuyết sở dĩ tình nguyện tao tiểu kỷ hoán trách cũng muốn tưởng tiểu kỷ dò hỏi rõ ràng tiểu kỷ sử dụng phương pháp là vì kiểm tra đo lường chính mình thành công nhặt tiện nghi, nhặt được này đài siêu cấp máy tính đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên Túc Như Tuyết cũng thực sự sợ tiểu kỷ đứa nhỏ này sẽ lại lần thứ hai chịu không nổi đả kích. sẽ lần thứ hai khởi động tự hủy chính tự. Cho nên túc như tuyết cùng tiểu kỷ nói chuyện khi, ngữ khí có vẻ phá lệ cẩn thận, làm tiểu kỷ nghe rất là vừa lòng thêm thoải mái, cho rằng chủ nhân là bởi vì đối nó tâm tồn ái náy, mới có thể nói chuyện thật cẩn thận. Tiểu kỷ có thể lại cùng chủ nhân nói một lần. Không có quan hệ, chỉ cần chủ nhân sẽ không lại ném xuống tiểu kỷ, chủ nhân quên vài lần, tiểu kỷ đều có thể lại dạy chủ nhân, thẳng đến chủ nhân nhớ kỹ. Sẽ lại lần nữa sử dụng tiểu kỷ mới thôi Tiểu kỷ nói lệnh Túc như tuyết cảm thấy vô động dung Túc như tuyết càng là tại tâm lý Không khỏi hung hăng nhắc mãi tiểu thư Đã từng chủ nhân không phải Đến tột cùng là nhà ai đại nhân lại là như thế nhất tâm Đem như thế đáng yêu Kiêm đồng sự hải tử vô tình vứt bỏ Bất quá cũng may bị nàng nhặt được Nàng nhất định sẽ đối xử tử tế tiểu kỷ Giống đối nhà mình hải tử giống nhau Túc như tuyết càng là không khỏi âm thầm thề Chỉ cần tiểu kỷ đem nàng coi như chủ nhân một ngày, nàng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ tiểu kỷ, vẫn luôn làm tiểu kỷ chủ nhân. Nữ nhân, ngươi tâm đảo rất mềm, đừng quên, tiểu gia hỏa này chính là phá hư tính vô cùng, nếu không phải ngươi kịp thời hống hảo nó, phạm vi mấy vạn km bị nó cấp thai họa Người, tăng thi, động thực vật đều cho nó trốn cùng. Hảo, tiểu kỷ vẫn là hài tử, ngươi nhường nó điểm. Đừng lại cùng nó tranh sủng được không? Nói giống như, ta đã từng đối với ngươi thật không tốt dường như. Hừ, ám ảnh là ăn tiểu kỷ dấm. Ai làm tiểu kỷ đột nhiên nhảy ra cùng nó đoạt ký chủ. Bất quá cũng may tiểu kỷ cùng nó tính chất bất đồng. Tiểu kỷ là siêu cấp máy tính, là máy móc, mà nó là dị năng. Chủ nhân nhìn đến tiểu kỷ bên cạnh bàn phía dưới tiểu khay không? thấy chủ nhân chỉ cần đem tinh hoạch đặt ở mặt, tiểu kỷ sẽ tự hành đem tinh hoạch phân giải, hóa thành năng lượng. Đương nhiên điện lực cũng có thể điều khiển tiểu kỷ. Bất quá hiện tại giống như không điện, tiểu kỷ đã là thật lâu đều không có bị điện lực điều khiển. Tiểu kỷ nói tiểu khay, túc như tuyết sớm tại kiểm tra máy tính bàn khi đã là thấy được. Trách không được túc như tuyết mới vừa nhìn đến tiểu khay khi, liền không khỏi cảm thấy quái, tâm còn kinh ngạc. Như thế nào máy tính lại vẫn trang bị cái giống gạt tàn thuốc dường như tiểu khay, túc như tuyết còn cho là tạo tiểu kỷ người, đặc biệt tái hút thuốc. cho nên mới làm ra như vậy máy tính đương nhiên còn có là đương túc như tuyết xem liền ở tiểu kỷ thân phẩm chất không đồng nhất tuyến lộ khi càng không khỏi cảm thấy quái mặt thế đều đã buông xuống mấy tháng này đóng quỷ lâu như thế nào lại vẫn có điện hiện tại túc như tuyết mới biết được nguyên lai like cùng tiểu kỷ tương liên tiểu khay căn bản không phải gạt tàn thuốc mà là dùng để vì tiểu kỷ cung cấp mỗi ngày chờ thời sở cần điện lực lấy ra tinh hoạch năng lượng trang bị túc như tuyết vội móc ra tinh hoạch Chiếu tiểu kỳ nói làm. Quái, túc như tuyết ở đặt tinh hoạch khi, không khỏi sờ đến tiểu khay lại là không trôi chảy, vốt không giống như là bị tiểu kỳ ăn dư lại tinh hoạch, đảo như là cái gì ở mặt ngưng tụ thành từng khối khối trạng vật, này mặt rốt cuộc bị trước chủ nhân trang cái gì ở mặt, túc như tuyết thật là cực hảo, thật muốn bắt lấy đến xem, mặt khối trạng vật rốt cuộc là cái gì kết thành. Nhưng mà không đợi túc như tuyết động thủ hủy đi khay xem xét, nghe được tiểu kỳ đốc xúc thanh, Nguyên lai tiểu kỷ đã là chờ không kịp, vội vã lấy lòng chủ nhân túc như tuyết, làm cho chủ nhân lại lần nữa tán thành nó thân là siêu cấp máy tính chắc tuyệt tính năng. Chương 528 trùng kiến không lo. Chương 528 trùng kiến không lo. Chủ nhân, tiểu kỷ có thể khởi động sao? Đương nhiên có thể. Cảm ơn chủ nhân cho phép, tiểu kỷ nhất định sẽ càng tốt vì chủ nhân ngài cung cấp tối ưu chất phục vụ. Tiểu kỷ mới vừa một trưng cầu song túc như tuyết ý kiến. Lại đạt được túc như tuyết cho phép sau, lập tức khởi động tự thân chính tự. Hơn nữa tiểu kỷ còn lẩm bẩm nói, siêu cấp máy tính, kỷ khởi động. Khoảng cách thành công khởi động còn có 3 giây, hai giây, một giây. Tích. Cùng với thanh thúy một tiếng tích vang, chỉ thấy vứt đi đại lâu phút chốc nổi lên quan mang, mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà kéo dài quá đại lâu bong dáng. Mà trước đây vẫn là tối tăm không ánh sáng hàng hiên thế nhưng nháy mắt khôi phục mặt thế trước đèn đuốc sáng trưng. Không đơn thuần chỉ là như thế, thường can đã là bị trước mắt một màn dọa ngây người, túc như tuyết cũng là, giật mình không nhỏ. Chỉ thấy tiểu kỳ nơi phòng, bao gồm cửa phòng một bên bách tường ở bên trong, bốn sườn mặt tường thế nhưng đột nhiên chỉnh là động đất dường như, sụp đổ hướng tường thân hãm, cùng với máy móc co rút lại thanh âm. cùng với mặt tường sao hãm cho người ta mang đến xưa nay chưa từng có thị giác đánh sâu vào chỉ thấy một đài thật lớn thả thiết bị cực đoan hoàn mỹ thả tinh tế thế nhưng như là xa xa đuổi kịp và vượt qua hiện đại nhân loại sở có được trí tuệ kết tinh công nghệ cao siêu cấp máy tính đột nhiên ngang trời xuất thế chiếm cứ toàn bộ nhà ở nháy mắt lộ ra ngoài ở thường càn cùng với túc như tuyết ám ảnh mí mắt phía dưới tiểu kỷ đây là chủ nhân không cần sợ hãi Đây mới là tiểu kỷ vốn dĩ bộ dáng. Không nghĩ tới chủ nhân mà ngay cả tiểu kỷ nguyên bản bộ dáng đều nhớ không được. Chủ nhân thỉnh xem. Tiểu kỷ tuy là đối với chủ nhân đem nó quên đến không còn một mảnh một chuyện cảm thấy rất là khổ sở, nhưng chủ nhân lại không có vứt bỏ nó, còn nghĩ nó, rời đi hồi lâu, lại trở về tìm nó, hơn nữa lại lần nữa sử dụng nó, làm nó có thể lần thứ hai vì chủ nhân hiệu lực, tiểu kỷ lại cảm thấy thực thấy đủ. Tiểu kỳ tuy rằng tính tình thực hòa bạo, một lời không hợp tự hủy, hơn nữa thích dùng tự hủy tới uy hiếp chủ nhân, nhưng tiểu kỳ lại cũng là cái hiểu chuyện, biết thấy đủ thường nhạc hảo hài trị. Chẳng sợ chủ nhân đã là vứt bỏ quá nó một lần, nhưng là chủ nhân có thể trở về, một lần nữa nhận nó, sử dụng nó, nó sẽ lại lần nữa quyết tâm đi theo chủ nhân, hơn nữa sẽ chỉ thân 100 năng lực vì chủ nhân hiệu lực, tiểu kỳ ở nói muốn túc như tuyết xem đồng thời. Chỉ thấy tiểu kỷ chủ thể thân máy, đột nhiên xuất hiện vô số màn hình mạng, cửa sổ phong đúng là dê thị căn cứ toàn cục, quanh mình tình huống không thể nghi ngờ đều bị tiểu kỷ trinh chắc ra tới, chuyến phát tin cấp túc như tuyết nhất nhất xem qua. Chủ nhân, tiểu kỳ ở dê thị trải rộng thai mắt, đặc biệt là dê thị căn cứ, đều ở tiểu kỷ toàn quyền khống chế, chỉ cần chủ nhân muốn biết, muốn nhìn đến, không có tiểu kỷ làm không được. Thật là lợi hại. Thúc như tuyết xem thế là đủ rồi. Chủ nhân hay không cho phép tiểu kỷ khởi động căn cứ hộ vệ hệ thống. Căn cứ hộ vệ hệ thống. Thúc như tuyết không hiểu đặt câu hỏi nói. Căn cứ hộ vệ hệ thống một khi khởi động, sẽ đem trong căn cứ sở hữu tăng thi toàn bộ quét sạch sạch sẽ, không cần chủ nhân tự mình làm lụng vất vả. Không được, ta trong đội có. Tiểu kỷ biết, tiểu kỷ là siêu cấp máy tính, có được siêu cao ai. Chủ nhân yên tâm, tiểu kỷ đều có đúng mực. Sẽ không đối chủ nhân tang thi đồng bọn tạo thành nội thương. Tiểu tuyết mỗi mọi ngươi trong đội có tang, tang thi. Thương can kinh ngạc cực kỳ. Xin hỏi chủ nhân hay không khởi động căn cứ hộ vệ hệ thống. Đối với giật mình thường cản, tiểu kỷ hoàn toàn không đáng để ý tới. Chỉ lo chính mình tiếp tục dò hỏi chủ nhân túc như tuyết, hay không muốn khởi động căn cứ hộ vệ hệ thống. Khởi động. Túc như tuyết lập tức nhẹ nhàng đáp lại. Túc như tuyết trả lời đồng thời. Chỉ cảm thấy chung quanh mặt đất thế nhưng như là động đất, dưới chân không cấm có chút dẫm không song dường như, chấn động tuy không phải rất lớn, bất quá, tiểu kỷ lại rất chi kỷ mà ở nháy mắt sinh ra một chương máy móc ghế dựa, vì túc như tuyết đẩy tới, điên đảo phía sau. Chủ nhân mời ngồi, chủ nhân có thể ngồi đối tiểu kỷ hạ lệnh, xem tiểu kỷ vi chủ nhân làm việc. Cùng lúc đó, chỉ thấy tiểu kỷ chủ thể vô số màn hình. Đột nhiên mà phân biệt hiện ra ra từ trong đất giống măng mọc sau mưa giống nhau, phát triển mạnh trưởng thành, thả mọc cực đoan tấn mánh máy móc lập trụ. Máy móc lập trụ lại từ trong đất nhanh chóng trường ra sau, lập tức hướng chung quanh căng ra một đạo lam nhạc, cùng không trùng cùng sắc ánh sáng. Ánh sáng từ lập trụ truyền bá khai, không chỉ có ruôi thân hướng không trùng càng nằm ngang mở rộng hướng toàn bộ căn cứ. Ánh sáng nơi đi đến, đảo thiên. Lập tức dung hối thành một cái tuyển tử căng ra trong suốt dù giống nhau hình dạng mà mở rộng hướng ra phía ngoài, thì tại tiếp xúc đến tang thi nháy mắt, tang thi tức khắc ở bị ánh sáng đánh nháy mắt, hóa thành cho tàn, tan thành mây khói, chỉ dư tinh hạch với mả. Đương ánh sáng quét đến túc như tuyết lãnh đạo như tuyết tiểu đội cùng với dê thị căn cứ người sống suốt khi, mọi người thế nhưng cái gì bất lương phản ứng đều không có. trừ bỏ túc như tuyết, thường càn cùng với ám ảnh. Từ nhỏ kỷ trưởng máy vô số phân bình thấy như vậy một màn, thân ở ở căn cứ một khắc mà mọi người như là căn bản chưa từng biết bọn họ nơi căn cứ đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Bất quá như tuyết tiểu đội chúng dị năng giả nhóm lại nhiều ít đều có cảm giác, đặc biệt là tinh thần năng lực giả bông tiêu mai. Thiệu ca ca, ta như thế nào cảm thấy chúng ta vừa rồi hình như đã trải qua cái gì, hơn nữa ta cảm thấy mặt đất giống như rõ ràng chấn động dường như. còn có thiên Ân, có thể là người như tuyết tỉ tỉ kết tác, bằng không chúng ta khẳng định sẽ không lông tóc vô thương. Là đâu? Cho dù là thiệu hồng lôi đám người cùng túc như tuyết không ở cùng nhau, túc như tuyết làm việc, thiệu hồng lôi đám người cũng yên tâm, mà túc như tuyết thế nhưng có thể rõ ràng nghe được thiệu hồng lôi cùng tiểu mai hai người gian đối thoại. Tiểu kỷ, thiên kia nói màu lam phòng hộ cháo cũng là dùng để chống đỡ tăng thi. Là, chủ nhân yên tâm, chỉ cần có tiểu kỷ ở. Không có chủ nhân cho phép, tiểu kỷ có thể hướng chủ nhân bảo đảm, bất luận cái gì tang thi đều đừng nghĩ tiến vào căn cứ. Vô luận là thiên phi, mà chạy, vẫn là trong nước du đều giống nhau. Trong nước du, chủ nhân khẳng định là lại quên mất. Tiểu kỷ có chủ nhân thiết trí ra siêu cường lự thủy hệ thống. Mà trong căn cứ có cung thủy thiết bị, chỉ là trong căn cứ thủy đều là từ bên ngoài chạy vào căn cứ độc thủy. Bất quá có tiểu kỷ ở, chủ nhân cứ yên tâm đi. Tiểu kỷ sẽ dùng siêu cường lự thủy hệ thống đem độc trong nước độc tố toàn bộ lọc, sinh thành nhưng dùng dùng để uống dùng để uống thủy. Thiên đã có tự động phòng hộ hệ thống, có thể chống đỡ tang thi công năng, lại có cường lực lự thủy hệ thống, có thể trợ giúp căn cứ sinh thành dùng để uống thủy. Nàng thật đúng là nhặt được bảo nhi. Chủ nhân, tiểu kỷ còn có hạng nhất công năng, là tiểu kỷ có thể đem căn cứ điện lực phục hồi như cũ, mọi thời tiết cung cấp điện. chủ nhân hay không muốn tiểu kỷ vì căn cứ cung cấp điện lực phục vụ. Đương nhiên, túc như tuyết đương nhiên hai chữ xuất khẩu, thấy trong căn cứ số gian nhà ở thế nhưng đồng thời bị thắp sáng, trước đây bị tang thi công hãm luân vì phế thành dê thị căn cứ thế nhưng lần thứ hai một lần nữa khôi phục sử dụng. Chỉ là tuy là ở tiểu kỷ dưới sự trợ giúp, dê thị căn cứ một lần nữa khôi phục cung cấp điện, chính là không có trang bị đèn điện. hoặc là bóng đèn cùng với đường bộ sớm bị hư hao nhà ở lại là như cũ tối tăm nay đó nhà ở cần thiết muốn dựa nhân lực đi một chút khôi phục trùng kiến rốt cuộc la mã không phải một ngày kiến thành tiểu kỷ chủ nhân có vài vị nhà khoa học bằng hữu chủ nhân có thể gọi bọn họ tới cùng ngươi hảo hảo tham thảo hạ căn cứ trùng kiến sự sao đương nhiên có thể chủ nhân bằng hữu là tiểu kỷ bằng hữu tiểu kỷ hiếu khách nói Chương 529 Hai Hảo trí Năng Tăng Thi Chương 529 Hai Hảo trí Năng Tăng Thi Quá thần, này thật sự là quá thần, quả thực là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, quả thực là nhân loại nghiên cứu khoa học sử tích. Đương túc như tuyết đem khâu tiến sĩ chờ học thuật nghiên cứu giới lao các nhà khoa học nhất nhất giới thiệu cho tiểu kỳ nhận thức, đương này đàn cổ giả nhóm ở nhìn thấy tiểu kỳ sau, các kinh ngạc cảm thán không thôi, khâu tiến sĩ càng là tấm tắc xưng thậm chí từ nghèo không biết đương dùng loại nào ngôn ngữ tới hình dung hắn trước mắt chứng kiến đến này một người loại học thuật sử tích khâu lão này nhưng tuyệt đối không phải tích hai chữ có thể hình dung quả thực là thiên phương dạ đàm xưa nay chưa từng có đúng vậy ta tuy là sớm nghe nói khúc gia có được một đài siêu cấp máy tính nhưng lại là chỉ nghe nói lại chưa từng gặp qua hôm nay khi ta nhìn đến trước mắt ngày đài cái gì tiểu kỷ ta kêu tiểu kỷ Khi ta nhìn thấy tiểu kỳ khi, ta cảm thấy khúc gia kia đài siêu cấp máy tính sợ là cũng bất quá như vậy, tuyệt đối không thể cùng tiểu kỳ cùng so sánh. Thật là quá lợi hại. Tiểu kỳ cùng ám ảnh tính tình thật là kém không quá nhiều. Tiểu kỳ cũng đặc biệt thích nghe người ta khen nó thực lực siêu quần, đặc biệt là người khác làm cho chủ nhân mặt khen nó tính năng hảo. Hơn nữa vẫn là như thế nhiều cùng chủ nhân quan hệ giao hảo lão nhân khen nó, tiểu kỳ cũng là máy tính. Nếu là cá nhân. Lúc này khẳng định xương cùng đã là sắp tiểu thiên. Khâu tiến sĩ, ta đây đem tiểu kỳ giao cho các ngươi các ngươi nhìn lộng ta tưởng mau chóng phục hồi như cũ căn cứ, thành lập chính chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Hảo, giao cho chúng ta này những lao giúp đồ ăn, ngươi yên tâm. Chủ nhân, ngươi lại phải đi sao? Phải rời khỏi căn cứ sao? Nghe được túc như tuyết đem chính mình phó thác cấp một đám cổ giả. Tiểu kỳ không khỏi cho rằng chủ nhân lại muốn bỏ xuống nó đi xa, nó còn không có càng tốt vì chủ nhân hiệu lực đâu, chủ nhân không ngờ lại phải đi. Sớm biết rằng nó không như vậy liều mạng mà triển lộ kinh người tính năng, giúp chủ nhân khôi phục trong căn cứ phương tiện, như vậy có lẽ có thể lưu lại chủ nhân, làm chủ nhân nào đều đi không được. Làm sao bây giờ? Tiểu kỳ lại tưởng khởi động tự hủy trang bị, áp chế chủ nhân để lại. Làm sao bây giờ? Hào buồn rầu. Hảo phiên A. A không, ta muốn lưu lại làm căn cứ chủ nhân, còn muốn lưu lại làm tiểu kỷ chủ nhân, như thế nào khả năng sẽ đi, sẽ rời đi căn cứ. Thật ác. Tiểu kỷ cao hứng hỏng rồi, chủ nhân không đi rồi, lần này là thật sự sẽ không lại đi, sẽ lưu lại cùng nó cùng nhau, vĩnh viên ở bên nhau. Ân, ta sẽ không đi ra tiểu kỷ tầm nhìn phạm vi, tiểu kỷ yên tâm hảo. Túc như tuyết nhận lời tiểu kỷ. Sẽ không nói theo tiểu kỷ trước chủ nhân, không phụ trách bỏ xuống tiểu kỷ đi luôn, thậm chí rời đi sau, cũng chưa từng trở về lại xem tiểu kỷ một lần, Túc như tuyết chính là thực luyến tiếp tiểu kỷ, thật vất vả nhặt cái bảo nhi, đương nhiên phải hảo hảo lưu vì mình dùng. Túc như tuyết rời đi đại lâu trước, không quên lưu lại một đại túi tinh hoạch cấp tiểu kỷ làm đồ ăn, cũng nói cho khâu tiến sĩ chờ nhà khoa học nhất định phải hảo hảo chiếu cố tiểu kỷ, thiện dùng tiểu kỷ. Ngày mai chính là còn phải đợi dùng tiểu kỷ, tới giúp nàng cùng nhau trùng kiến sửa tên vì tuyết rơi đúng lúc dê thị căn cứ đâu. Nữ nhân, thấy túc như tuyết đánh xe thẳng đến, căn cứ phòng hộ lam quang phụ cận, ám ảnh không cần cùng túc như tuyết câu thông, liền đã là hiểu rõ đến túc như tuyết giờ phút này tâm cảnh. Nữ nhân, ta cho rằng đã là có tiểu kỷ bảo hộ căn cứ, ngươi không cần lại. Không cần như thế nào hành, ta từng đáp ứng quá hắn, phải hảo hảo đãi tiểu huyết. Hiện tại cũng là lúc, đem tiểu huyết nuôi thả, làm tiểu huyết một mình đảm đương một phía. Nữ nhân Túc như tuyết nhẹ cong lưng, tay xúc hướng mặt đất, nháy mắt, từ túc như tuyết trong lòng bàn tay nhảy ra một gốc cây mọc thập phần khả quan, hơn nữa nhan sắc cực đoan đỏ tươi thực vật biến dị tới. Đây là túc như tuyết trước đây hướng mọi người nói, tuyết rơi đúng lúc căn cứ tốt nhất, cũng là nhất xứng trước, làm nàng nhất yên tâm người thủ hộ. Tiểu huyết, thay ta bảo hộ hảo căn cứ. Muốn giống tiểu kỷ như vậy, không thể phóng một con tàng thi tiến bảo Nga. Khúc khúc không có, ngươi muốn đại hắn bảo vệ tốt ta, còn có ta cùng tên của hắn tạo thành căn cứ minh bạch sao. Chi, hoàng hôn hạ hồng như lửa huyết sắc dây thường xuân nhẹ lay động nó hồng đến phảng phất có thể ninh ra hồng thủy tới cành cây. Dùng sức mà lắc qua lắc lại cành cây khổng, phát ra chi chi tiếng kêu, cũng lại căn lông mi cắm dễ thổ nhưỡng đồng thời, khỏe mạnh trưởng thành, chỉ là mọi người chớp mắt trừ công phu. chỉ thấy màu đỏ huyết sắc dây thường xuân nhanh chóng bỏ mãn căn cứ bên ngoài bên cạnh lâu tường, còn sót lại dê thị căn cứ trước đây bị tăng thi công phá đại môn không có vây. Quanh! Bất quá này cũng không ảnh hưởng tiểu huyết đối căn cứ vạn vô nhất thất thủ vệ công tác, chỉ thấy vừa vặn có một con đoàn mệnh tăng thi, người được trong căn cứ tản mát ra nhân loại mùi hương, vừa rồi tới gần căn cứ, đang chuẩn bị công khai mà cất bước tiến vào căn cứ, bị tiểu huyết công kích. Tiểu huyết vươn huyết hồng cảnh cây hung hăng bộ trụ tăng thi, chỉ mấy giây thời gian, tăng thi bị tiểu huyết trở thành thúc đẩy nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Chủ nhân, có phải hay không không tín nhiệm tiểu kỷ? Nói tốt đem thủ vệ căn cứ công tác giao cho tiểu kỷ, vì cái gì lại giao cho thực vật biến dị? Tiểu kỷ, túc như tuyết nào biết tiểu huyết đánh chết tăng thi sự, nhưng mà túc như tuyết không biết, không đại biểu ở trong căn cứ trải rộng nhãn tuyến tiểu kỷ cũng không biết. tiểu kỳ thấy tiểu huyết thế nhưng cùng nó tranh công thế nhưng đoạt nó công tác tiểu kỳ không mau mà phát ra kêu la túc như tuyết nghe được tiểu kỳ thanh âm thế nhưng từ nàng khai hãn mã trong xe truyền ra chỉ là nàng hãn mã xe cái gì thời điểm bị tiểu kỳ động tay chân thế nhưng thành tiểu kỳ nhãn tuyến chủ nhân ta ở cái này cấp thấp lộ đạo phúc sợ là khúc hy lâm nếu là biết siêu cấp máy tính kỳ thế nhưng nói hắn tiêu phí tâm lực Mất ăn mất ngủ chế ra toàn trí năng lộ đạo cấp thấp, thế nào cũng phải bị khí hộp máu không thể. Mà nghe tới tiểu kỷ nói, túc như tuyết thật sự lại một lần buồn cười, tiểu kỷ cái này tiểu gia hỏa tự cho mình siêu phàm, Ở tiểu kỷ trong mắt, tiểu kỷ chỉ cảm thấy nó mới là thế giới lợi hại nhất máy móc, mặt khác máy móc đều là cấp thấp hóa. Đương nhiên tiểu kỷ như thế tự phụ, tự cho mình siêu phàng cũng cùng nó siêu cao ai, chắc tuyệt tính năng có quan hệ. Liệt khâu tiến sĩ chờ cổ giả đều thừa nhận tiểu kỷ cao cấp tính năng, tốt như tuyết lại không dám không tán thành tiểu kỷ, lại thêm tiểu kỷ thế nhưng có thể bất động thanh sắc bám vào ở khúc hy lâm vì nàng chế tạo ra nhiều công năng lộ đạo, có thể thấy được tiểu kỷ thực lực, sắc thật không giống bình thường. Chủ nhân, ngươi có phải hay không không tín nhiệm tiểu kỷ, bằng không? Không có, tiểu kỷ không thể oan uổng chủ nhân Nga. Nhưng nếu chủ nhân tín nhiệm tiểu kỷ, vì cái gì sẽ thả ra cái này tên là tiểu huyết thực vật biến dị, cùng tiểu kỳ đoạt sự làm. Ta này không phải nghĩ song trọng bảo hiểm sao, hơn nữa tiểu kỳ còn muốn hỗ trợ trùng kiến căn cứ, ta này không phải cũng là lo lắng tiểu kỳ mệnh muốn chết rồi sao. Chủ nhân, ngươi hảo quan tâm tiểu kỳ, tiểu kỳ hảo cảm động. Tiểu kỳ là máy móc, sẽ không cảm thấy mệt Cho nên càng sẽ không mệt chết, chủ nhân có cái gì công tác chỉ lo phân phó tiểu kỳ đi làm. Tiểu kỷ tuyệt đối không có nhục sứ mệnh. Hảo, nhưng tiểu kỷ, ta đều đã đem tiểu huyết thả ra, ngươi tổng không thể làm ta lại đem tiểu huyết lại thu hồi tới, hoặc là trơ mắt xem tiểu huyết đói chết đi. Hảo đi, tiêu bảo vệ căn cứ, chống đỡ tăng thi xâm lấn công tác, tiểu kỷ phân tiểu huyết một nửa hảo. Ân, tiểu kỷ thật ngoan, thật là hiểu chuyện lại nghe lời hảo hài tử. Báo cáo chủ nhân, có tình huống. Trong căn cứ xuất hiện hai hảo trí năng tăng thi. Túc như tuyết chính hống tiểu kỷ, đột nhiên nghe được tiểu kỷ hướng nàng hội báo căn cứ tình huống nói. Chương 530 tiểu mao tử tăng thi. Chương 530 tiểu mao tử tăng thi. Ám ảnh, xe tiểu kỷ hướng dẫn. Đúng vậy. Bị có được siêu cao ai siêu cấp máy tính tiểu kỷ bám vào người nhiều công năng lộ đạo thế nhưng phát huy ra xưa nay chưa từng có hiệu. Chỉ thấy lộ đạo không cần túc như tuyết điểm đánh bản đồ, đưa vào hướng đi địa phương. Lại tiểu kỷ khống chế hướng dẫn nghi tiến hành toàn tự động tìm đường hướng dẫn, cũng nhanh chóng lựa chọn nhanh nhất đường nhỏ, dẫn dắt túc như tuyết bằng hiệu suất cao tốc độ tới xảy ra chuyện mà. Tiểu kỷ, cái gì kêu chí năng tăng thi? Túc như tuyết nghe được tiểu kỷ nói ra danh từ mới, không cấm ẩn ẩn cảm thấy quái, tiểu kỷ nói trong căn cứ xuất hiện trí năng tăng thi, lại còn có nói là hai hảo chí năng tăng thi. Nghe tiểu kỷ nói, chẳng lẽ trong căn cứ còn có một hảo chí năng tăng thi không thành? Chủ nhân trong đội tăng thi cậu là chí năng tăng thi, chí năng tăng thi cùng cấp thấp, cao dai tăng thi lớn nhất khác nhau là trí năng tang thi còn có tồn tại khi ký ức, chí năng tăng thi tuy là cùng mặt khác tang thi giống nhau, toàn ăn sống huyết nụ, hoặc là tinh hoạch tới tăng lên cấp bậc, nhưng lại sẽ không đả thương người, thương tổn đã từng cùng nhau chiến đấu quá đồng bọn, chúng nó thậm chí có thể làm được áp lực trong cơ thể ăn thịt người dục vọng, bằng vào tự thân ước chế, dựa ăn. Tăng thi hoặc tinh hoạch tới hoàn thành tiến giai. Chẳng lẽ ngươi nói hai hảo trí năng tăng thi là cái tên là tiểu mao tử quân nhân? Chủ nhân, hảo thông minh. Tiểu kỷ còn chưa nói đâu, chủ nhân đã tất cả đều đã biết. Túc như tuyết chỉ số thông minh rốt cuộc hoàn toàn tuyến, từ túc như tuyết tỉnh lại, dị năng đại biên độ tiến giai, túc như tuyết chỉ số thông minh, vẫn là sức chiến đấu toàn khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, đương nhiên cũng không chỉ là khôi phục tôi Túc như tuyết thậm chí trước kia càng quyết đoán, càng thông minh, sức chiến đấu càng cường. Tiểu mao tử hiện tại như thế nào? Tiểu kỷ có thể hay không giúp ta trước tiên hướng bọn họ truyền lời, nói đừng thương tiểu mao tử, hết thể chờ ta tới rồi lại nói. Đương nhiên có thể, tiểu kỷ là siêu cấp máy tính, chỉ cần chủ nhân mở miệng, không có tiểu kỷ làm không được sự. Nôn! Ám ảnh! Ngươi xảy ra chuyện gì? Nữ nhân, ta tưởng phun! Tiểu gia hỏa này thật sự quá có thể trang 13. Ngươi biết không? Vô hình trang 13 cái gì nhất trí mạng? Hảo, ám ảnh, ngươi đây là lại muốn mở ra cùng tiểu kỷ cãi nhau hình thức sao? Để ý, ta cần phải phát hỏa lâu. Đem ngươi đồ ăn khấu, toàn cấp tiểu kỷ. Đúng đúng, chủ nhân, đem ám ảnh ca ca tinh hoạch toàn bộ khấu hạ tới cấp ta, ta còn là tiểu bảo bảo, thực yêu cầu tinh hoạch, ăn uống rất lớn. Tiểu kỷ. Ngươi có phải hay không cũng muốn cùng ám ảnh ca ca cãi nhau a? Tin hay không, ta sinh khí sẽ đem các ngươi hai cái tinh hoạch toàn bộ khấu phân tiểu huyết. Chủ nhân bất công. Nữ nhân, ngươi này rõ ràng là khủy tay hướng ra phía ngoài quải, bằng cái gì khấu ta cùng tiểu kỷ đồ ăn, phân tiểu huyết ta. Trước kia tiểu huyết trụ trong không gian, ngươi uy nó tinh hoạch, ta không ý kiến. Nhưng hiện tại tiểu huyết rõ ràng có thể chính mình săn giết tăng thi, ngươi còn muốn phân nó tinh hoạch. Ngươi để ý đem nó nuôi lớn, nó tạo phản. Là là, ám ảnh ca nói rất đúng. Tiểu kỷ cho rằng ám ảnh ca nói đặc biệt có đạo lý, tiểu kỷ cùng ám ảnh ca đều không thể ăn tăng thi, chỉ có thể ăn tinh hạch. Chủ nhân không thể khấu chúng ta tinh hạch, cấp một cái có thể dựa ăn tăng thi tiến giai thực vật biến dị. Vừa nói đến muốn khấu tinh hạch, ám ảnh cùng tiểu kỷ tức khắc liên khởi tay tới, mệt mỏi một lòng. Chúng nó kiên quyết chống lại chủ nhân khuỵu tay hướng ra phía ngoài quải thiên vị hành vi. "Hảo, hảo, ta không khấu các ngươi hai cái tinh hạch, Tiểu Kỷ, mau giúp ta liên hệ tiểu mao tử bọn họ, ta lo lắng đi chậm, tiểu mao tử sẽ bị sát." "Sẽ không, chủ nhân yên tâm." Tiểu Kỷ đem hình ảnh tiếp nhận tới, cấp chủ nhân xem, chủ nhân vừa thấy liền biết. "Chủ nhân lo lắng sự, căn bản sẽ không phát sinh." Tiểu Kỷ nói xong, lộ đạo đột nhiên xuất hiện vẽ tranh. Chỉ thấy lộ đạo mặt là hướng dẫn dùng bản đồ, mà xuống phương tắc nhiều ra cái vông bức tinh xảo tiểu hình ảnh, bên trong truyền phát tin đúng là tiểu mao tử đám người nơi địa phương, chính phát sinh sự. Tiểu mao tử bị này mẫu thân gắt gao hộ ở sau người, hẳn là mao mụ mụ lo lắng cho mình nhi tử sẽ bị mọi người sai trở thành tăng thi, mà bị nháy mắt tàn sát, cho nên mao mụ mụ hoàn toàn không dám chậm trễ, thật cẩn thận mà bảo hộ nhi tử. Họa chất bất phàm Thanh âm càng là rõ ràng lọt vào ai. Ta nhi tử tiểu mau tử không phải tang thi, đoàn người thỉnh ngàn vạn thủ hạ lưu tình. Ta nhi tử tuy rằng có tang thi đặc thù, nhưng hắn không ăn thịt người, cũng không đả thương người A. Nghĩa giống, tiểu mau tử tuy là rất muốn nỗ lực phát ra tiếng la mẹ, nhưng mẹ đến bên miệng, tiểu mau tử lại trước sau cắn không chuẩn âm đọc, nghiệm ra mẹ lại là cái tứ bất tượng âm, hơn nữa tứ bất tượng âm mới ra khẩu, tiểu mau tử phát ra tang thi sở đặc có tiếng hô. Bọn Tây mẹ, ngươi đừng kích động, ngươi yên tâm, không ai sẽ thương nhà ngươi tiểu mao tử. Nhà ngươi tiểu mao tử tình huống, vừa mới Thiệu Quan quân đã cùng chúng ta nói, Thiệu Quan quân bọn họ trong đội cũng có cái cùng nhà ngươi tiểu mao tử giống nhau tình huống tang thi đội viên, bọn họ cái kia tang thi đội viên cũng là chỉ giết tang thi, không ăn người sống. Ngươi yên tâm, chúng ta ở không làm rõ ràng sự tình tiền căn từ đầu đến cuối trước, là nhất định sẽ không giết chết nhà ngươi tiểu mao tử, ta bảo đảm. hán thường đại bá ngươi nói chính là thật sự các ngươi tuyệt đối sẽ không thương tổn nhà ta tiểu mao tử thật sự mao gia đại ngội tử ngươi đừng sợ như tuyết mã tới không có như tuyết lên tiếng chúng ta ai cũng sẽ không thương tổn nhà ngươi bọn tây ân ân cảm ơn đại gia đa tạ đại gia ta thay ta ra bọn tây cảm ơn đại gia mẹ như tuyết ngươi nhưng tính ra ngươi xem bọn tây tình huống này đến tột cùng là chuyện như thế nào Tiểu Mai nói bọn Tây là tăng thi, nhưng bọn Tây lại cùng đại hắc giống nhau, không ăn thịt người. Mao a Di, có thể làm ta xem hạ bọn Tây đệ đệ sao? Này! Mao Thẩm, làm tiểu tuyết Muội tử xem đi, trước đây nếu không phải tiểu tuyết Muội tử kịp thời ra tay, sợ là bọn Tây đệ đệ căn bản hồi không được căn cứ, sớm biến tăng thi. Thường can ra mặt thế túc như tuyết nói chuyện nói. Ân, Hảo, túc đội trưởng ngươi giúp ta ra bọn Tây nhìn xem. Bọn Tây hắn này rốt cuộc là như thế nào làm, như thế nào đột nhiên. Hảo, Mao a ngài đừng nội. Túc như tuyết tuy là khuyên làm bọn Tây mẹ đừng nóng nội, chính là bọn Tây mẹ lại há có thể không nội. Nhi tử biến thành tăng thi, tuy là không ăn thịt người, có ý thức, càng là nhận được nàng cái này mẹ, nhưng rốt cuộc Nhi tử lại là tăng thi, không hề là người sống. Ám ảnh, như thế nào? Không cứu. Trước khi khúc Hi thụy bị tăng thi vương trọng thương, Từng một lần suýt nữa biến thành tăng thi, là ám ảnh cấp khúc hy thủy vớt trở về. Hiện tại Túc Như Tuyết Như Cụ không chịu từ bỏ hy vọng, chỉ là tiểu mao tử thật là thật sự không cứu. Tiểu mao tử đã là biến thành tăng thi, quả quyết sẽ không ở khôi phục thành nhân. Túc đội trưởng, nhà ta bọn Tây hắn là không có khả năng lại biến trở về người sống sao. Là, mau a bọn Tây đệ đệ khả năng cả đời đều phải lấy tăng thi thân phận sống sót. Túc như tuyết cùng ám ảnh nói chuyện với nhau khi, bọn Tây mẹ ở biên, cho nên túc như tuyết cùng ám ảnh đối thoại, bọn Tây mẹ nghe được rõ ràng. Tiểu mau tử tuy là không thể lại biến trở về người sống, lại thành trí năng tăng thi, không ăn thịt người, có được tồn tại khi ký ức tăng thi. Chương 531 làm kẻ phá hư, chết. Chương 531 làm kẻ phá hư, chết. Ô ô, giống. Nữ nhân, ngươi xảy ra chuyện gì? Chạy nhanh giúp ta cùng nhau ngăn đón nó a đừng làm cho nó tự mình hại mình. Không biết túc như tuyết thấy tiểu mao tử đột nhiên nhớ tới cái gì, tái kiến tiểu mao tử tự mình hại mình, nhấc lên tăng thi lợi trảo hung hăng mà phách về phía nó tăng thi đầu khi, cũng không biết nói tăng thêm ngăn trở, ngược lại là chỗ mắt giật mình mà nhìn. Ám ảnh nhìn đến thật là lo lắng. Ám ảnh này vừa uống, túc như tuyết mới thật vất vả phản ứng lại đây. ảnh tay. Túc như tuyết vội vàng triệu ra ảnh tay trợ giúp ám ảnh cùng nhau không chế được cảm xúc mất khống chế, muốn tự mình kết thúc tiểu mao tử. Bọn Tây đệ đệ, ngươi đừng như vậy, kỳ thật biến thành tang thi cũng không phải cái gì đến không được, không thể không chết sự, ngươi cùng đại hắc giống nhau, các ngươi đều là không đả thương người, không ăn thịt người hảo tang thi, là cùng người bất đồng chút thôi. Về sau cấp bậc cao, tang thi thậm chí có thể sống cùng người giống nhau, căn bản phân không ra tang thi, vẫn là người. túc như tuyết ngăn lại tiểu mao tử đồng thời chạy nhanh ra tiếng khuyên can Dước lấy tiểu mao tử phiên cơ hồ toàn bạch trong mắt chết nhìn chằm chằm túc như tuyết như là muốn xác nhận túc như tuyết nói rốt cuộc là thật là giả dường như đại tỷ đại nói là nói thật chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy tang thi vương cùng cao dài tang thi khi thật là rất khó phán đoán ra chúng nó là tang thi các thiên tồn phụ họa túc như tuyết nói nói ô ô ô túc như tuyết cùng các thiên tồn lần lượt khuyên giải an ủi Đổi lấy tiểu mao tử người tản tật lời nói nước nở. Tuy rằng tang thi cao dai góp thường nhân vô dị, thậm chí làm người cơ hồ phân biệt không ra cái nào là tang thi, cái nào là người, chính là hiện tại tiểu mao tử còn ở vào cấp thấp tang thi giai đoạn, nói không ra lời không nói, mắt cũng hoàn toàn ở vào ngủ trạng thái. Tiểu mao tử cùng đại đa số cấp thấp tang thi giống nhau. Hiện tại là bằng vào này tang thi sở đặc cụ thính lực cùng với khiếu giác, tới công nhận nói chuyện người phương hướng. Bất quá may mắn tiểu mao tử không giống mặt khắc gốc. Thấp tăng thi giống nhau, tiểu mao tử cùng đại hắc toàn thuộc về trí năng tăng thi, giữ lại tồn tại khi ký ức cập tự hỏi năng lực. Cho nên tiểu mao tử cùng đại hắc đều có thể nghe hiểu tiếng người, đáng tiếc, người lại không hiểu chúng nó nói. Bọn Tây đệ đệ, người nói cái gì? Ô ô, giống giống. Tỷ tỷ, bọn Tây ca ca là đang hỏi tỷ tỷ, nó nếu là tưởng tiến giai thành cao giai tăng thi, không giết người. không dựa săn giết nhân loại vì thực nói có phải hay không muốn dựa ăn tinh hoạch tiến đến dai bọn tây ca ca là sợ tinh hoạch ăn không đủ no tiểu húc ngươi có thể nghe hiểu tang thi lời nói là đại hắc nói cho ta túc như tuyết cảm thấy tấm tắc xưng hoàn toàn không nghĩ tới trong đội có đại hắc này chỉ trí năng tang thi cẩu cộng thêm lý húc cái này không thú hệ dị năng giả thế nhưng sẽ nhiều như thế hạng nhất tiện lợi công năng không nhất định cần thiết đến dựa ăn tinh hoạch mà sống đi Còn có thể ăn tang thi, động vật thịt tươi, hoặc là biến dị động vật, thực vật biến dị. Ta xem đại hắc một đường ăn không ít. Nghe được túc như tuyết nói, tiểu mao tử tang thi không cấm lộ ra một bộ nuốt không trôi biểu tình. Giờ phút này thấy đại hắc đi hướng tiểu mao tử bên người, thành thạo mà nâng lên cầu chảo, vỗ nhẹ vào tiểu mao tử quỷ gối mà chân, cũng hướng là trấn an tiểu mao tử dường như, hướng tiểu mao tử giống ra thì giống. Tỷ tỷ đại hắc ở khuyên bọn tây ca ca đâu nói làm bọn tây ca ca đừng lo lắng tỉ tỉ nói những cái đó là chúng nó này đó cấp thấp tang thi tiến giai khi cần thiết muốn ăn chờ chúng nó lên tới cao giai, những cái đó đồ ăn chúng nó giống nhau cũng ăn không vô nữa sẽ khôi phục tồn tại khi vị giác sẽ cùng thường nhân giống nhau thích ăn thịt nhân loại ăn đồ ăn đại hắc còn nói ngay từ đầu ăn này đó khi bởi vì chúng nó nhũ đầu thay đổi không những sẽ không cảm thấy khó ăn Ngược lại sẽ cảm thấy đặc biệt tan ngon, kêu bọn Tây ca ca đừng nghĩ vài thứ kia ghê tởm, khẳng định có thể nuốt trôi đi. Phúc, cầu thuyết phục người hình ảnh, làm mọi người đều nhịn không được mà lộ ra thoải mái tươi cười. Túc đội trưởng ngươi như thế nói, đó là nói nhà ta bọn Tây còn có thể cứu chữa. La, Magaji, bọn Tây đệ đệ còn có thể cứu chữa. Tiên đề là nó chính mình không thể từ bỏ, muốn nỗ lực hướng cao dai tàng thi nỗ lực. Thật tốt quá. Nhà ta bọn Tây còn có thể cứu chữa, còn có thể biến trở về tồn tại khi bộ dáng. Tỷ tỷ, Đại hắc nói cấp thấp tăng thi phần lớn đều là dựa vào ăn thịt tươi tiến lên dai, hoặc là ăn cấp thấp tăng thi tùy não tới tiến lên dai, chủ yếu là tiểu mao tử ca ca cấp bậc quá thấp. Chúng ta hiện tại đánh tới tinh hạch đối bọn Tây ca ca tới nói quá cao, bất lợi với tiểu mao tử ca ca hấp thu. Biến dị động vật thịt, bọn Tây ca ca cũng muốn chờ đến lại thăng nhất dai sau mới có thể ăn. đả thương tiểu mao tử tang thi như là ba bốn giai tang thi cho nên tiểu mao tử biến thành tang thi sau cấp bậc thiên thấp túc như tuyết đám người nhưng thật ra nhìn thấy quá cấp thấp tang thi tiến giai biết cấp thấp tang thi phần lớn hỉ thực thì tươi cấp bậc hơi cao chút tang thi liền dựa hút đồng loại tang thi đầu trắng bóng tủy não tới tiến giai nghe được chính mình khả năng muốn dựa hút tang thi tủy não tới tiến giai tiểu mao tử không cấm lại dâng lên tự sát ý tưởng vốn dĩ làm nó ăn thì tươi nuốt tinh hạch Nó nhưng thật ra miễn cưỡng có thể tiếp thu nhưng làm nó hút tang thi đầu tùy não, tiểu mau tử tình nguyện đi tìm chết. Thì tươi, chúng ta nào có A. Nếu không dứt khoát làm bọn Tây ăn ta thì đi. Nghe được Lý Húc giải thích, bọn Tây mẹ không cấm lại gấp đến độ hoang mang lo sợ. Đừng nói là thịt tươi, là thịt muối, bọn họ những người này đều hồi lâu không ăn qua. nay vẫn là túc như tuyết đám người đi vào căn cứ. Cứu trợ bọn họ khi mới tặng bọn họ mỗi người mấy cái bánh bao thịt ăn. Mà biến dị động vật thịt nhưng thật ra có thể đánh tới. Nhưng nhi tử lại ăn không hết. Làm nhi tử ăn tang thi tùy não. Bọn Tây mẹ cũng tiếp thu vô năng. Cho nên trừ bỏ đèm chính mình thịt dùng dao nhỏ cắt bỏ uy nhi tử. Giống như không có cách nào có thể làm nhi tử mạng sống. Ô, giống giống. Tỷ tỷ, bọn Tây ca nói nếu là làm nó ăn tang thi tùy não. Hoặc là mau á di thịt. không bằng một đao giết nó tính. Bọn Tây đệ đệ ngươi đừng xúc động, thì tươi có, ngươi cùng Mao A Di không cần sầu, ngày mai chủng kiến căn cứ, ta không đơn thuần chỉ là sẽ làm chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ người, mỗi người đều có ăn, càng sẽ ở trong căn cứ kiến tạo nông trường. Đem căn cứ kiến thành mặt thế thế ngoại đảo nguyên. Nữ nhân, ngươi nên không phải là tính toán. Là, ta lại như thế tính toán. Ta tính toán đem trong không gian nông trường dọn đến bên ngoài tới, ở trong căn cứ cũng làm cái nông trường ra tới. Lý Thúc, đến lúc đó nông trường một khi kiến thành, nông trường hết thể công việc giao cho ngài tới xử lý. Tiểu Kỷ, giúp ta liên hệ hạ khâu tiến sĩ nói ta có chuyện quan trọng muốn cùng khâu tiến sĩ bọn họ thương lượng. Minh Bạch, chủ nhân, nữ nhân, ngươi cần phải tưởng hảo, ngươi nếu là đem nông trường từ không gian chuyển qua căn cứ, mặt khác căn cứ nếu là biết chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ có thể loại hoa màu. Nồi dưỡng chăn nuôi ra súc, căn cứ khả năng sẽ. Bọn họ dám. Tới một cái, ta sát một cái. Tới hai cái, ta sát một đôi. Đây là lấy khúc khúc cùng tên của ta mệnh danh căn cứ. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới làm phá hư. Làm kẻ phá hư, chết. Ám ảnh lo lắng chính là quân đội kiến tạo căn cứ. Đặc biệt là xê thị căn cứ một khi biết được có quan hệ tuyết rơi đúng lúc căn cứ tin tức, nhất định sẽ không bỏ qua túc như tuyết. càng sẽ không bỏ qua túc như tuyết vất vả trùng kiến lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Mà túc như tuyết lại sớm đoán được điểm này, túc như tuyết căn bản không sợ quân đội căn cứ sẽ phái người tới làm phá hư, vừa vặn có thể cho nàng sát cái thông khoái, báo thủ rửa hận. chương 532 Khúc Hy Lâm Muốn Cưới Tiếu Tuệ chương 532 Khúc Hy Lâm Muốn Cưới Tiếu Tuệ Ai nha, hoang nên hoang nên, khúc nhị thiếu gia đại giá quang lâm. Thật là làm chúng ta xê thị căn cứ bồng tất sinh huy a Không dám, không dám. Nói đến cũng quái, vây công xê thị căn cứ thi chiều không biết rốt cuộc đánh đến là như thế nào giáp tâm, lại là tùy ý khúc hy giải rừng một chúng đến từ e thị căn cứ dị năng giả công khai tiến vào bị chúng nó vây khốn xê thị căn cứ, thế nhưng không tăng thêm ngăn cản. Cứ như vậy, Giang Đông Thần cùng hứa tình đám người lý do thoái thác, không cấm có chút không đứng được chân. Làm tiếu quân trưởng không thể không hoài nghi rằng đông thần cùng hứa tình lương tâm, cho rằng hai người nhất định là ở nói chuyện giật gân. Cái gì vây công chúng nó xê thị căn cứ thi triều là có đầu lĩnh, cái gì đầu lĩnh có thể là tang thi vương. Tất cả đều là nói nhảm, nếu vây công chúng nó xê thị căn cứ thi triều thật sự là tang thi vương, hoặc là siêu cao giai tang thi lãnh đạo, như. Vậy khúc hy lâm đến tột cùng là đặc sao như thế nào dẫn người tiến vào? Tiếu quân trưởng không cấm ngộ nhận vì Giang Đông Thần cùng hứa tình là không nghĩ toàn tâm toàn ý vì quân đội hiệu lực. cố mới nói kia chờ nghe rợn cả người luận điệu vớ vẩn tới, là khi dễ hắn cái này đường quân lớn lên, trong tay quan trọng phân đội đều bị túc như hạ cái kia ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang cấp quải chạy, cho nên mới cố ý nghĩ cách bóp chế hắn. Bất quá, nghĩ đến Giang Đông Thần cùng hứa tình sợ là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, hắn còn giữ như thế một tay. Hắn còn có thể liên thủ khúc gia, dùng khúc hy thủy rơi xuống, yêu cầu khúc gia cùng hắn hợp tác, trợ hắn xê thị căn cứ đánh lui thi triều. Đương nhiên, tiếu quân trưởng càng là đem chủ ý, không cấm đánh tới bị hắn không xa xa xôi từ e thị căn cứ mời đến hắn xê thị căn cứ trợ hắn đánh lui tang thi khúc nhị thiếu ra khúc hy lâm thân. Khúc gia đặc biệt là lấy hy tử bối này đồng lứa người, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, khúc gia trưởng tử khúc hy phòng, làm người trầm ổn. Nhìn như trung thực, ít khi nói cười, kỳ thật tâm cơ lòng dạ sâu đậm, mà khúc gia nhị tử khúc hy lâm tắc cùng đại ca hoàn toàn tương phản, khúc hy lâm thuộc về tiếu diện hổ loại hình, trường kỳ đem tuấn lãng tươi cười treo ở mặt, thực tế tàn nhẫn độc ác, không khúc hy thủy nhân tử, đến nỗi khúc hy thủy càng không cần phải nói, tuổi nhỏ nhất, thân, là khúc gia ấu tử, diện mạo là khúc gia xuất chúng nhất, tâm cơ thủ đoạn đại ca khúc hy phong càng tốt hơn. Làm người xử thế tắc nhị ca Khúc hi Lâm càng thêm âm ngoan độc ác. Tiếu quân trưởng sở dĩ dám đem chủ ý đánh tới Khúc hi Lâm thần, mà không phải đánh tới khả năng sẽ bị Khúc Gia Khúc lao ra tử phái tới trưởng tử Khúc hi Phong thân đạo lý rất đơn giản. Bởi vì tiếu quân trưởng xem Khúc hi Lâm luôn là đối hắn cười ha hả liền cho rằng Khúc hi Lâm Khúc hi Phong càng tốt nói chuyện, kỳ thật sai rồi. Khúc Gia tốt nhất nói chuyện vừa lúc là Khúc hi Phong, mà không phải tiếu diện hổ dường như Khúc hi Lâm. khúc nhị thiếu gia lần này thật là làm phiền ngươi xem ta này cũng không biết như thế nào đáp tạ khúc nhị thiếu gia ngươi hảo thiếu mộ bất tài dưới trướng có một nữ tên là tiếu tuệ nếu khúc nhị thiếu gia ngài xem đến mắt tiếu mộ đem tiểu nữ nói cho khúc nhị thiếu gia làm hiền nội trợ khúc nhị thiếu gia ngươi xem như thế nào hành a bất quá ta có thể tiên kiến thấy Tiếu quân trưởng ngài nữ như sao hành hành đương nhiên không thành vấn đề Tiếu quân trưởng đối khúc nhị thiếu ra khúc Hi lâm sự sớm có nghe thấy, khúc gia thuộc khúc Hi lâm ở nữ nhân đôi lăn lê bò lết số lần nhiều nhất, cũng là dài nhất một cái. Tiếu quân trưởng được đến có quan hệ khúc Hi lâm như vậy tin tức, tự nhiên sẽ đem khúc Hi lâm ngộ nhận trở thành háo sắc hoa hoa công tử, há ngăn khúc gia người tính tình, khúc gia người trời sinh đều là trung tình, kẻ si tình, toàn không phải đồ háo sắc. Bất quá khúc Hi lâm nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt. Nghe được tiếu quân trưởng vì nhà mình nữ nhi làm dẫn tiến, khúc hy lâm thế nhưng thật đáp ứng rồi, lại vẫn yêu cầu tiếu quân trưởng hiện tại dẫn hắn đi gặp tiếu tuệ. Tiếu quân trưởng nghe nói đương nhiên lập tức sảng khoái ứng hảo, cho rằng khúc hy lâm cùng nhà mình nữ nhi tiếu tuệ sự tám phần có môn, chỉ cần hắn nữ nhi có thể thuận lợi gả vào khúc gia, như vậy hắn chính là khúc gia khúc nhị thiếu gia cha vợ, về sau có việc, hắn liền không bao giờ dùng vắt hết ốc mà nghĩ cách cầu khúc gia hỗ trợ. khúc gia nhất định sẽ chủ động phái người tới giúp hắn, giúp hắn một tay. Tiếu quân trưởng tưởng tượng đến nhà mình nữ nhi tiếu tuệ một khi có thể thuận lợi gả cho khúc hy lâm, hắn liền cũng đi theo cùng nhau thơm lây, không cấm cười đến mắt đều mau mị thành lưỡng đạo tế phủng. Cười đến miệng đều mau liệt đến lỗ thai phía sau đi. Khúc nhị thiếu gia cùng ta tới. Ta mang ngươi đi gặp nữ nhi của ta tiếu tuệ. Khúc nhị thiếu gia ngươi sợ là có điều không biết. nữ nhi của ta tiếu tuệ nàng vừa nghe khúc nhị thiếu gia ngài đại danh đó là mỗi ngày chờ ngóng trông ngài tới phải không thiếu quân trưởng không cần khách khí đã là ngài đều đã tính toán hảo đem ngài nữ nhi nói cho hi lâm làm lao bà gả cho hi lâm làm ta khúc gia con râu ngài cũng không cần lại cùng ta kêu cái gì khúc nhị thiếu gia thật sự quá khách khí trực tiếp kêu tên kêu ta hi lâm hảo ai ai khúc hi lâm là Nhạc phụ tương lai đại nhân Khúc hy lâm này một vội vàng sửa miệng cùng tiếu quân trưởng kêu nhạc phụ tương lai đại nhân, không cấm đem tiếu quân trưởng kêu đến càng thêm cười không khép miệng được, tiếu quân trưởng cao hứng cùng cái gì dường như, đã là hiện tại đem chính hắn trở thành khúc hy lâm nhạc phụ. Càng khúc hy lâm nói chuyện, một chút cũng không giống trước đây như vậy khách khí, ngự khí rất có điểm như là đối chính mình cấp dưới nói chuyện dường như vênh váo tự đắc. Tiếu tuệ nàng đi, tính tình có điểm táo. ngươi cũng không thể quá từ nàng tính tình quá kiêu căng nàng nên nói khi đến nói nàng cai quản đến quản khi lắm biết ân tiếu tuệ nếu là gả tiến ngươi khúc ra, nếu là cái gì địa phương làm không đúng rồi ngươi nhưng nhất định phải giúp nàng chỉ ra tới nếu là nàng không nghe thật sự không được ngươi tay đều được nam nhân sao sao có thể không điểm tính tình bị nữ nhân nằm cái mũi đi đúng không là ngài giáo huấn đến cực kỳ con cô a Nàng nếu là dám không nghe ngươi lời nói thật sự không được ngươi đem nàng đưa về xê thị căn cứ ta tới giúp ngươi giáo hơn nàng ngài yên tâm hi lâm nhất định sẽ nghĩ cách làm tiếu tiểu thư nàng nghe hi lâm nói nhất định sẽ không tới phiền thoái nhạc phụ tương lai đại nhân ngài ai đều do ta trước kia thật sự là quá sùng nàng không có biện pháp ai làm nhà ta tiếu tuệ nàng như thế một cái bảo bối nữ nhi đâu ta không sùng nàng sùng ai đi a đúng vậy Tiếu quân trưởng nói những lời này, cũng không chê mặt đỏ, kỳ thật hắn thật là đối tiếu tuệ cái này nữ nhi quan tâm không đủ, càng là đem tiếu tuệ hoàn toàn coi như quân cờ tới lợi dụng, mà tiếu tuệ đâu, lại làm sao không phải ở lợi dụng nàng cái này đương quân lớn lên ba ba, lấy này tới đạt thành nàng tâm nguyện cập mục đích. Cho nên nói tiếu quân trưởng cùng tiếu tuệ hai cha con này, thật đúng là trời sinh một đôi cha phụ cha nữ, mà đương tiếu quân trưởng cố ý làm bộ cùng nữ nhi quan hệ cực hảo. Cực sủng nữ nhi về phía khúc hy lâm thuyết giáo khi, khúc hy lâm thái độ thật có thể nói là là khiêm tốn cực kỳ, nghiễm nhiên một bộ hiểu chuyện, hiếu thuận hảo con rể bộ dáng làm tiếu quân trưởng nghe xong, nhìn miễn bản là có bao nhiêu vừa lòng. Khi nói chuyện, tiếu quân trưởng đã là mang theo khúc hy lâm đi tới tiếu tuệ trô ở ngoài cửa. Vẫn là làm hy lâm đến đây đi. Nhìn thấy tiếu quân trưởng muốn gõ cửa, khúc hy lâm không khỏi ra tiếng nói. xét thấy khúc hi lâm trước đây biểu hiện ra hảo con rể tác phòng, tiếu quân trưởng tất nhiên là đem gõ khai nữ nhi cửa phòng trọng trách giao cho chuẩn con rể khúc hi lâm đi làm khúc hi lâm như là cùng khúc hi thụy giống nhau đều có rất nặng thói ở sạch gõ cửa trước thế nhưng không quên móc ra một bộ khúc gia tinh chất đặc biệt bao tay mang lại gõ cửa chương 533 tiếu tuệ đã chết chương 533 tiếu tuệ đã chết hi lâm ngươi đây là nga Ta có thực trọng thói ở sạch, chúng ta khúc ra người đều có cái này tất xấu. Ta tiểu đệ cái kia tiểu hồn đạm ta thói ở sạch càng trọng, đem hiện tại ta đổi thành là hắn nói. Phòng trừng hắn đều sẽ không tự mình động thủ giết người. 3. 3. Nghe được có người gõ cửa, tiếu tuệ lại há có thể không biết ngoài cửa gõ cửa người nhất định là phụ thân vì nàng là mai chuẩn trượng phu khúc hy lâm. Đặc biệt là tiếu tuệ ở trong phòng đã là nghe được khúc hy lâm cùng phụ thân tiếu quân trưởng hai người đối thoại. Tiếu tuệ sớm nghe phụ thân tiếu quân trường nói, khúc hy lâm như thế nào như thế nào, cùng túc như hạ tướng, kia chính là túc như hạ thắng không biết mấy chủ chất lượng tốt trượng phu người được chọn. Tiếu tuệ ngay từ đầu từ nội tâm là cự tuyệt, mà khi thấy được có quan hệ khúc hy lâm ảnh chụp cập tư liệu, còn có khúc ra ra thế bối cảnh sau, tiếu tuệ liền tâm thần hướng tới, không khỏi đem cảm nhận trượng phu người được chọn túc như hạ vứt chi sau đầu, có thể thấy được tiếu tuệ đối túc như hạ cảm tình cũng bất quá như vậy. Tiếu tuệ bất quá là muốn tìm cái lợi hại, có tiền đồ nam nhân làm lão công thôi, đến lúc đó chờ nàng phụ thân tiếu quân trưởng không đáng tin cậy khi, nàng liền có thể dựa vào chính mình lão công. Cùng khúc hy diện mạo rừng, túc như hạ đương nhiên không khúc hy lâm, tiếu tuệ thậm chí nghĩ đến chờ đến nàng như nguyện gả cho khúc hy lâm sẽ là cỡ nào phong cảnh, rốt cuộc có khúc ra làm chỗ dựa, nàng thậm chí có thể không hề dựa vào phụ thân tiếu quân trưởng. Càng sâu đến có thể một chân đem nàng phụ thân tiếu quân trưởng hung hăng đá văng ra, giống đá bóng giống nhau, muốn phụ thân tiếu quân trưởng lăn rất xa, lao đông tây đến cho nàng lăn rất xa, đến lúc đó nàng sẽ liền phụ thân trước đây. thiếu nàng cùng nhau hướng lao đông tây đòi lại tới. Chẳng qua, tiếu tuệ vui mừng mà tiến đến trước cửa, vì tương lai trượng phu tốt nhất người được chọn Khúc Hy Lâm mở ra cửa phòng, thế nhưng nghe thấy Khúc Hy Lâm xuất khẩu một câu làm cho người ta sợ hãi lời nói. Thậm chí tiếu tuệ đều chưa từng tới cập làm ra thích hợp phản ứng, Tươi cười còn treo ở mặt vừa rồi hô lên một tiếng ba ba, cái thứ nhất ba tự vừa rồi xuất khẩu, cái thứ hai ba âm chưa lạc, chỉ thấy một đạo lượng bạch chỉ bạc bay qua, tiếu tuệ đầu cùng thân mình liền nhanh chóng phân ra. Từ bị tua nhỏ cổ, nhanh chóng mà phun trào ra đại lượng màu tươi, tiếu tuệ đầu ở rơi xuống trên mặt đất ngáy mắt, tươi cười hung hăng cương ở mặt, mắt cũng không khỏi trận to. Lộ ra không thể tin tưởng thần xác Khúc, khúc hi lâm, ngươi, ngươi, dám giết hại nữ nhi của ta. Ta giết lại như thế nào? thiếu quân trưởng, không nên ép ta lại giết cái này xuẩn nữ nhân sau, liền ngươi cũng cùng nhau xử lý rớt. Ngươi, ngươi tiếu quân trưởng kinh ngạc trường đại hai trong mắt, đồng tử chính vô hạn phong đại, hiển nhiên là bị khúc hi lâm huyền tựa xuyên kịch biến sắc mặt dường như đột nhiên 180 độ máu lạnh đại tác phẩm dọa tới rồi. thả là sợ tới mức không nhẹ. Không có người có thể bức khúc ra người, cưới cái không liên quan nữ nhân, thúng chi nữ nhân này căn bản xứng không ta khúc ra. Liền cho ta khúc ra người hầu sách dày đều không xứng. Tiếu quân trưởng, ta tưởng ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng, may mắn ngươi may mắn là cho ta làm ai, nếu ngươi gặp được chính là ta tiểu đệ khúc hi thụy cái kia tiểu hồn đạo, sợ là ngươi toàn bộ căn cứ đều đến bồi ngươi nữ nhi cùng nhau làm vật bồi táng. Nói, Ta tiểu đệ cái kia tiểu hồn đạm ở đâu? Khúc Hy Lâm không xa xa xôi tới xe thị căn cứ, cũng không phải thật tốt tâm tới cứu trợ Xê thị căn cứ, đương nhiên càng không phải tới mặc cho tiếu quân trưởng cho hắn làm ai, giúp hắn cùng này nữ nhi dắt cơ hồng. Khúc Hy Lâm tới xe thị căn cứ chỉ có một mục đích, là muốn biết hắn tiểu đệ Khúc Hy Thụy cái kia tiểu hồn đạm rơi xuống. Trước đây e thị căn cứ đã là được đến một cái cực không chuẩn xác tin tức. Đó là khúc hy lâm cùng khúc hy phong hai huynh đệ thế nhưng vô tình nghe được tiểu đệ khúc. Hy thủy tin người chết. Chỉ là hai anh em toàn không muốn tin tưởng, càng là hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ tiểu đệ như vậy lợi hại, tăng thi đều không thể thương tổn tiểu đệ mảy may, tiểu đệ như thế nào khả năng sẽ chết. Đương nhiên, có quan hệ khúc hy thủy tin người chết, chỉ là khúc gia hai huynh đệ biết, khúc lao gia tử còn hoàn toàn không biết tình, vô luận là khúc hy phong. Vẫn là Khúc Hy Lâm toàn không dám tiết lộ cho trong nhà Lao Gia Tử biết, nếu là làm Lao Gia Tử biết, Lao Gia Tử phi thương tâm quá độ chết ngất qua đi không thể. Ở không có xác định tiểu đệ đến tột cùng hay không thật sự như nghe đồn truyền như vậy, thật sự đã chết, Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm đều không dám hướng Khúc Lao Gia Tử thuyết minh, lại được đến có quan hệ tiểu đệ hướng đi tiếu quân trưởng cầu viện tin sau, Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm thương lượng một chút. khúc hy phong phụ trách tiếp tục lưu tại khúc gia sở thống linh é e thị căn cứ mà khúc hy lâm tắc vì được đến tiểu đệ rơi xuống đi vào xê thị căn cứ khúc hy lâm người giết nữ nhi của ta người cho rằng ta sẽ nói cho ngươi khúc hy thụy rơi xuống ngươi đừng có nằm động. ngươi tính tiếu con trưởng ta là cái dạng gì người ngươi không rõ ràng lắm nhưng chính ngươi là cái dạng gì người chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao đừng cùng ta nói này đó vô dụng Ta khúc Hi lâm cũng không ăn này bộ. Ngươi đại có thể không báo cáo ta tiểu đệ rơi xuống. Ta thấy một cái xê thị trong căn cứ người hỏi một cái, đáp không ra, ta sát một cái, thẳng đến hỏi ta tiểu đệ rơi xuống, hoặc là giết sạch ngươi căn cứ nhân vi ngăn. Ta xem ngươi dám. Có dám hay không, Thiếu quân trưởng ngươi thực mau minh bạch. Khúc Hi lâm nói chuyện khi biểu tình âm nanh dị thường, không khỏi xem đến tiếu quân trưởng ra đầu phát khẩn. Tuy rằng Tiếu quân trưởng cho rằng Khúc Hi Lâm nhất định sẽ không giống này khẩu nói được như vậy, thực sự có như vậy đại bản lĩnh, có thể giết sạch hắn xê thị căn cứ người, nhưng Khúc Hi Lâm nói chuyện khi ngự khí cùng biểu tình, không khỏi làm Tiếu quân trưởng cho rằng Khúc Hi Lâm đã là nói được ra, nhất định làm được đến, Khúc Hi Lâm thật sẽ giết sạch hắn xê thị căn cứ sở hữu người sống sót. Đương nhiên ở Tiếu quân trưởng đe dọa Khúc Hi Lâm ngay mắt, sở hữu đi theo Tiếu quân trưởng bên người đi theo binh lính. Toàn không khỏi nâng lên thương thẳng chỉ hướng Khúc hi Lâm. Nhưng mà Khúc hi Lâm trong mắt căn bản không có một tia sợ ý tứ. băng lãnh lánh, thông dong giết chết hắn nữ nhi khi giơ lên tươi cười như cũ thông dong mà treo ở mặt. Tiếu quân trưởng chỉ thấy Khúc hi Lâm miệng động trở về hắn nói sau. Mắt phóng ra quang mang đi theo vừa động. Tiếu quân trưởng lại tưởng đối đi theo hắn. Cũng cầm súng chỉ vào Khúc hi Lâm binh lính hạ lệnh khi liền đã là trưởng Binh lính toàn cùng Tiếu Tuệ rơi vào đồng dạng kết cục. Đều là đầu cùng thân mình nháy mắt phân ra, thậm chí sở hưu chết binh lính ở tử vong nháy mắt toàn không hiểu được bọn họ là như thế nào chết, tiếu quân trưởng cũng là. Đều chưa từng nhìn thấy khúc hy lâm ra tay, mỏng như cánh ve lạnh băng thuần chỉ bạc liền đã là hoành ở cổ hắn, chỉ cần hắn vừa động, lập tức sẽ đầu mình hai nơi. Nói, ta tiểu đệ ở đâu? Ta cảnh cáo ngươi tiếu quân trưởng, đừng cùng ta chơi thủ đoạn, ngươi kỹ xảo, ta thật sự là ở rõ ràng bất quá. Ta nhẫn mại lực chính là hữu hạn, không giống ta đại ca khúc hy phòng, ngươi thật đúng là bất hạnh. Nếu tới là ta đại ca, ngươi nữ nhi cùng thủ hạ của ngươi này đó binh có lẽ có thể sống lâu mấy ngày, vãn mấy ngày chết lại, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ai làm ngươi cầu tới viện binh cố tình là ta? Nói hay không, không nói, ta cần phải động thủ. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ngươi trong căn cứ người sống sót một cái đều đừng nghĩ sống. Ta nói. Ta nói, là, là túc như tuyết, là túc như tuyết giết người đệ Khúc Hy Thụy. mươi 534 bán tín bán nghi, Khúc Hy Lâm đi dê thị. mươi 534 bán tín bán nghi, Khúc Hy Lâm đi dê thị. Người nói cái gì? Người nói là túc như tuyết giết ta tiểu đệ. Là, là túc như tuyết, ta không có nói sai, Khúc Nhị Thiếu Gia, thật là túc như tuyết giết chết tiểu công tử. Nói bậy. Túc như tuyết là ta tiểu đệ nhận định muốn cưới tiến ta khúc gia nữ nhân, nàng như thế nào khả năng sẽ giết chết ta tiểu đệ. Khúc nhị thiếu gia ngài hảo hảo ngẫm lại, bằng tiểu công tử năng lực, tăng thi khẳng định sẽ không giết hại tiểu công tử. Như vậy có thể giết chết tiểu công tử chỉ có tồn tại người, mà tiểu công tử làm người tính cảnh giác co cực cao, cho nên có thể giết hại tiểu công tử người chỉ có thể là tiểu công tử bên người người. Khúc gia người hầu khẳng định sẽ không giết hại tiểu công tử. Như vậy chỉ có túc như tuyết nữ nhân kia. Nàng vì cái gì giết ta tiểu đệ? Lúc đầu nghe tới tiếu quân trưởng nói là túc như tuyết giết hại nhà mình tiểu đệ khoảnh khắc, Khúc Hy Lâm căn bản không chịu tin tưởng, không khỏi lạc khẩn cầm trong tay, treo ở tiếu quân trưởng, cổ chỉ bạc, suýt nữa nháy mắt cắt đứt tiếu quân trưởng cổ. Nhưng Khúc Hy Lâm nhưng không khỏi do dự, muốn biết được tiểu đệ nguyên nhân chết, vì thế Khúc Hy Lâm nhân từ không có đối tiếu quân trưởng đau hạ sát thủ. mà là dò hỏi túc như tuyết vì cái gì sẽ giết hại tiểu đệ, hỏi nguyên nhân. Nghe tôi tiếu quân trưởng nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, bôi đen túc như tuyết phân tích sau, không hy lâm thế nhưng thật tin là thật, cho rằng tiếu quân trưởng theo như lời đều không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nhận định giết hại tiểu đệ người thật sự có khả năng là túc như tuyết, tiền đề là nếu tiểu đệ tin người chết là thật sự lời nói, như vậy thực sự có cực đại có thể là túc như tuyết làm. Khúc nhị thiếu gia, ngươi có điều không biết, túc như tuyết cái kia là lơi hong bướm nữ nhân, căn bản không phải thiệt tình tưởng cùng tiểu công tử tốt, nàng kỳ thật là tưởng cướp lấy tiểu công tử chứa đựng ở thành phố ai trong căn cứ vật tư thôi. Kia nữ nhân cùng nàng ca ca, nàng ca ca tên là túc như hạ, trước đây là ta trong đội đặc chủng quân quan quân đội trưởng, bọn họ hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, hơn nữa theo tiếu tuệ nói bọn họ sớm có người làm ra cái loại này nhân thần cộng phẫn sự. Cái kia túc như tuyết còn hoàn toàn không chịu thừa nhận, mà bọn họ căn bản không phải thân huynh muội. túc như hạ là túc ra từ cô nhi viện nhận nuôi cô nhi, hai người hoàn toàn không có huyết thống quan hệ. Túc như hạ càng là vì cái kia túc như tuyết hối ta vì ta nữ nhi tiếu tuệ cùng hắn từng đính hạ hôn nước. Khúc nhị thiếu ra, ta nói đều là lời nói thật, toàn bộ đều là thật sự, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không có nói sai a. Thật sự không có. Túc Như Tuyết nàng người ở đâu? Bọn họ hướng dê thị đi. Nghe được Khúc Hi Lâm dò hỏi Túc Như Tuyết hướng đi. Tiếu quân trưởng chạy nhanh nói thẳng lời cáo. Lấy Tiếu quân trưởng phán đoán. Bất luận Khúc Hi Lâm hay không chịu tin tưởng hắn hiện tại nói những lời này. Chỉ cần hắn có thể đem Khúc Hi Lâm hống đi tìm Túc Như Tuyết. Đến lúc đó Túc Như Tuyết nếu thật còn sống. Khúc Hi Lâm cùng Túc Như Tuyết muốn người. Túc Như Tuyết chỉ cần giao không ra Khúc Hi Thụy. Như vậy Khúc Hy Lâm nhất định sẽ không làm Túc Như Tuyết sống ở thế, mà Khúc Hy Lâm một. Khi cùng Túc Như Tuyết nhân hiểu lầm mà đánh vào cùng nhau, như vậy Túc Như Hạ nhất định không có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó Túc Gia Huynh Mội tất nhiên sẽ cùng Khúc Gia nháo phiên, cho Khúc Gia, Túc Người nhà một cái đều đừng nghĩ sống. Cái kia Túc Như Hạ cũng đi theo Túc Như Tuyết cùng đi dê thị, Khúc nhị thiếu ra người nếu muốn đi dê thị tìm Túc Gia Huynh muội vì người đệ báo thù nói. Ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a. Báo thủ. Ta cái gì thời điểm nói qua muốn tìm túc như tuyết báo thủ? Tiếu quân trưởng ngươi nói, ta tuy là nghe xong, nhưng ta lại chỉ có thể tin một nửa, một nửa kia. Chả ta phải chờ tới nhìn thấy túc như tuyết mới có thể biết rốt cuộc nên tin ai. Là là, khúc nhị thiếu ra ngài anh minh. Chờ ngài tìm được túc như tuyết, nhất định sẽ biết nên tin ai. Tìm túc như tuyết. Ta nói rồi ta muốn đi tìm nàng sao. Ấn. Tiếu quân trưởng mạng nhỏ còn ở khúc Hi lâm trong tay đầu nhéo, đâu còn có thể không ở cổ hệ ở, toàn bằng khúc Hi lâm một câu. Tiếu quân trưởng lại không dám không theo khúc Hi lâm nói nói, phàm là hắn dám cùng khúc Hi lâm miệng một câu, đều sẽ cùng mà đầu mình hai nơi thi thể rơi vào đồng dạng kết cục. Cho nên tiếu quân trưởng cho rằng bất quá là khúc Hi lâm miệng nói không đi thôi, thực tế khúc Hi lâm chỉ cần rời đi hắn xê thị căn cứ nhất định sẽ lập tức chạy tới dê thị. Tìm kiếm túc như tuyết cùng với dám can đảm phản bội hắn túc như hạ đám người, túc như tuyết cùng túc như hạ lần này là chết chắc rồi. Liệu định túc như tuyết cùng túc như hạ hẳn phải chết, tiếu quân trưởng tất nhiên là chạy nhanh theo khúc hi lâm nói nói. Đương nhiên tiếu quân trưởng cũng là vì bảo toàn chính mình mệnh, cố mới bị bất đắc dĩ cần thiết theo khúc hi lâm nói giảng, là, là, ngài chưa nói quá. Thính ngươi thức thời. Thấy tiếu quân trưởng đều không phải là không thức thời. Khúc Hy Lâm rốt cuộc bỏ được buông tha tiếu quân trưởng một cái tiện mệnh. Đương nhiên, đối Khúc Hy Lâm mà nói, tiếu quân trưởng mệnh bất quá chỉ là tạm thời gởi lại xuống dưới thôi. Chỉ cần hắn muốn tiếu quân trưởng chết, tiếu quân trưởng tính chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có người có thể ở lừa gạt khúc ra người sau, tiếp tục sống ở thế. Khúc nhị thiếu ra, chúng ta xê thị căn cứ bên ngoài tăng thi. Thấy Khúc Hy Lâm hảo tâm buông tha chính mình một mạng, mà như là muốn đẩy chính mình thống ngự căn cứ ngoại tàng thi với không màng. Tiếu quân trưởng chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở khúc Hi Lâm. Lúc trước bọn họ chính là nói tốt, hắn phụ trách nói cho khúc gia, khúc Hi Thụy rơi xuống, mà khúc gia tắc muốn giúp hắn đánh lui thi triều. Yên tâm, ta khúc gia chính là đứng đắn thương nhân xuất thần, không giống Tiếu quân trưởng các ngươi thân là quân đội người có thể nói chuyện giống đánh giằng giống nhau. Ta Hi Lâm từ trước đến nay là cái nói chuyện giữ lời, bất quá. Tiếu quân trưởng ngươi nói cho ta tin tức, ta chỉ tin một nửa, cho nên nội, ta cũng chỉ sẽ giúp một nửa, đến nỗi một nửa kia, còn thỉnh tiếu quân trưởng chính ngươi tưởng mặt khác biện pháp. Ta chỉ biết giúp các ngươi xê thị căn cứ rửa sạch rất bên ngoài một nửa tăng thi, đến nỗi một nửa kia, tiếu quân trưởng thủ hạ của ngươi người tài ba xuất hiện lớp lớp, ta tưởng ngươi sẽ không tìm không thấy người giúp ngươi chùi đít mới là. Khúc Hy Lâm cũng không quay đầu lại nói. Hảo ngươi cái khúc Hi lâm dám chơi lão tử. Họ khúc, các ngươi đều cho ta chờ. Giờ khác này tiếu quân trưởng mới biết hắn bản tính như ý, ngay từ đầu không đánh thành, sớm bị khúc Hi lâm cấp xuyên qua, khúc Hi lâm căn bản là đem hắn trở thành con khỉ chơi, không đơn thuần chỉ là giết hắn nữ nhi tiếu tuệ, càng giết chết hắn vài tên bộ hạ, này bút nợ máu, làm tiếu quân trưởng lại há có thể thật sinh sôi nuốt đến đi xuống, tiếu quân trưởng thật là tức chết rồi khúc Hi lâm. Đối mặt khúc hy lâm tiêu sái rời đi bóng dáng, tiếu quân trưởng không khỏi khẩn nắm chặt nắm tay, âm thầm phát hạ trọng thế nói, chỉnh không ngã khúc ra, chỉnh không suy sụp khúc ra sở trưởng quản E thị căn cứ, hắn không họ tiếu. Thay ta truyền lời cấp đại ca, đem ngươi vừa mới nghe được hết thảy đều nói cho hắn, còn có ra tiếu quân trưởng tầm nhìn phạm vi, khúc hy lâm biểu tình không khỏi hóa thành cực đoan cực kỳ bi ai bộ dáng. Từ sung phong y y trong túi móc ra một con tiểu xảo biến dị thổ bát thử nhẹ đặt ở mà, như là tự quyết định dường như, đồng thời khúc hi lâm thanh âm cũng trở nên cực trầm trọng nói, tiểu đệ khả năng thật sự không ở nhân thế, muốn đại ca dặn dò phụ thân nhất định phải nén bi thương, mặt khác, truyền cáo đại ca, ta muốn đi tranh dây thị, muốn đi xác nhận tiểu đệ tin người chết, chờ ta xác nhận sau hồi e thị, đừng nhớ mong. Nghe được khúc hi lâm nói. Biến dị thổ bát thử ánh mắt linh động mà lập lòe hai hạ, thực mau dùng ra độn địa thuật, chỉ là trước mắt công phu từ khúc hi lâm trước mặt biến mất. Không cần hỏi, biến dị thổ bát thử nhất định là mang theo khúc hi lâm mang cấp đại ca khúc hi phong lời nhắn hồi e thị căn cứ. mươi 535 tới chơi căn cứ người xa lạ. mươi 535 tới chơi căn cứ người xa lạ. Đại tỷ đại thật đúng là thần chúng ta hiện tại có thể ăn sung mặc sướng, thật là ít nhiều lao đại cùng đại tỷ lớn. Hơn nữa nếu là người khác biết, chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ lại có nông trường, sợ thị phi đến hâm mộ chết không thể, tế phá đầu đều tưởng hướng chúng ta tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ toàn, hôn cái trường kỳ cư chu quyền, hiện tại à, chúng ta muốn ăn cái gì có cái gì, không lo ăn không lo xuyên. Các hừng đông lại nói tiếp bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ chỗ tốt tới, hẳn không thể có thể nói ba ngày ba đêm. Các hừng đông hiện tại là vô may mắn. Lúc trước hắn thật đúng là theo đúng người, có thể cùng Lão đại. Chính yếu là Lão đại lại đem bọn họ cắt ra huynh đệ ba người toàn quyền phó thác cho đại tỷ đại, lúc này mới làm cho bọn họ có thể quả nhiên giống như bây giờ ngày lành, muốn ăn cá ăn cá, muốn ăn thịt, gà vịt ngống dê bò thịt tùy tiện bọn họ ăn. Đại ca, mau đừng nói nữa, ngươi không phát hiện đại tỷ đại sắc mặt lại thay đổi sao. Nga, tuy rằng các thiên tồn nhắc nhở xem như tương đương kịp thời đi, Mà khi Túc Như Tuyết nghe được các hừng đông khẩu lần thứ hai nhắc tới khúc hy thủy khi, Túc Như Tuyết sắc mặt trùng quy vẫn là thay đổi, trở nên thật là mất mát, buồn bã. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ ở khâu tiến sĩ chờ nhà khoa học cùng với tiểu kỷ, còn có Túc Như Tuyết đám người nhiều mặt hiệp lực cập trí tuệ hạ cuối cùng là kiến thành, nhưng cùng với căn cứ kiến thành, Túc Như Tuyết bận rộn liền lại kết thúc. Một thả lỏng lại, Túc Như Tuyết thực dễ dàng loạn tưởng, tưởng lại thường thường đều là có quan hệ khúc hy thủy sự Túc như tuyết không cấm cảm thấy nàng nhất định không thể rảnh rỗi, cần thiết muốn tìm điểm sự tình làm, muốn cho chính mình công việc lưu đủ lên. Chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không loạn tưởng, mới sẽ không lại nghĩ tới chết đi khúc hy thụy, mà chỉ có không tiếp tục tưởng khúc hy thụy, nàng mới có thể dần dần quên, bắt đầu tân sinh hoạt. Bởi vì muốn trùng kiến căn cứ, cho nên không tránh được muốn rửa sạch hạ căn cứ quanh thân tăng thi. tuy rằng có tiểu huyết cập tiểu kỷ song trọng hộ vệ có thể hữu hiệu đích xác bảo và ở trong căn cứ mọi người an toàn tính không rõ tiêu diệt quanh thân tang thi cũng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất tuyệt đối sẽ không tha tang thi tiến vào căn cứ nhưng túc như tuyết cho rằng cùng với làm trong căn cứ người nhà rồi không có việc gì nhưng làm không bằng phân cho bọn họ chút khả năng cho phép việc nhỏ làm như Tử lý húc làm dẫn đầu các thiên hạo tiểu hắc cùng với thường cản sở lãnh đạo quân nhân đội ngũ cùng nhau phụ trách quét sạch căn cứ ngoại tăng thi khơi thông con đường bởi vì có đại hắc này chỉ ngũ giai dị năng tăng thi khuyển ở cho nên túc như tuyết hoàn toàn không cần để ý lý hút xuất lĩnh đội ngũ sẽ xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm nhưng mà túc như tuyết lại là cẩn thận mấy cũng có sai sót ở nàng xem ra sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm đội ngũ lại là bất hạnh gặp được nguy hiểm không hảo đại tỷ đại đã xảy ra chuyện Gia đại sự, rõ ràng đi ra ngoài khi là một đội người, kết quả khi trở về, thế nhưng chỉ đã trở lại các thiên hạo một người. Hơn nữa các thiên hạo khi trở về, trong miệng một cái kính mà la hét không hảo, gia đại sự nói. Sợ tới mức túc như tuyết sừng suốt lăng. Các tam ca rốt cuộc ra cái gì đại sự? ngươi mau nói a tiểu húc cùng đại hắc, thường đội trưởng bọn họ đâu? ngươi nói chuyện a thật đúng là cấp chết ta. Bọn họ bị người xấu cấp bắt. người xấu đúng vậy là một đám người xấu toàn đặc sao ăn mặc quân trang đâu đã trải qua xê thị căn cứ tiếu quân trưởng một chuyện các thiên hạo cũng đối xuyên quân trang người dụng không dậy nổi nửa phần hảo cảm tới nhìn thấy xuyên quân trang tưởng chịu nhân ra hơn nữa các thiên hạo càng là đem xuyên quân trang toàn trở thành người xấu xem điểm này thúc như tuyết đám người trong lòng biết rõ ràng là chúng ta trước cùng đối diện người động đắc thủ đúng vậy các tam ca Ta nói rồi bao nhiêu lần, không phải xuyên quân trang chính là người xấu. Ta biết, nhưng bọn họ xuyên đều cùng chúng ta ở xe thị khi nhìn thấy họ tiếu cái kia cái gì quân lớn lên người xuyên quân trang giống nhau như lúc. Hơn nữa bọn họ người rất nhiều, bọn họ đi đầu người dị năng đặc biệt lợi hại. Lại sẽ hỏa, lại sẽ lôi, còn một cái kính hỏi đại tỷ đại ngươi, chúng ta có thể không theo chân bọn họ đánh lên tới mới là lạ đâu. Tư Tử, lao tam, ngươi nói cái gì? Lại sẽ hỏa, lại sẽ lôi, hơn nữa xuyên lại là quân trang. Cùng thiếu quân trưởng thủ hạ binh lính xuyên quân trang giống nhau như lúc. Các thiên tồn không khỏi giống học lại cơ dường như lặp lại tam đệ các thiên hạo nói, bất quá các thiên tồn lặp lại nói đều là các thiên hạo lời nói trọng điểm. Lão nhị ngươi nên không phải là tưởng nói là họ tiếu bên kia phái người tới tưởng diệt chúng ta đi. Nhưng thật ra có cái này khả năng, nhưng ta tổng cảm thấy đám kia người. không giống như là họ tiếu thủ hạ người. Đợi chút, ta phải hảo hảo cùng tam đệ hỏi rõ ràng. Nhị ca, ngươi còn muốn hỏi cái gì a Lại đợi chút, tiểu húc đệ đệ cùng đại hắc còn có thường đội trưởng bọn họ nhưng đều mất mạng. Các thiên tồn không vội các thiên hạo đều sắp cấp điên rồi, không cấm đốc xúc nhị ca cái gì cũng đừng hỏi, vẫn là cứu người quan trọng. Các nhị ca, các tam ca nói rất đúng, chúng ta vẫn là trước chạy đến cứu người quan trọng, hỏi chuyện sự. Chờ cứu trở về người tới lại nói. Hảo. trước cứu người. Tuy rằng các thiên tồn còn tưởng cùng tam đệ hỏi cái rõ ràng, nhưng đại tỷ phần lớn lên tiếng, các thiên tồn lại không dám lại nói cái không tự. Hơn nữa muốn thật là họ thiếu kêu hỏa. Bọn họ vừa vặn trước làm rất này phê tiền trạm bộ đội, vì chính mình trước đây đã chịu ủy khuất xuất khẩu ác khí. Đi. tiêu thiệu quan quân cùng nếu nam, còn có lao ngụy đại thúc bọn họ. Hảo. Túc như tuyết đám người vội vàng kêu người, dục dẫn dắt trong căn cứ người đi cứu người, nhưng mà không đợi Túc như tuyết đám người làm tốt cứu người đầy đủ chuẩn bị, nghe Tiểu Kỳ phát ra cảnh giới nói. Chủ nhân, chủ nhân, có người xa lạ đang ở tiếp cận căn cứ, rừng, bọn họ không có vọt vào căn cứ tính toán, ngừng ở căn cứ cửa. Tiểu Kỳ ở hướng Túc như tuyết bá báo giờ, ngự khi không cấm có vẻ rất là thất vọng. Tiểu kỷ còn muốn cho chủ nhân kiến thức hạ nó đánh chết tới phạm cuồng đồ năng lực đâu, kết quả, kia hỏa giảo hoạt người xa lạ thế nhưng ngừng ở căn cứ cửa, thậm chí liền tiểu huyết cảnh giới phạm vi đều như là biết dường như, hoàn toàn không có tiến vào tiểu huyết bắt giết trong phạm vi. Chủ nhân, nay hỏa người xa lạ giống như thực không đơn giản đâu, người xa lạ đầu lĩnh dị năng cùng chủ nhân ngại không tương hạ, hơn nữa bọn họ giống như biết tiểu huyết cùng ta tồn tại dường như. thế nhưng không có mạo mội xâm nhập tiểu huyết cảnh giới phạm vi phải không trước đây là các thiên tồn cảm thấy sự tình không lơn nối hiện tại túc như tuyết cũng không cấm cảm thấy sự tình thực không đúng đi đi sẽ sẽ bọn họ có tiểu kỳ toàn năng hộ thuẫn ở lại thêm lại có tiểu huyết song trọng bảo đảm túc như tuyết căn bản không sợ căn cứ ngoại người xa lạ đội ngũ sẽ xông vào căn cứ Dám xông vào nàng túc như tuyết một tay thành lập lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ giả chỉ có tử lộ một cái. Túc như tuyết nói ra lời nói tới, đang chuẩn bị dẫn người tới cửa tìm hiểu tình huống, nghe thấy trang ở hãn mã sẽ lộ đạo truyền ra tiểu húc tiếng la. Tỷ tỷ, là ta a Là tiểu húc? Như tuyết tỷ tỷ ngươi xem ai tới, là người một nhà, đều là người một nhà. Nguyên lai like người xa lạ đội ngũ sở dĩ không dám mạo muội xâm nhập tiểu huyết cảnh giới phạm vi. Càng không dám xông vào căn cứ, lại là bởi vì có Lý Húc làm dẫn đường, vì bọn họ mang đội. Nói vậy Lý Húc sớm đã báo cho quá người xa lạ đội ngũ, tuyết rơi đúng lúc căn cứ đại môn thiết có lưỡng đạo siêu cấp chạm kiểm soát, xông vào không chết tức thương. Tiểu Kỷ, đem căn cứ cửa hình ảnh tiếp nhận tới. Đúng vậy. Tiểu Kỷ vừa rồi nghe theo Túc Như Tuyết nói, đem căn cứ cửa hình ảnh truyền được, Túc Như Tuyết nhìn đến hình ảnh nháy mắt, không khỏi lệ nóng doanh tr mươi 536 huynh muội gặp lại thực xấu hổ. Ca, là ca ca. Tuy là từ xuyên qua tới, trở thành túc như tuyết, liền chưa cùng túc như hạ đã gặp mặt, bất quá đương túc như tuyết ở từ nhỏ kỷ vì nàng tiếp nhận tới lộ đạo họa trung họa nhìn đến túc như hạ rõ ràng thân ảnh náy mắt, liền một chút nhận ra túc như hạ, càng là gian nan mà mấp máy khỏe môi, tiêu một tiếng ca ca, đồng thời nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Là túc quan quân bọn họ. Lao tam. Ngươi đặc sao 480 tướng ốc. Đặc sao túc quan quân, ngươi lại không phải chưa thấy qua, trước đây còn ai qua đêm quan quân thu thập, liền người, ngươi đều nhận không ra. Các thiên tồn liền nói hắn mơ hồ như thế nào cảm thấy sự tình như thế nào không thích hợp, náo loạn nửa ngày, tam đệ gặp được lại là lão người quen túc quan quân. Ta cấp đã quên sao? Tiểu tử ngươi chính là đặc sao nhớ ăn không nhớ đánh. Hảo, lão nhị, đừng oán trách lao tam. Đại tỷ phần lớn lái xe lao ra đi. mau cùng thượng. Minh Bạch, lão ngụy Đại Thúc, cảnh báo giải trừ, bên ngoài tới những người đó đều là chúng ta căn cứ lớn lên thân thuộc. Nga, nguyên lai like không phải xe thị căn cứ họ tiếu kia hỏa bại hoại tìm tới A. Không phải. Hải, ngươi nói chuyện này nháo, thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Lão Đại Cát Hừng Đông ra tiếng đốc xúc xong nhị đệ chạy nhanh lái xe đuổi kịp Đại tỷ Đại túc như tuyết khai hắn mã. không khỏi lại hướng Lão Ngụy đám người tuyên bố căn cứ hết thẻ an toàn, căn cứ ngoại người xa lạ đều không phải người xấu, là nhà hắn tam đệ không cẩn thận nghĩ sai rồi, nói dối quân tình. Đại ca, Lão Ngụy đại thúc đều trước không nội, sự tình còn không lớn xác định, chờ xác định không có việc gì lại nói. Thế nào, Lão Nhị, ngươi liền túc quan quân, đại tỷ đại ca ca đều không tin. Đại ca, vạn sự tổng muốn trước lưu cái chuẩn bị ở sau, ngươi đã quên. chúng ta ở thành phố b xê thị căn cứ bị người ám toán số lần còn thiếu sao hơn nữa túc quan quân hiện tại tới ai dám đảm bảo trăm phần trăm không có gì chuyện khác phòng bị điểm luôn là tốt không sai ta tưởng đại tỷ đại khẳng định cũng lưu trữ thần đâu. hảo nghe ngươi nghe các thiên tồn như thế vừa nói các hừng đông cùng lão ngụy đám người không cấm cảm thấy rất có đạo lý quả nhiên Đường cắt ra tam huynh đệ cùng với lao ngụy đám người ngồi xe theo sát ở túc như tuyết xe sau, theo tới căn cứ cửa vừa thấy, quả nhiên, túc như tuyết xác thật tựa như cắt thiên tồn nói, để lại một tay thời khắc phòng bị nhà mình ca ca túc như hạ cùng với túc như hạ mang đến người đâu. Ca, ngươi như thế nào mang đến như thế nhiều người? Chẳng lẽ biết ta một tay thành lập lên tuyết rơi đúng lúc thiếu người? Từ lộ đạo thượng họa trung họa, Túc Như Tuyết liền nhìn đến dưỡng ca ca Túc Như Hạ tìm tới, lại vẫn mang đến đại lượng xe thị căn cứ bộ đội đặc trùng. Nói Túc Như Tuyết không tồn phong bị chi tâm, như thế nào khả năng, chỉ thấy Túc Như Tuyết tuy rằng nhìn thấy ca ca thật cao hứng, nhưng Túc Như Tuyết lại không có bị vui sướng hướng hôn đầu. Trực tiếp lái xe, liền lao ra căn cứ, thoát ly tiểu kỷ cùng tiểu huyết song trọng hộ vệ cùng không xa xa xôi tới tìm thân ca ca vui mừng đoàn tụ. Túc Như Tuyết đem xe chạy đến căn cứ cửa. Chạy đến tiểu kỷ cùng tiểu huyết đều có thể vừa vặn có thể hộ vệ nàng địa phương, liền không hề đi phía trước hai. Mở cửa xe, xuống xe sau, liền ngay tại chỗ cùng ca ca nói lên gặp lại lời khách sáo. Như tuyên người, túc như hạ cho rằng hồi lâu không thấy, cùng muội muội mẫu thân gặp lại hình ảnh nhất định là thực cấm áp, thực cảm động. muội muội thậm chí sẽ vọt tới trước mặt hắn, nào vào trong lòng ngực hắn, cho hắn một cái cửu biệt gặp lại ôm. Nhưng mà mội mội biểu hiện không khỏi có vẻ quá thanh lánh, quá không gần người ý Túc Như Hạ không cấm ẩn ẩn cảm thấy chính mình mội mội giống như là bị người đổi đi. Chỉ là hơi hơi suy tư một lát, Túc Như Hạ liền có thể lý giải. Mẫu thân cùng mội mội rời đi hắn cái này thân là Túc ra còn sót lại duy nhất nam nhân che chở hạ, thế nhưng có thể ở mặt thế gian nan tồn tại mấy tháng. Hơn nữa mội mội còn tổ chức mọi người xuống tay thành lập căn cứ. Nếu mội mội còn giống như trước như vậy không hiểu thế sự, sợ là mẫu thân cùng mội mội sớm bị người hại chết. Đừng nói tiếu quân trưởng kia quan, mẫu thân cùng mội mội chịu không nổi đi, chính là tiếu tuệ đều đủ để trí hai người với vạn kiếp bất phục. Đúng vậy, ta cũng là nghe người ta nói ngươi thiếu nhân thủ hỗ trợ, gặp được thi triều, bất quá nhưng thật ra không nghe nói ngươi thế nhưng dẫn người thành lập căn cứ, cho nên ta liền lô mãng hấp tấp mảnh đất người tới. Như thế nào không chào đón ta a Kia nhưng xong rồi, ngươi nếu là không chào đón, không chịu tiếp thu ta cùng ta mang đến những người này, chúng ta đây trở lại xê thị căn cứ cũng chỉ có chết phân, xem ra ta đành phải mang theo bọn họ đi trừ bỏ quân đội thành lập căn cứ ngoại mặt khác tư nhân căn cứ đi hỏi một chút xem, nhìn xem nhân gia có nguyện ý hay không thu lưu chúng ta. Hoác huynh đệ, xong rồi. Ta mội nàng giống như không muốn thu lưu chúng ta này đàn xê thị căn cứ cái gọi là phản đồ nhóm A, Ngươi nói chúng ta kế tiếp đi đến cậy nhờ cái nào căn cứ hảo A. Túc như hạ như là tự quyết định nói, nói xong không khỏi thân cổ, hướng phía sau trong xe Thế nhưng khải khẩu hướng hoác thăng cầu viện, không có biện pháp, hắn chính là hoác thăng chuyển đến cứu binh, kết quả bọn họ hiện tại toàn biến đào binh, còn yêu cầu trợ bọn họ tưởng trợ giúp người thu lưu làm sao bây giờ. A. Như thế nào khả năng, tốc đội trưởng nhưng xưa nay không phải cái khó nói lời nói người, huống chi như hạ huynh đệ ngươi lại là tốc đội trưởng ca ca, đương nhiên rồi, nếu tốc đội trưởng thật không muốn thu lưu chúng ta này, đó sẽ thị căn cứ phản đồ, không dám cùng Cê thị căn cứ là địch nói, vậy phải nói cách khác. Hoặc thượng giáo. Nghe được quen thuộc thanh âm, Túc Như Tuyết không khỏi phát ra không thể tin tưởng than thở. Cái gì thượng giáo không thượng giáo? Ta sớm đã cùng quân đội hoàn toàn phân rõ giới hạn. Túc đội trưởng ngươi nếu là lại kêu ta thượng giáo ta cần phải sinh khí hiện tại chỉ là như hạ huynh đệ trong đội một người bình thường đến không thể lại bình thường dị năng giả đội viên còn có ta ta cũng là như tuyết muội tử đã lâu không thấy tưởng ngươi đào đại ca ta không a ta chính là đều sắp nhớ ngươi muốn chết đào thành võ tử trong xe lao tới nói nói liền phải nhằm phía túc như tuyết cấp túc như tuyết một cái hùng ôm bị tào sinh một phen bám trụ cánh tay tàn nhẫn nắm trở về đào thánh võ ngươi không muốn sống nữa ngươi quên vừa mới lý húc đệ để nói cái gì còn nữa lại tốc đội trưởng ở ngươi xông lên đi ôm nhân ra tốc đội trưởng muội muội không hào đi đào thánh võ tào phó quan ca các ngươi thật là ai nha thật tốt quá tiểu kỷ mau thông chi mụ mụ liền nói ca ca tới tìm chúng ta muốn mau là chủ nhân ca đoàn người mau Đừng ở bên ngoài đứng, tiến căn cứ, đều tiến căn cứ A tiểu huyết, tiểu kỷ. Này đó đều là người một nhà, về sau bọn họ ra vào căn cứ không được cản. Chi? Minh Bạch? Ca, ngươi cuối cùng là tìm tới. Túc như tuyết cao hứng không khỏi nói năng lộn xộn, nhớ tới cái gì liền chạy nhanh phân phó đi xuống. Muốn tiểu kỷ, tiểu huyết chỉ lo lĩnh mệnh làm việc, túc như tuyết tắc bước nhanh đi ra căn cứ, chạy về phía ca ca túc như Hạ. Nhìn thấy mội mội hướng chính mình chạy tới, Túc Như Hạ không khỏi cho rằng mội mội là hướng chính mình tắt ôm, vừa rồi mở ra hai tay, chuẩn bị tiếp được mội muội, ai ngờ thế nhưng bị mội mội dối tay dắt lấy nâng lên, mở ra tay. Túc Như Tuyết vui mừng khó nén, trên mặt treo cùng thân nhân kiểu biệt gặp lại tươi cười, nắm ca ca tay, bay nhanh chạy lên. Túc Như Tuyết chỉ lo cùng ca ca gặp lại cao hứng, hoàn toàn không có nhìn đến ca ca trên mặt viết hoa xấu hổ hai chữ. Chương 537 cầu nhi tử cưới nữ nhi. Như hạ. Như hạ. Mẹ. Như hạ, ngươi nhưng xem như tìm tới. Túc mụ mụ được đến lời nhắn, hỏa tốc Tử trong nhà Vào tới, cùng con nuôi đoàn tụ, nhìn thấy con nuôi nháy mắt, túc mụ mụ không khỏi rơi lệ Lời mặt. Bọn họ túc ra tam khẩu cuối cùng là một nhà đoàn viên, hơn nữa vẫn là ở nữ nhi một tay dựng lên lên trong căn cứ đoàn tụ, lần này bọn họ một nhà có thể đoàn tụ. Về sau ai cũng đừng nghĩ đưa bọn họ một nhà ba người lại tách ra. Mẹ, làm ngài cùng muội muội chịu khổ. Là nhi tử bất hiếu. Nhi tử vốn nên sáng sớm liền tìm đến ngài cùng như tuyết, nhưng ta lại nghe tin tiếu cha con nói, bị bọn họ cha con cấp lừa bịp Ta thật đúng là túc như hạ thật là lại oán lại tức, túc như hạ tức giận đến không phải tiếu cha con, mà là chính hắn. Là hắn ngu chung, làm hại bọn họ một nhà lại là chậm lại như thế lâu mới gặp lại. Không có việc gì, chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi, liền không cần nhắc lại, nói những cái đó không tốt sự làm cái gì, hiện tại chỉ cần chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ, có thể ở bên nhau không xa rời nhau là đủ rồi. Chuyện quá khứ, Túc Mụ Mụ đã là không nghĩ nhắc lại, chủ yếu là sợ hai nữ nhi lại xúc cảnh sinh tình, nhớ tới khúc hy thủy chết sự, đi vào dê thị, nữ nhi rốt cuộc khôi phục nguyên dạng, chuyện quá khứ cần thiết muốn cho nó qua đi. vẫn là có thể không đề cập tới liền không hề nhắc tới hảo. Đúng vậy, ca. Mẹ nói rất đúng, nói có lý. Lao nói những cái đó chuyện quá khứ làm gì. Quan trọng là hiện tại cùng về sau, chúng ta người một nhà ở bên nhau không xa rời nhau mới là thật sự. Đúng vậy, không sai. Như hạ ngươi tìm đến chúng ta, có phải hay không liền không đi rồi? Không đi rồi. Mẹ, ngài còn muốn cho ca đi. Ngài muốn cho ca đi đến nào a ngài không nghe thấy ca mới vừa lời nói à, ca đã biết tiếu cha con là người xấu khẳng định sẽ không sẽ giúp bọn họ tiếp tay cho giặc đi khẳng định sẽ cả đời lưu tại chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ hiếu kính mẹ ngài cả đời như hạ mấy tháng không thấy có phải hay không cảm thấy ngươi mội này há mồm so trước kia trở nên càng có thể nói đúng vậy mẹ không ngài như vậy vừa thấy ca liền cùng ca cáo trạng ngài này vẫn là thân mụ sao tuyệt đối thân hơn nữa ta này cũng không tính cho ngươi cùng ngươi ca cáo trạng ngươi trạng mẹ đều cho ngươi nhớ kỹ đâu như thế nào ngươi còn đều muốn cho mẹ từng cái mà nói cho ngươi ca nghe à đừng ta sai rồi ta nói sai rồi được không ta nói bất quá ngại ta nhận thua được không ta thân mụ không được hôm nay mẹ còn liền cùng ngươi tích cực thượng cần thiết đến đem ngươi làm những cái đó chuyện tốt đều cho ngươi ca như hạ nói nói nghe một chút A, Lý Thúc tìm ta. Mẹ, ta đi trước ha. Ngay cùng ca trầm dại nói, cơm nước sau khi, ta lại về nhà ăn. Ta đi rồi ha. Ách, như tuyết, đứa nhỏ này. Xem dưỡng mẫu cùng muội muội nói trên trọc cười, Túc như hạ ở bên chỉ cười không nói, càng là thuộc về hoàn toàn cắm không thượng lời nói bộ dáng, nhìn đến hoan thoát muội muội, lại xem sủng nịch mội mội cùng chính mình dưỡng mẫu. Túc Như Hạ trong lòng không khỏi dâng lên cùng dưỡng mẫu nói giống nhau nói ý tưởng, bọn họ Túc ra tam khẩu không bao giờ sẽ tách ra. Không có người khả năng lại đưa bọn họ tách ra, bọn họ muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Như Hạ, mẹ tưởng cầu ngươi sự kiện. Mẹ, nghe được dưỡng mẫu đột ngột mở miệng, hơn nữa một mở miệng lại là đối chính mình nói chuyện dùng cầu. Túc Như Hạ không cấm lần cảm ngạc nhiên, đến tuột cùng là cái gì sự. Thế nhưng làm dưỡng mẫu không tiếc dùng khẩn cầu thức ngữ khí. Hướng chính mình khải khẩu cầu xin. Ngài xem ngài nói, như thế nào em đẹp nói lời này. Ta là ngài nhi tử A, ngài như thế nào cùng nhi tử nói chuyện, lại vẫn dùng cầu. Như hạ, mẹ không cầu ngươi không được A bởi vì việc này, nếu ngươi thật chiếu mẹ nói làm, có lẽ người ngoài khả năng sẽ đem ngươi xem thành là... Ai? Mẹ, ngài nói đi, ngài muốn cho ta làm cái gì? Túc Như Hạ ẩn ẩn có loại cảm giác, dưỡng mẫu cầu chính mình làm sự, có thể là chính mình muốn làm, nhưng vẫn không có làm sự. đương nhiên cũng có khả năng là hắn cảm giác làm lỗi, bất quá đã là nuôi nâng chính mình nhiều năm dưỡng mẫu mở miệng, Túc Như Hạ lại sao lại nói không được, không chịu làm nói, còn nữa mà thế buông xuống như thế lâu, thẳng đến hôm nay hắn vừa rồi cùng mẫu thân muội muội đoàn tụ, vốn nên tận hiếu thời điểm, hắn lại không thể tận hiếu, không thể bảo hộ ở mẫu thân muội. mỗi bên người, hắn đứa con trai này đương không khỏi cũng quá không xứng trước. Túc như hạ trong lòng ẩn sâu đối mẫu thân, đối mỗi mỗi Túc như tuyết ấy náy vô lấy đền bù. Hiện tại mẫu thân đã là có cầu với hắn, hắn lại há co không ứng, từ chối đạo lý. Túc như hạ giờ phút này trong lòng đã là quyết định chủ ý, vô luận mẫu thân muốn hắn làm cái gì, cho dù là vạn người phỉ nhổ, máu chảy đầu rơi, hắn đều sẽ không tiếc, nhất định sẽ đạt thành mẫu thân tâm nguyện. Như hạ. Mẹ sớm biết rằng ngươi đối như tuyết có tâm, mẹ muốn cho ngươi cưới như tuyết, chiếu cố nàng cả đời, ngươi có thể làm được sao? Mẹ, này, ta có thể nhưng thật ra có thể, chỉ là như tuyết nàng không phải vừa rồi nhân cùng hoác thăng đám người cùng đường, cho nên một đường tới rồi, túc như hạ đã là từ hoác thăng đám người trong miệng biết được có quan hệ mội mội túc như tuyết cùng khúc hy thủy chi gian sự. Là, mẹ cũng biết tiểu khúc vừa rồi đi không lâu. hiện tại muốn ngươi cùng như tuyết để kết hôn sự nàng khả năng sẽ không vui càng khả năng sẽ đánh tâm lý bài xích ngươi cái này đường ca ca nhưng nàng nàng thật sự là quá khổ quá hủy khuất quá khó khăn a hiện tại có việc đôi làm nàng vội vàng đảo còn hảo chính là mẹ lo lắng a một khi như tuyết nàng rảnh rỗi lại nghĩ tới tiểu khúc không ở sự nàng lại sẽ giống chúng ta tới dê thị khi trên đường như vậy mẹ thật sự là không yên tâm a mẹ tới dê thị khi, như tuyết nàng xảy ra chuyện gì. Chúng ta tao tiếu quân trưởng tính kế, cũng là ở tới dê thị trên đường mới biết được, vẫn là lao ngụy bọn họ nói cho chúng ta biết, ngươi mỗi mỗi lúc ấy biết được việc này sau, đã từng đòi chết đòi sống, thiếu chút nữa tự sát, đi bi tăng thi. Ta không thể lại làm như vậy sự tình phát sinh, cho nên ta liền muốn đem như tuyết phó thác cho ngươi, mặt thế trước, mẹ nhìn ra được, như tuyết đối với ngươi cố ý. Ngươi đối như tuyết cũng là thiệt tỉnh thực lòng trả giá, đối mẹ cũng là, càng biết hiếu kính ta cái này đương mẹ nó, ta đem như tuyết phó thác cho ngươi, ta cũng cảm thấy yên tâm. Như hạ được không? Sau này liền từ ngươi tới chiếu cố như tuyết. Mẹ sống hơn phân nửa đời, chưa bao giờ có cầu qua người, như tuyết hắn ba cũng là, mẹ này vẫn là lần đầu tiên cầu người, cầu được vẫn là nhà mình như tử. Mẹ, ngài đừng nói nữa. Ta đáp ứng ngài. bất quá ngài đến cho ta thời gian càng đến cấp như tuyết thời gian như thế nói ngươi là đáp ứng rồi là ta đáp ứng rồi vốn di túc như hạ đã là quyết định chủ ý đợi khi tìm được mẫu thân cùng muội muội liền chờ cơ hội hướng mẫu thân cho thấy tâm ý sau đó lại hướng muội muội cầu hôn chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở tới rồi cứu trợ mẫu thân cùng muội muội trên đường biết được muội muội thế nhưng ở mặt thế có người trong lòng tin tức mà muội muội người trong lòng thế nhưng bất hạnh bị tang thi giết chết. Được đến tin tức, túc như hạ vừa nghĩ, lại chờ, chờ muội muội đối cái kia tên là khúc hy thủy nam nhân chết phai nhạt chút, nhắc lại ra bản thân tâm ý không nghĩ tới dưỡng mẫu thế nhưng sẽ như thế cấp. Thế nhưng ở hắn mới đến đến tuyết rơi đúng lúc căn cứ cùng ngày liền đưa ra muốn đem muội muội chung thân hạnh phúc phó thác cho hắn thỉnh cầu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, túc như hạ hoàn toàn bị vui sướng hướng hôn đầu. Căn bản chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. mươi 538 túc như tuyết chọc phải đại sự. Mẹ, ta nghe nói ngài ngày hôm qua lôi kéo ca ca, nói không ít lặng lẽ lời nói a. Ngài dám nói cho ta, ngài đều cùng ca ca nói cái gì sao? Có phải hay không lại cùng ca ca trước mặt đánh ta tiểu báo cáo? Ta gần nhất chính là thương oan, một chút chuyện xấu cũng chưa đã làm, ngài cũng không thể cùng ca ca trước mặt loạn cáo trạng. Ngươi còn biết sợ a? Nếu ngươi còn biết sợ sẽ hảo, mẹ còn tưởng rằng ngươi dị năng dài quá, lá gan cũng càng dài càng lớn. Náo loạn nửa ngày, còn cùng trước kia giống nhau, giống nhau sợ ngươi ca, này mẹ liền an tâm rồi. Mẹ, ngài nói lời này cái gì ý tứ sao? Không có gì ý tứ a, mẹ có thể có cái gì ý tứ. Như tuyết, tới hạ, ta tìm ngươi có chuyện nói. Mau đi, ngươi ca gọi ngươi đó. Anh, mẹ ngài thề với trời. Ngài thật không cùng ca ca nói ta nói vậy. Mẹ thề với trời, mẹ chưa nói, được rồi ngươi mau đi đi, đừng làm cho ngươi ca như hạ trời nóng nảy. Mau đi. Túc mụ mụ thấy nữ nhi hình như có cố ý kéo dài, không chịu cùng nhi tử thản nhiên mặt đối mặt dấu hiệu. Túc mụ mụ không cấm biên trả lời nữ nhi nói, biên đốc xúc nữ nhi chạy nhanh cùng nhi tử đi, làm hai người đi ra ngoài nói chuyện, khai triển hai người thế giới. Nàng chính là ba ba mà chờ con nuôi đem nữ nhi cưới quá muôn đâu. Ai nha, nàng chiêu này nghĩ đến thật sự là thật là khéo, con nuôi cưới nhà mình nữ nhi, chính mình yên tâm không nói, con nuôi họ túc, nữ nhi gả cho con nuôi, sinh hạ bảo bảo cũng sẽ là nàng túc ra. Nghĩ đến sinh bảo bảo dòng họ vấn đề, túc mụ mụ cũng không cấm nhớ tới khúc hy thủy tới, ai, tiểu khúc đứa nhỏ này, nếu còn sống nên có bao nhiêu hảo. tuy là cảm thấy con nuôi cùng khúc hi thụy hai người đều thực ưu tú đều thích hợp làm nhà mình con rể có thể là túc mụ mụ ở mặt thế khi từng bị khúc hi thụy liên tục ra tay đã cứu hai lần quan hệ túc mụ mụ đánh tâm lý càng thiên hướng với khúc hi thụy mà không phải con nuôi túc như hạ đáng tiếc chính là khúc hi thụy không còn nữa túc mụ mụ không thể nhìn nữ nhi cả đời khí phách tinh thần sa sút thủ khúc hi thụy thủ cả đời sống quả vậy quá hủy khuất nhà mình nữ nhi Cho nên túc mụ mụ chỉ cần xin lỗi chết đi khúc hi thụy, đem nữ nhi phó thác cấp dưỡng tử, muốn con nuôi cho nữ nhi tuổi già hạnh phúc. Đến nôi khúc gia bên kia, chờ đến lúc đó khúc gia người tìm tới, nàng sẽ nghĩ cách hướng khúc gia người ta nói minh tình huống. Chỉ hy vọng khúc gia bên kia có thể thông cảm nàng một cái thân là người mẫu đối nữ nhi quan tâm chi tình. Ám ảnh ngươi đừng đi theo đi, tiểu kỷ cũng là, hôm nay hai ngươi đều cho ta ngoan ngoãn lưu tại trong nhà, đặc biệt là tiểu kỷ. không được dùng thiết lập tại trong căn cứ tham dò theo dõi giám thị bọn họ càng không thể lấy nghe lén bọn họ lời nói có nghe thấy không nhìn thấy nữ nhi ra cửa hai cái cái đuôi một đám thế nhưng cũng kìm nén không được cũng tưởng đi theo đi túc mụ mụ chạy nhanh nhẫn tâm đem hai cái cái đuôi động tác nhất trí để lại một cái dặn dò một tiếng nói đặc biệt là siêu cấp máy tính kỷ dặn dò nhiều nhất ám ảnh hiện tại là hình người thái tương đối hảo bị túc mụ mụ theo dõi Mà muốn coi trường siêu cấp máy tính, kỳ liền không phải kiện chuyện dễ dàng. Trong nhà bị trang một máy tính, phương tiện nữ nhi cùng siêu cấp máy tính, kỳ hỗ động, cho nên túc mụ mụ cũng là nhìn đến máy tính màn hình ở nữ nhi ra khỏi phòng nháy mắt trở tối. Túc mụ mụ liền lập tức nói thanh không tốt, nàng như thế nào đem nữ nhi phía sau mật không thể phân hai cái đuôi cấp đã quên. Vì thế, túc mụ mụ nhanh chóng quyết định, chạy nhanh chặt đứt hai cái đuôi một lát không rời theo sát túc như tuyết kế hoạch. Chủ nhân mẹ, ngài thật muốn đem chủ nhân gả cho chủ nhân ca sao. Nhưng ca ca nếu là thật cưới chủ nhân sẽ không sao. Họ hàng gần kết hôn là sẽ không có kết cục tốt. Ngươi cái vật nhỏ, ai nói cho. Ngươi như hạ là ta thân sinh. Nghe được tiểu kỳ nói, túc mụ mụ không khỏi chửi thầm. Tiểu gia hỏa tuy rằng thân là máy tính, nhưng hiểu đến còn rất nhiều. Còn biết thân cận kết hôn không tốt, sẽ bị người ta nói làm là đâu. Chủ nhân ca không phải chủ nhân mẹ thân sinh. Chẳng lẽ chủ nhân mẹ là chủ nhân ca mẹ kế? Chủ nhân cùng chủ nhân ca là cùng cha khác mẹ? Không phải. Như hạ là ta cùng như tuyết nàng bà cùng nhau từ trong cô nhi viện nhận nuôi trở về, cho nên như hạ cưới như tuyết, không tính càng không thể nói là họ hàng gần kết hôn. Thì ra là thế. Túc mụ mụ ngươi tính làm túc ca ca cưới như tuyết. ân. Ta tưởng đây là làm như tuyết có thể một lần nữa tỉnh lại lên duy nhất cơ hội. Chỉ có như vậy mới có thể làm như tuyết đã quên tiểu khúc, có thể làm như tuyết một lần nữa thản nhiên đối mặt tân sinh hoạt. Ngài hỏi qua như tuyết ý tưởng sao? Có lẽ nàng chưa từng nghĩ tới gả cho túc ca, ca. Nghe được kinh người tin tức, ám ảnh không khỏi ra tiếng cùng túc mụ mụ đĩnh Đạc mà nói, bởi vì chỉ có ám ảnh mới biết được túc như tuyết cũng không phải thật sự túc như tuyết. Có lẽ thật sự túc như tuyết trong lòng sẽ có túc như hạ một tịch chi vị, chính là hiện tại cái này túc như tuyết lại không có, hiện tại túc như tuyết trong lòng trang đến toàn bộ đều là khúc hy thụy. Túc như hạ muốn đi túc như tuyết, cấp túc như tuyết tuổi già hạnh phúc, hoàn toàn thuộc về người si nói mộng, một chút hy vọng đều không có. Như thế nào khả năng đâu, như tuyết trước kia thường treo ở bên miệng nói chính là mẹ, ta muốn gả cấp ca ca, muốn làm ca ca tân nương tử. Như tuyết như thế nào khả năng tâm lý không có như hạ, không nghĩ gả cho như hạ đâu. Túc mụ mụ hiện tại nhớ tới nữ nhi cùng nhi tử giờ bộ dáng, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ngắm lại trước kia bọn họ túc ra tam khẩu sinh hoạt thật sự thật sự là quá tốt đẹp, đáng tiếc mà thế đánh vỡ bọn họ túc ra tam khẩu tốt đẹp sinh hoạt, mà thiếu quân trưởng cha con càng là suýt nữa làm hại hắn túc ra cửa nát nhà tan. Túc mụ mụ cho tới bây giờ đều không quá dám tin tưởng Tiếu quân trưởng cha con thật là người xấu, Tiếu tuệ nhưng thật ra miễn cưỡng, Túc mụ mụ nhưng thật ra có thể tiếp thu Tiếu tuệ là người xấu sự thật, chỉ là Tiếu quân trưởng, thật sự là mặt thế trước, Tiếu quân trưởng thật là đối nhà nàng như hạ thật tốt quá, quá coi trọng nhà nàng như hạ. Nghĩ đến mặt thế sau Tiếu quân trưởng, Túc mụ mụ không khỏi âm thầm ở trong lòng than thở, mặt thế thật là quá khủng bố thế nhưng có thể cho nhân tâm biến chất thành như vậy. Chỉ là túc mụ mụ làm sao biết tiếu quân trưởng cũng không chỉ là mặt thế sau mới đổi bại. Mặt thế giống như là một ngụm ô đàm, có ra nước bùn mà không nhiễm, cũng có bị ném vào ô trong đàm, trở nên càng hát, càng một thân vết bẩn loang lổ khó có thể gột rửa sạch sẽ. thiếu quân trưởng vừa lúc chính là người sau. Túc mụ mụ đang nói này đó, miên man suy nghĩ tiếu quân trưởng sự tình khi, ám ảnh cũng thế túc như tuyết âm thầm niết đem mồ hôi lạnh, kinh ám ảnh phân tích. Túc Như Tuyết lần này sợ là chọc phải đại sự. Túc Như Tuyết cùng Túc Như Hạ hôn sự, Túc Như Tuyết chịu gà cũng không phải, không chịu gà còn không phải, gà đi. Túc Như Tuyết rõ ràng không thích Túc Như Hạ, trong lòng chỉ có đã chết khúc hy thụy, không gà đi, thân phận vô cùng có khả năng sẽ giấu không được, sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên này một kiếp, thật đúng là không thể tránh được, càng là không hảo trốn đâu. Bất quá nhưng thật ra có một cái phương pháp, có thể giúp Túc Như Tuyết thuận lợi thoát hiểm. tránh được kiếp nạn này chỉ là phương pháp này liền tính ám ảnh nói cho túc như tuyết túc như tuyết cũng chưa chắc chịu dùng ai làm túc như tuyết trong lòng ở cái khúc hi thụy mà khúc hi thụy lại đã là không hề nhân thế khó a khó ám ảnh chỉ nghĩ không nói thực mau trong lòng liền truyền đến túc như tuyết toán trách ám ảnh ngươi lại nhải niệm cái gì khó a khó đâu túc như tuyết tiếng lòng vừa ra đem ám ảnh sợ tới mức quá sức Trước 539 đây là yêu cầu hôn. Không a ta có thể hạt nhắc mãi cái gì. Không có việc gì, không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, cùng ngươi cái kia tiện nghi ca ca một mình ra cửa, lưu ý điểm, để ý bị hắn phát hiện ngươi là cái hẳn giả. Hừ, thật không lương tâm, chặt đức, tài kiến. uy ám ảnh thật là cái hay không nói, nói cái dở điển hình, vậy cũ lại tái phát, biết rõ túc như tuyết không thích nghe, nó lại thiên nói. Túc Như Tuyết không nhận tâm cắt đứt cùng ám ảnh gian bí mật trò chuyện mới là lạ. Đương nhiên, Túc Như Tuyết cũng có trách cứ ám ảnh tâm ý, ám ảnh biết rõ nàng là giả Túc Như Tuyết, vì cái gì không thêm can đảm cùng nàng cùng nhau ra cửa, thời khắc canh giữ ở nàng bên người, ít nhất còn có thể giúp nàng đánh cái hiểm hộ cái gì, hiện tại nhưng hảo, ám ảnh không. Đáng tin cậy đi, tiểu kỷ giống như cũng đồng dạng không đáng tin cậy. này hai cái tiểu hồn đạm thế nhưng đều ở thời khắc mấu chốt chủ bán cầu vinh